A, xác thực như thế. Lâm mục bưng chén trà, dựa vào ở trên ghế salon hơi híp cả mắt, không biết lại nghĩ cái gì. Chương 289, Lục Thủ Dương bí mật. Chương 288, Lục Thủ Dương bí mật. Suy tư sau một lúc, Lâm mục để chén trà xuống, hơi ngồi thẳng người. Có lẽ ta có thể giúp đỡ một điểm bận rộn, gần nhất tu luyện đến một bình cảnh, đối chân khí khống chế cũng đã đến cực hạn, vừa vặn cần muốn mở mang kiến thức một chút những này bất đồng kỹ xảo. Khẽ mỉm cười, Lâm mục ngương thần nói ra ý của ngươi là. Lục Thủ Dương chân mày cao lại, nhìn Lâm Mục ánh mắt có chút ước ao. Ta nói là thẩm vấn thời điểm, ta có thể thử điều tra một phen não bộ của bọn họ, có lẽ có thể phát hiện những cấm chế kia cũng có nói đến lúc đó nhìn xem có hay không biện pháp loại bỏ đi cấm chế này, như vậy phối hợp với dược tề lời nói, là có thể hỏi ra chúng ta muốn biết tin tức rồi Lâm Mục cười nói Cái này, đúng là có thể thử xem Lục Thủ Dương khuôn mặt lộ ra thần sắc suy tư. Bất quá ta lời không vui nói trước Loại tinh thần này loại dị năng giả bày xuống cấm chế, ta trước đó cũng là xưa nay chưa từng thấy, cũng không thể bảo đảm liền nhất định thành công, thất bại khả năng vẫn là cực lớn. Nhìn thấy lục thủ dương chính đang suy tư, lâm mục trước tiên đem lại nói toàn bộ rồi, miễn cho đến lúc đó có những gì trách nhiệm đẩy lên trên người hắn. Cái này ta rõ ràng, bất quá dưới mắt cũng chỉ có người có thể thử một chút, người đối với chân khí năng lực khống chế cực cường, ta trước đó cũng nghe tưởng sở bọn hắn đã nói, cái kia cứ như vậy định xuống, bắt đầu thẩm vấn thời điểm. Ngươi cũng lại đây một chuyến Lục thủ dương trước sau nghĩ đến một phen Cuối cùng vẫn là làm ra quyết định Để Lâm Mục lại đây thử một lần Dù sao mang theo dị năng trang bị người kia Rất có thể biết một ít phi thường hoạch tâm tin tức Cơ hội hiếm có Bọn hắn được tận lực thử nghiệm một phen mới được Được, như vậy đến lúc đó thông chi ta một tiếng Ta qua đến thử xem có thể hay không giải quyết Cái vấn đề này Lâm Mục đứng dậy chuẩn bị rời khỏi Chờ đã Lục thủ dương lại là vây vây tay Lại đem Lâm Mục hô trở về Còn có chuyện gì Lâm Mục quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lục Thủ Dương. Sự tình đúng là không có cái gì, chính là muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Lục Thủ Dương đứng dậy cười nói: Cảm tạ. Cảm ơn cái gì? Lâm Mục kỳ quái cười cười. Vẫn là bối bối đứa bé kia, ta cũng là cái này, hai trời mới biết nàng chuyện trong nhà. Ai, phụ thân hắn là ta phi thường bản thân, không nghĩ tới rõ ràng ra chuyện như vậy. May là bối bối bị ngươi mang về, nghe nói nàng độc trong người cũng bị ngươi mở ra. Chuyện của tôi. Nét Lục Thủ Dương thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy, những độc chất kia là có người vì khống chế nàng, mạnh mẽ buộc nàng ăn vào, có người nói hiện tại đường môn bên trong có một nhóm người mượn nơi trợ kịch độc tiến hành tu luyện, ta đi thời điểm, bối bối đã trúng độc rất sâu, bỏ ra ta đại nửa tháng, mới cuối cùng là bước ra này chút hỗn hợp kịch độc. Lâm Mục gật gật đầu, cho dù là bây giờ muốn đến những kia hỗn hợp kịch độc, hắn vẫn là trở nên đau đầu. Ừm, ta cũng nghe nói, bất quá ngươi có thể hoàn toàn bước ra những thứ kịch độc kia, ta đúng là không có dự liệu được vốn đang chuẩn bị nhờ người tìm quan hệ, nhìn xem có thể hay không tìm tới một ít ý thuật cao thủ. Bây giờ nhìn lại phải không dùng phiền toái như vậy rồi. Lục Thủ Dương vui mừng cười cười. còn tốt sớm một chút giải trừ. Loại kia hỗn hợp kịch độc nếu như không có tương ứng thuốc giải đến nắp chế, không tới 7 ngày liền sẽ phản vẹt. Lúc ấy chính là thần tiên đến rồi cũng cứu không được. Ta cũng là không trâu bắt chó đi cày, kiên trì giải độc. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục nhún vai một cái nói, cũng là may mắn mà có có người tại, bằng không lão đường này toàn ra, é e sợ hiện tại cũng. Ai? Nói xong, lục thủ dương lại là một tiếng thở dài. Không có chuyện gì, hiện tại bối bối cùng ở bên cạnh ta, ta sẽ không lại làm cho nàng chịu đến tổn thương gì. Lâm mục trấn ăn một cái lục thủ dương. Đương nhiên, thực lực của ngươi ta vẫn là vô cùng tin được, hiện tại cũng đã mạnh như vậy, về sau khẳng định còn sẽ trở nên càng mạnh hơn, bối bối đi theo ngươi, ta đây trong lòng cũng cuối cùng là an định xuống. Lục thủ dương vui mừng cười cười, hiện tại quay đầu lại vừa nghĩ, vận mệnh thật đúng là luân hồi không ngớt. Đường bối bối lúc trước đem Lâm Mục mang vào bảo Long đoàn hiện tại lại bị thực lực đại tiến Lâm Mục cứu, bởi vậy có thể thấy được, vận mệnh này nhất ẩm nhất chắc trong cõi U Minh tự có định số. Đúng rồi, ta muốn hỏi một vấn đề, đối cái này Thiên Vũ Thế Gia Lục Gia, ngươi biết được bao nhiêu? Lâm Mục vốn là chuẩn bị xoay người rời đi, bất quá đi tới cửa vào, hắn lại đột nhiên quay đầu lại đến, Lục Thủ Dương biết rõ sự tình rất nhiều, nói không chắc hỏi một chút hắn có thể có tin tức gì cũng không nhất định. Thiên Vũ Thế Gia, làm sao ngươi biết gia tộc này? Lục Thủ Dương vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, cái mông còn không sắt bên sofa, cứ như vậy định ở giữa không trung, quay đầu nhìn Lâm Mục, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái vẻ mặt. Khoảng thời gian này lấy đến tiếp xúc đến mấy người bằng hữu, trong đó có một ít cổ võ thế gia người, nghe bọn họ nói cái này thiên vũ thế gia lục gia, 30 năm hội tổ chức một lần đại hội, rộng rãi mời thiên hạ cao thủ trẻ tuổi thăm gia. Lâm Mục xoay người cười nói, có người nói gia tộc này chúng cất chứa nhiều vô cùng công pháp bí tịch trong đó không thiếu những gia tộc kia bên trong môn phái đã thất truyền công pháp cho nên mỗi một lần tổ chức đều sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ tham gia đúng vậy phong môn thôn thiên vũ thế gia đích thật là nắm giữ rất nhiều điện tịch cái này ngoại giới ngược lại là truyền ra không giả những kia đi dự thi người cũng là hướng về phía có thể tiến vào lục gia tảng kinh cấp đi lục thủ dương chậm rãi làm xuống trên mặt lộ ra một vệ vẻ phức tạp xem ra đối cái này thiên vũ thế gia thật là của ngươi biết một ít tin tức nhìn thấy lục thủ dương trên mặt cái kia vảy mặt Lâm mục liền biết trong này hơn nửa có chút vấn đề. Ta không vẹn vẹn chỉ là biết một ít tin tức, mà là biết rõ phi thường rõ ràng, bởi vì ta chính là từ nơi nào đi ra ngoài. Lục thủ dương gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Từ nơi nào đi ra ngoài? Phong môn thôn. Lâm mục nhất thời kinh ngạc mà hỏi. Không, ta là từ lục ra đi ra ngoài, cũng chính là các ngươi trong miệng thiên vũ thế gia. Lục thủ dương lắc đầu nói. Nguyên lai like ngươi là thiên vũ thế gia người. Lâm mục nhất thời con mắt hơi mở rộng ra. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì từ thiên vũ thế ra đi ra, tại sao có thể có nhiều như vậy bí tịch cho người thì sao? Lục Thủ Dương khẽ mỉm cười, nhìn Lâm Mục nói ra. Lâm Mục lúc này mới chợt hiểu ra đi qua, theo trên địa cầu thời gian tu luyện dần dần thành dài, hắn cũng biết trong tay nắm giữ mấy môn công pháp là cỡ nào khó được, bất kể là hàng long thập bát trưởng vẫn là hóa cốt miên trưởng, đều là thập phần cao dài công pháp, người tầm thường trên căn bản liền nghe nói đều rất ít nghe nói qua. Lần này hiểu chưa? Nhìn lâm mục một mặt ngộ hiểu vẻ mặt, lục thủ dương lắc đầu cười một tiếng nói, những công pháp này ta mang đi ra đã rất nhiều năm rồi, chưa từng có đã cho cái nào cá nhân tu luyện, người bình thường cũng không có tư cách này đi tu luyện loại này đẳng cấp công pháp. Lúc ấy, tại sao cho ta? Lâm mục kỳ quái hỏi. Đương nhiên là bởi vì ngươi tư chất rồi, không cần nhân giáo đạo, ngươi cũng đã lĩnh ngộ cơ bản nhất phương pháp thổ nạp, tuy rằng ta nói đó là trải qua rất nhiều cao thủ thu dọn sau tốt nhất công pháp cơ bản, thế nhưng có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ người Ta vẫn là lần đầu tiên tỉnh cờ gặp. Tán Dương nhìn Lâm Mục một mắt, lục thủ Dương tiếp tục nói, đem những tiêu công pháp cho ngươi, lúc trước ta cũng là do dự thời gian rất dài, cuối cùng mới làm ra quyết định này. Ồ, lại đang làm gì vậy? Lâm Mục cười hỏi. Đương nhiên là bởi vì ngươi tư chất ngộ tính đều quá cao nguyên nhân, Người như ngươi, một khi học xong loại này đẳng cấp công pháp, thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn sau đó tạo thành nguy hại tự nhiên cũng là cực lớn, một khi đã có thành tiểu, lại nghĩ hạn chế ngươi, nhưng là khó càng thêm khó rồi. Lục Thủ Dương không e rè nói, trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ, đối với Lâm Mục bản tính hắn vẫn là có lòng tin, đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện như thế liền trong lòng có những gì ngăn cách. Cái lo lắng này ngược lại là làm bình thường, lòng mang tàn niệm người, một khi có thực lực càng mạnh mẽ hơn, đối với xã hội tạo thành nguy hại cũng là rất lớn. Lâm Mục gật gật đầu, nguyên nhân này hắn đúng là có thể lý giải, dù sao cũng là cao dài công pháp, nào có dễ dàng như vậy liền giao cho người khác, coi như là sư phụ muốn truyền thụ đồ đệ thường thường cũng phải trải qua một quãng thời gian rất dài thử thách mới được. Nếu ngươi đã biết rồi thiên vũ thế gia đại hội, như vậy ngươi là chuẩn bị muốn đi tham gia. Lục Thủ Dương nhìn Lâm Mục, cười hỏi. Ừm, là có nghĩ như vậy pháp, của ta mấy người bằng hưu đến lúc đó đều sẽ đi phong môn thôn tham gia cái này 30 năm một lần thịnh điện, lại tăng thêm nơi đó tụ tập hoa hạ các lộ cao thủ, ta tự nhiên cũng muốn đi mở mang một cái. Lâm Mục gật gật đầu, đây là tại chuyện không quá bình thường rồi, bọn hắn như vậy người tu luyện. Đối với cùng cao thủ so tài sự tình, xưa nay đều là cực kỳ nhiệt tâm, chỉ có như vậy năng lực cố gắng tiến lên một bước. Ừm, đi tham gia ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá mỗi lần đại hội, luận võ đều là phi thường kịch liệt, lên đài đều phải ký tên giấy sinh tử, một khi đứng lên võ đài, như vậy nhưng chính là sinh tử đều do thiên mệnh. Lục thủ dương trong mắt chứa thâm ý nhìn Lâm Mục nói ra. Giấy sinh tử. Lâm Mục khẽ mỉm cười, cái này ngược lại không là vấn đề lớn lao gì, không có đi lại ở bên bờ sinh tử khí phách thì lại làm sao có thể theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Nói thật hay. Lục Thủ Dương nhất thời đứng lên, hai mắt sáng lên nhìn Lâm Mục nói, đối thực lực của ngươi ta là làm xem trọng, 30 tuổi lúc trước tuổi, có thể đạt đến ngươi người ở cảnh giới này tuyệt đối không nhiều, nếu như ngươi có thể thắng đại hội danh đầu, ta sẽ nói cho ngươi biết lục ra chân chính có giá trị nhất công pháp. Chân chính có giá trị nhất công pháp. Lâm Mục nghi ngờ liếc mắt nhìn Lục Thủ Dương, xem đến cái này lục ra tựa hồ còn có không ít ít có người biết bí ẩn é e sợ người ngoài căn bản là không biết gì cả. Đúng vậy, thiên vũ thế gia đại danh, thế nhân đều biết, thế nhưng lục gia trong tảng kinh các chỗ thu gom chân chính đỉnh cấp tuyệt học, cho dù là người của lục gia, biết rõ cũng tuyệt đối không nhiều, mà ta chính là một cái trong số đó. Lục thủ dương nhìn lâm mục, ngưng thần nói ra. Nhìn biểu hiện đột nhiên thay đổi lục thủ dương, lâm mục trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực, lục thủ dương nguyện ý như vậy tận tâm tận lực trợ giúp hắn, muốn nói không hề có một chút tư tâm, e sợ là không thể nào. Hắn cũng không tin có ai sẽ đối với một người ngoài tiết lộ gia tộc bí mật lớn nhất. Không biết ta chiếm được tin tức như thế được trả cái giá lớn đến đâu đâu này. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, nhìn Lục Thủ Dương hỏi. Chương 290 Thần Bí Công Pháp. Chương 289 Thần Bí Công Pháp. Đến, ngồi xuống trước đã. Lục Thủ Dương nhìn thật sâu Lâm Mục một mắt, đưa tay chỉ sofa nói ra. Lâm Mục khẽ gật đầu một cái, đi tới bên sofa lên ngồi xuống. Hắn biết Lục Thủ Dương nhất định là có lời muốn nói có lẽ đây là một cái tương đối giải cố sự cũng khó nói ngươi đã hiện tại biết rồi ta là người của lục gia như vậy đối với ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này ngươi nhất định có chỗ hiếu kỳ chứ uống một hấp trà lục thủ dương bình định rồi một cái khoái động tâm tư nhìn lâm mục khẽ mỉm cười hỏi đúng vậy ta đích xác là có chút ngạc nhiên lâm mục dứt khoát gật đầu một cái nói nguyên bản ta sẽ không gia nhập bảo long đoàn bởi vì ta lúc ban đầu cho dù ở cao thủ tập hợp lục gia cũng coi như là tư chất tài năng xuất chúng tộc nhân Năm đó ta giống như ngươi, cũng là hăng hái, võ công chắc tuyệt, có thể nói là nhân sinh tối hoàng kim giai đoạn. Nhắc lên chuyện năm đó, lục thủ dương trong mắt lóe lên một chút mất mát, võ công của ta cao nhất thời gian, so với ngươi cảnh giới bây giờ còn phải cao hơn một bậc. Cái gì? Vậy ngươi bây giờ? Lâm mục trong mắt nhất thời tránh qua một vệ kinh ngạc, hiện tại lục thủ dương cảnh giới, hắn là nhìn rõ rõ ràng ràng, chỉ là mới vừa tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới mà thôi, trong cơ thể thậm chí ngay cả hôn tạp chân khí đều không có tinh luyện. Làm sao sẽ cảnh giới so với hắn còn phải cao hơn một bậc? Hắc hắc, ta cảnh giới bây giờ đương nhiên rất thấp, so với ngươi tới cũng thì không bằng, chẳng qua là miễn cưỡng tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới mà thôi. Lục thủ dương rõ ràng lâm mục nghi hoặc, thấp giọng thở dài nói, đó là bởi vì năm đó ta tại cao nhất thời điểm, đụng phải một cái tuyệt thế cao thủ, công lực so với ta còn muốn thâm hậu nhiều. Về phần cảnh giới, ta ngược lại là nhìn không ra, ta rơi vào hôm nay kết cục này, chính là bị hắn làm hại. Xảy ra chuyện gì? Lâm Mục lông mày cao lại, nhìn Lục Thủ Dương hỏi, loại cảnh giới này đại rơi tình huống, hắn tại tu chân giới chúng lúc tưởng sẽ coi nhìn thấy, không là bị trọng thương, liền là bởi vì nguyên nhân khác, thế nhưng mỗi một loại khôi phục lại đều hết sức khó khăn, công lực khôi phục dễ dàng, cảnh giới khôi phục khó, này được công nhận thưởng thức. Người kia năm đó đại khái khoảng 50 đi, mà ta cũng mới ngoài 30, chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, đụng phải hắn cao thủ như vậy, tự nhiên là thấy hàng là sáng mắt, không nhịn được muốn cắt tham một phen. Lục Thủ Dương chậm rãi nói ra, Thế nhưng chính là lần đó luật bàn để cho ta phát hiện người này chỗ công pháp tu luyện bí ẩn, rõ ràng cùng ta lục gia thu gom cao cấp nhất võ công tâm pháp hết sức tương tự, lúc đó ta liền chất vấn hắn, môn võ công này tâm pháp từ đâu mà đến, cũng để lộ ra mình là lục gia tộc thân phận của người. Chuyện xấu liền xấu ở nơi này, nguyên bản cùng ta trò chuyện với nhau thật vui hắn, biết thân phận của ta sau đột nhiên tính tình đại biến, không nói hai lời tựu đối ta rơi xuống tử thủ, nếu không phải ta võ công còn có thể, suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Cuối cùng một thân công lực đều bị hắn hút đi 80-90%, cơ hội là trải qua cửu tử nhất sinh nguy hiểm, mới miễn cưỡng trốn thoát. Công lực bị người hút đi. Lâm mục nhất thời đôi lông mày nhảy một cái, này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì, phàm là có thể hấp thụ người khác năng lượng công pháp, hơn nửa đều là ma môn công pháp. Trong chính đạo xưa nay đều không nhắc xướng cách làm như thế, cho rằng là làm trời nổi giận. Hơn nữa hấp thụ người khác năng lượng, bản thân liền là một loại thập phần nguy hiểm hành vi, mỗi cái người tu luyện trong cơ thể năng lượng đều đang không ngừng hấp thu chuyển hóa năng lượng trong quá trình đánh tới thuộc về mình dấu ấn, những này dấu ấn một ngày không có trừ đi, ngày khác tiệu có khả năng hội rơi vào tàu hỏa nhập ma hoàn cảnh. Tại tu chân giới thời điểm, lâm mục ngược lại là biết vài loại ma đạo đỉnh cấp công pháp, chính là chuyên môn lấy hấp thụ người khác năng lượng đến tăng lên tự thân công lực, đi là tu luyện đường tát, hơn nữa đích thật là có biện pháp giải trừ người khác năng lượng dấu ấn, chẳng qua là phương pháp nghiệt khí quá nặng, lâm mục bản thân cũng là phi thường kinh thường. đúng vậy. Lục gia chúng ta chân chính đỉnh cấp võ công, đích thật là có cái này công hiệu, người kia rõ ràng dùng đi ra, thân là Lục gia tộc người, ta tự nhiên là không thể nào không đi qua hỏi, nhưng là vì võ công chênh lệch đối phương một bậc, cuối cùng vẫn là không có được kết quả, chính mình còn rơi xuống kết cục này. Lục thủ Dương gật gật đầu, về tới trong tộc, ta đem chuyện này đăng báo cho trong tộc trưởng lão hội, thế nhưng đã chờ đợi vài ngày sau, chờ đến kết quả lại là ta bị phế trừ Lục gia tộc thân phận của người, cả đời trở về không được Lục gia. Tại sao lại như vậy? Lâm mục trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc Đúng vậy, cái này cũng là ta ý nghĩ trong lòng Vì sao lại như vậy? Ta rõ ràng là làm một cái đối với gia tộc có chuyện lợi Ngoại giới người lại có thể có người hội lục gia đình cấp võ công Lục gia môn võ công này nhưng là chưa từng có ngoại chuyện qua Lục thủ dương chậm rãi gật gật đầu rời khỏi gia tộc sau đó trọng thương bên giới ta không có chỗ để đi Hơn nữa cũng lo lắng bị người kia tiếp tục đuổi giết Chỗ lấy cuối cùng liền nhờ bằng hữu quan hệ Gia nhập bảo long đoàn bên trong Trải qua gần hơn 20 năm khổ tu cuối cùng mới khôi phục được trước mắt cảnh giới chuyện này cứ tính như vậy lâm mục nghi hoặc nhìn lục thủ dương hỏi đương nhiên không thể cứ tính như vậy vô duyên vô cớ bị trục xuất lục gia ta làm sao có thể sẽ dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này người kia sẽ dùng cái kia môn võ công hiện nhiên là không có ai biết tầng sâu bí ẩn ta chính là chạm vào cái này bí ẩn mới sẽ bị chạy ra lục thủ dương lắc đầu cười cười trong mắt lóe lên một tia kiên định thần thái những năm gần đây tra ra cái gì tin tức lâm mục trực tiếp hỏi Nếu gia nhập bảo long đoàn, hơn nữa còn ở trong đó trà trộn đã đến vị trí hiện tại, lục thủ dương không có thể sẽ không lợi dụng trong tay chức quyền đi điều tra một ít chuyện, nếu hiện tại cái này nói gì, nhất định là đã biết rồi cái gì tin tức trọng yếu. Tin tức tự nhiên là tra ra không ít, một khi tiết lộ ra ngoài, có thể nói là hầu như ngay lập tức sẽ tao nộ họa sát thân, những người kia không đơn thuần cấu kết thế tục quyền quý, bản thân có vũ lực cũng là mạnh mẽ kinh người. Lục thủ dương nhìn thật sâu một mắt lâm mục, đây chính là ta tại sao phải người đi tham gia đại hội nhất định phải đoạt được danh đầu nguyên nhân vị trí. Ta không biết do ý của ngươi. Lâm mục khép cười một tiếng, nhìn lục thủ dương nói ra. Đối với hiện nay tốc độ tu luyện, ngươi cảm thấy thế nào? Lục thủ dương không có trực tiếp nói thẳng, mà là rẽ một cái hỏi. Còn có thể đi, ta cảm thấy so sánh nhanh, đương nhiên, là cùng những người khác so sánh lời nói, đối chính ta mà nói, cái tốc độ này lại là có chút chậm Lâm mục hơi suy tư một phen, sau đó nói ra. Đúng vậy. Ngươi tốc độ tu luyện so với những người khác đã là phi thường nhanh, nhanh đến hầu như có chút mức độ khiến người nghe kinh hãi, phải biết người tu luyện tới hiện tại mới bỏ ra bao nhiêu thời gian. Năm đó ta 7 tuổi bắt đầu tu luyện võ công, 27 tuổi mới đạt tới người cảnh giới này, chọn vẹn bỏ ra thời gian 20 năm. Lục Thủ Dương gật đầu một cái nói, tu luyện là phi thường chậm rãi, đặc biệt là tích lũy chân khí quá trình này, hầu như không có gì đường tắt, chỉ có thể từ từ rèn luyện thời gian, từng bước từng bước chân đi đến tu luyện Từ ngươi tu luyện tiến triển nhanh như vậy, có thể thấy được ngộ tính của ngươi tất nhiên là khá cao, như vậy chỉ cần có thể rút ngắn tích lũy chân khí quá trình, tu luyện của ngươi mau trong thế tất sẽ tăng nhanh như gió, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Xuất hiện tại vấn đề chính là, ngươi muốn hay không đạt tới cái này dạng độ cao, đi xem một chút tiền nhân chưa từng có đến qua cảnh giới. Chuyện này đối với từng cái người luyện võ tôi nói, tự nhiên đều là tha thiết ước mơ sự tình, chỉ là muốn làm đến một điểm này, cũng không dễ như vậy chứ. Lục Thủ Dương trong lời nói đạo lý Lâm Mục tự nhiên là rõ ràng, đối với tu luyện mấy vạn năm hắn tới nói, kinh nghiệm đã sớm phong phú đã đến cho người giận sôi trình độ, căn bản sẽ không bởi vì một ít nhìn như mê người đồ vật mà dễ dàng động tâm. Lấy nội tính của ngươi, chỉ phải phối hợp lên cái kia môn võ công, thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Lâm Mục bình tĩnh thật ra khiến Lục Thủ Dương có chút bất ngờ, bất quá sau đó hắn lại hài lòng nở nụ cười, như vậy vững chắc tâm tính, mới là người luyện võ cần phải có đối mặt bất kỳ mê hoặc đều sẽ không dễ dàng đầu góc nóng lên. Thời khắc duy trì tại tỉnh táo trạng thái. Thế gian vẫn còn có võ công như thế. Lâm mục nhẹ giọng cười cười. Nếu quả thật có thần kỳ như vậy lời nói, lục gia tộc mọi người đi tu luyện. Như vậy thiên vũ thế gia thực lực chẳng phải là đã đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Loại này đẳng cấp võ công, làm sao có khả năng để mỗi người đều đi tu luyện. Lục thủ dương khoát tay háo một cái, lắc đầu cười một tiếng nói, mỗi một loại đỉnh cấp võ công, đối với tu luyện người yêu cầu đều là phi thường nghiêm khắc. Càng là uy lực cực lớn võ công thì càng là yêu cầu nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không tư cách đi tu luyện. Nói như vậy lời nói, ta lại là có tư cách đi tu luyện môn võ công này." Lâm Mục nhìn Lục Thủ Dương cười nói, "Nếu như ngươi cũng không có tư cách tu luyện, e sợ thế gian này cũng sẽ không còn có người có thể đi tu luyện." Lục Thủ Dương cười ha ha, tựa hồ đối với Lâm Mục thực lực phi thường có tự tin. "Thật là làm cho ta thụ sủng được kinh." Lâm Mục khẽ mỉm cười, xem không ra bất kỳ kinh ngạc dáng vẻ. Nói ra hiện tại Ngươi đại khái cũng đoán ra cái kia môn võ công tác dụng chứ? Lục Thủ Dương Đình chỉ hai người cười đùa, nghiêm mặt nói: "Đúng vậy, đại khái cũng đoán được một điểm, ngươi nói tự thân công lực đều bị người kia hút đi, mà võ công của người kia lại cùng các ngươi lục gia đình cấp võ công tương tự, như vậy cái kia môn võ công so với cũng có hấp thụ người khác công lực tác dụng chứ?" Lâm Mục gật gật đầu, nói thẳng không kiêng kỵ, nếu như ngay cả đơn giản như vậy suy luận đều không nhìn ra, nội tính của hắn e sợ cũng không đủ đi tìm hiểu cái kia môn công pháp rồi. Đúng vậy, đích thật là như thế, hơn nữa sự thực so với ngươi suy đoán còn muốn càng đơn thuần, cái kia môn võ công chính là vì hấp thu người khác công lực mới bị sáng lập ra, là một môn thuần túy tới cực điểm nội công tâm pháp, không có tương quan võ công chiêu thức đợi những thứ đồ khác, chỉ có một loại công hiệu. Lục Thủ Dương gật gật đầu, nhìn Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Thì ra là như vậy một môn võ công. Chuyên môn vì hấp thu hắn công lực của người ta mới bị sáng lập ra. Lâm Mục nhất thời sững sở, như vậy một môn võ công. Rõ ràng chỉ là vì hấp thu hắn công lực của người ta mới bị sáng chế. Như vậy sáng chế môn võ công này người rốt cuộc là muốn làm gì? Chương 291, Công Pháp Bí ẩn Chương 290, Công Pháp Bí ẩn Đúng vậy, môn võ công này đích thật là vì hấp thu hắn công lực của người ta mới cố ý bị sáng lập ra. Cái này lai lịch ta là tuyệt đối sẽ không làm sai. Đây chính là ghi chép tại lục ra chúng ta gia tộc bí sử bên trong. Bí sử bên trong mỗi một chuyện đều tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm. Lục Thủ Dương làm khẳng định gật gật đầu, nhưng là hấp thu hắn công lực của người ta cũng không phải tùy tiện là có thể. Vừa bắt đầu hấp thu nhân số ít, còn có thể áp chế những kia không khỏe, đợi được hấp thu nhân số từ từ trở nên nhiều hơn, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế khống chế trong cơ thể công lực cắn trả chứ. Lâm Mục nhìn trầm trầm vào Lục Thủ Dương, nói thẳng không kiêng kỵ: Ngươi tuổi hồ đối với phương diện này có hiểu biết? Lục Thủ Dương kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm Mục, không nghĩ tới Lâm Mục đối hấp thu người khác công lực cách làm rõ ràng cũng không phải không biết gì cả tình huống. đúng vậy, trước đó ta có chỗ gặp gỡ, tìm hiểu một. khát môn phi thường vũ công thần kỳ, cái kia môn võ công cũng là phi thường thần kỳ, ta từ đó tìm hiểu ra không ít đạo lý. lâm mục gật đầu một cái nói, mỗi cá nhân tu luyện ra được năng lượng, bất luận là chân khí vẫn là năng lượng kỳ dị, hoặc là là cái khác loại hình năng lượng, đều sẽ mang lên mãnh liệt cá nhân dấu ấn, chính là bởi vì loại này không thể phát giác dấu ấn, người tu luyện năng lực đối với tự thân năng lượng dễ sai khiến ý hệ điều khiển ngươi nói rất đúng, đích thật là như thế, bình thường có thể tìm hiểu đạo lý này người đều là cảnh giới cực cao người, không nghĩ tới ngươi bây giờ cảnh giới này, rõ ràng cũng đã tìm hiểu đi ra, thật là phi thường khó được. Lục Thủ Dương tán thưởng gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Mục ánh mắt càng phát vui mừng. Loại này dấu ấn nếu như hút vào trong cơ thể quá nhiều, một mực tích góp ở trong người không chiếm được hóa giải lời nói, tương lai lên cấp thời điểm, khả năng tẩu hỏa nhập ma tính muốn so những người khác cao hơn nhiều vô cùng, hơn nữa lên cấp thất bại tỷ lệ cũng là rất lớn có thể nói là một loại cái được không đủ bù đắp cái mất hành vi. Lâm mục trầm rãi nói ra, nhìn ngươi đối năng lượng đặc tính đã lĩnh ngộ sâu như thế, chỉ sợ ngươi tìm hiểu cái kia môn võ công đẳng cấp cũng là không thấp. Nếu như ta không đoán sai, ngươi tìm hiểu hẳn là cơ gia môn kia đấu chuyển tinh gì chứ? Lục thủ dương khẽ mỉm cười, đột nhiên nói ra, đúng vậy, đích thật là cơ gia đấu chuyển tinh gì. Lâm mục kinh ngạc liếc mắt nhìn lục thủ dương, không nghĩ tới hắn chỉ là giải rác mấy câu nói công phu, cũng đã bị lục thủ dương đoán được tìm hiểu võ công. Không cần như thế kinh ngạc nhìn ta, ta chỉ là đối võ công hiểu rõ nhiều hơn ngươi như vậy một ít mà thôi, có thể dính đến năng lượng căn bản huyền bí võ công bản thân liền không có bao nhiêu, có thể làm cho ngươi lĩnh ngộ ra những đạo lý này võ công càng là không có mấy môn, trừ lục ra chúng ta cái kia môn võ công, còn dư lại đại khái cũng chính là đấu chuyển tinh gì rồi. Lục Thủ Dương khoát tay háo một cái, khẽ mỉm cười nói, hơn nữa mấu chốt nhất là, bên cạnh ngươi có một cái gọi là cơ thanh lan tiểu cô nương, chính là người của nhà họ cơ, tổng hợp ngươi mặt trên từng nói. Như vậy ngươi tìm hiểu chính là cơ gia tuyệt học, cũng liền không phải là cái gì việc khó đoán tỉnh rồi. Quả nhiên không gạt được ngươi, sự thực quả thật là như thế. Lâm Mục lắc đầu cười cười, không nghĩ tới cuối cùng chỗ mấu chốt, lại là tại cơ thanh lan trên người của, muốn đến cái kia thủy trung là một bộ quần dài trắng, đồng bình như tiên thanh lệ mỹ nhân, hắn một thời gian cũng là có chút thất thần. Nếu ngươi đã tìm hiểu tới cơ gia đấu chuyển tinh gì, như vậy tu luyện khởi lục ra cái kia môn công pháp, cũng không phải là quá khó khăn một chuyện, từ trên bản chất mà nói. Cái này hai môn võ công có rất nhiều nghị thông suốt chỗ. Lục Thủ Dương gật gật đầu, không nghĩ tới Lâm Mục còn có lần này gặp gỡ. Hắn đối với Lâm Mục có thể luyện thành cái kia môn võ công tự tin có tăng cường mấy phần, hiện tại đã đến vững tin trình độ. Chẳng lẽ Lục ra cái kia môn võ công, đã đem năng lượng dấu ấn cái vấn đề này giải quyết? Lâm Mục nhìn Lục Thủ Dương, nửa tin nửa ngờ hỏi. Cái vấn đề này không phải là vấn đề nhỏ, nếu có đơn giản như vậy, trong giới tu chân đã sớm đâu đâu cũng có tu luyện loại công pháp này, tà ma rồi. Dù sao tu luyện thống khổ người người đều biết, nếu có một loại an toàn đường tắt xuất hiện, như vậy tuyệt đại đa số người đều sẽ chọn đi đi cái kia đường tắt. Một cái tại tu chân giới trung đô xem như là khó khăn vấn đề, lâm mục nhưng là không quá tin tưởng trên địa cầu lại có thể có người có thể đem nó giải quyết, nếu như đúng là như vậy lời nói, sáng chế môn võ công này người, nên là một vị cỡ nào kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế cao thủ. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta nếu để cử ngươi đi tu luyện môn võ công này, như vậy tự nhiên là xác định nó sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì, liên quan với năng lượng dấu ấn vấn đề, ta chỉ biết là cái kia môn võ công đích thật là đã đem nó giải quyết xong, chỉ là đến tột cùng giải quyết thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ta cũng không hề tu luyện qua cái kia môn võ công. Lục thủ dương gật gật đầu, cho Lâm Mục một cái yên tâm mỉm cười. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra thật sự muốn mở mang kiến thức một chút môn võ công này rồi, nhìn xem đến tột cùng là cái dạng gì phương pháp lại có thể đưa hắn người năng lượng dấu ấn hóa giải, sáng chế môn võ công này người thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi mới vừa nói, môn võ công này chính là vì hấp thu người khác năng lượng mới bị sáng lập ra. Lâm Mục hơi xúc động gật gật đầu, hắn tin tưởng lục thủ dương sẽ không trong vấn đề này đi lừa hắn, bởi vì chỉ cần hắn lấy được môn võ công này, làm dễ dàng liền sẽ phát hiện sự thật chân tướng, cho nên lừa hắn là một cái phi thường không lựa chọn sáng suốt. Đúng vậy, chính như lời người nói, môn võ công này sinh ra Là có thêm sứ mạng của nó, chính là bởi vì cái này sứ mệnh, nó mới bị sáng lập ra đi ra. Lục Thủ Dương nói rất khẳng định nói. Không biết ta có thể hay không nghe một chút. Lâm Mục do hỏi, loại này ghi chép tại người khác gia tộc bí sử bên trong bí ẩn, trong tình huống bình thường đều là sẽ không nói cho người ngoài, cho nên hắn cũng chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, hỏi một câu mà thôi. Đương nhiên có thể, ta vốn là chuẩn bị nói cho ngươi, nếu muốn cho ngươi đi tranh cướp thiên vũ thế gia đại hội danh đầu đương nhiên phải đem những này tường quan sự tình toàn bộ nói cho ngươi biết mới được, để trong lòng ngươi không cần có cái gì nghi hoặc. Lục Thủ Dương gật đầu cười cười, sau đó mới tiếp tục nói, lúc trước sáng chế môn võ công này, cũng không là một người công lao, mà là đương thời chọn một cái thời đại hết thể tuyệt thế cao thủ dốc hết tâm huyết mấy chục năm kết quả. Tu luyện đến hiện tại cái này cái hoàn cảnh, so với ngươi cũng rất rõ ràng tu luyện tình huống, chúng ta đã tọa từ trong không khí thu được mà đến năng lượng thật sự là quá ít, lúc đầu tu luyện còn có thể miễn cưỡng đủ. Thế nhưng cảnh giới càng cao, những này hấp thụ năng lượng thì càng là không đủ. Từ xưa tới nay, Hoa Hạ có nhiều vô cùng cao thủ tu luyện đến bước cuối cùng, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai bước ra một bước kia, cái vấn đề này một mực quấy nhiều những cao thủ phi thường lâu, có thể nói bọn hắn còn sót lại sinh mệnh, hầu như đều đang nghiên cứu cái vấn đề này. Nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng có ai thành công, đủ loại đủ kiểu phương pháp bọn hắn đều nếm thử qua, cuối cùng bọn hắn tại quan sát hơn 10 người lên cấp quá trình sau đó phát hiện nguyên nhân chân chính. Cái kia cũng là bởi vì hấp thụ đến năng lượng cung cấp thiếu nghiêm trọng. Nghe đến đó, Lâm Mục có một chút ngạc nhiên, là chân chính ngạc nhiên, không nghĩ tới trên địa cầu cao thủ cư nhưng đã biết rồi sự thực này, bắt được bản chất nhất vấn đề, có thể tưởng tượng được. năm đó những cao thủ khi biết tình huống này sau, là có cỡ nào tuyệt vọng? Không phải là bởi vì tự thân tư chất, không phải là bởi vì công pháp không đủ, mà là vì chỉ người tu luyện hoàn cảnh, không cho phép bọn hắn đi lên cấp, không cách nào chống đỡ bọn hắn đuổi theo cảnh giới càng cao hơn. Như vậy một loại kết quả, đối những kia một đời đều tại truy đổi cảnh giới cao hơn cao thủ nhóm tới nói, nên là một loại thế nào bất lực cũng thất lạc. Tu luyện mấy chục năm, thậm chí là hơn trăm năm, đừng nói là những tuyệt thế cao thủ đó rồi, chính là lâm mục cảnh giới bây giờ, nếu như không phải gặp cái gì đại nạn, cũng có thể nhẹ nhõm đạt đến gần 200 năm tuổi thọ, thân thể bọn họ kỹ năng vốn là vượt xa người thường, tuổi thọ tự nhiên cũng là càng dài. Đối những cao thủ tới nói, còn lại ý nghĩa của cuộc sống cơ bản cũng là truy đổi cảnh giới càng cao hơn, hơn rồi. Thế tục tất cả bọn hắn đã sớm không đặt ở trong mắt, nhưng kêu đối với bọn họ đến nói không lại là mây khói phủ vân mà thôi, người chết như đèn diệt, cuối cùng bất quá là một nắm cắt vàng mà thôi. Nếu như không thể để cho sinh mệnh tiếp tục kéo dài, nhiều thêm vinh hoa phú quý, cũng cuối cùng là kính hoa thủy nguyệt công giã chàng mà thôi. Nhưng là những cao thủ tuyệt thế này tụ tập cùng nhau, tối sau phát hiện lại là một kết quả như thế, cũng không còn cách nào đột phá đến tầng thứ cao hơn, trước mắt cảnh giới chính là bọn họ có khả năng đạt tới cuối cùng cảnh giới. Đây là cỡ nào khiến người ta tuyệt vọng một loại kết quả? Có thể đạt đến cuối cùng cảnh giới người, không có chỗ nào mà không phải là hạ người kinh tài tuyệt diễm, bất quá bọn hắn cũng phát hiện một cái cho dù là bọn hắn đều không thể thay đổi sự thực, cái kia chính là chỉnh thể tu luyện hoàn cảnh giới ảnh hưởng, bọn hắn đã không cách nào tại tiếp tục tu luyện đi xuống. Cho nên bọn hắn mới sáng chế ra môn võ công này, nỗ lực thông qua hấp thu hắn công lực của người ta, chuyển hóa thành tự thân năng lượng, để thay thế đột phá thời điểm cần hấp thu ngoại giới năng lượng. Lâm Mục trầm rãi nói ra, Không sai. Đây chính là bọn họ chuẩn bị giải quyết cái vấn đề này Châu nghĩ ra được phương pháp. Lục Thủ Dương khẽ gật đầu một cái, môn võ công này tại tất cả mọi người nỗ lực, trải qua mấy chục năm khắp thời gian dài, mới rốt cục được hoàn thiện rồi. Như vậy có chưa từng có ai thành công? Lâm Mục nhìn Lục Thủ Dương, thấp giọng hỏi. Không biết, bí sử chúng không có ghi chép điểm này, người người đều muốn truy đổi cảnh giới càng cao hơn, có môn võ công này sau, Những tuyệt thế cao thủ đó môn cũng mất đi ngưng tụ tập cùng một chỗ sơ tâm. Bọn hắn bắt đầu ra tay đánh nhau, tự giết lẫn nhau lên. Lục Thủ Dương thở thật dài, cuối cùng chỉ có một tên cao thủ còn sống, lấy được môn kia sáng lập hoàn thiện công pháp, bất quá hắn bị thương quá nặng, sau khi trở về cứ việc chống đỡ 20, 30 năm, thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể bước ra một bước kia, buồn bã vĩnh biệt coi đời. Lâm Mục khẽ gật đầu một cái, kết quả này cũng là tại chuyện trong dữ liệu, người thói hư tật xấu ở vào thời điểm này lộ rõ, từng cái tuyệt thế cao thủ cũng sẽ không cam nguyện cho người khác làm làm nền, có truy đuổi cảnh giới cao hơn cơ hội. Bọn hắn không chút do dự sẽ vì tự thân đi tranh thủ, không từ thủ đoạn nào cũng sẽ không tiếc. Cái cuối cùng đạt được môn công pháp này người, chính là lục gia tổ tiên một trong, năm đó nhân sưng hạo dương thánh thủ lục Nạo trần. Nhắc tới người này danh tự, lục thủ dương trên mặt nhất thời tỏa sáng ra dạng dỡ hào quang. Chương 292, bác minh thần công. Chương 291, bác minh thần công. Thì ra là như vậy, chẳng trách môn võ công này sẽ trở thành lục gia chấn tộc tuyệt học, nguyên lai like cái cuối cùng đạt được môn võ công này người chính là lục gia tổ tiên lâm mục nhất thời đống nhiên tình ngộ đối với vị này lục gia tổ tiên trong lòng cũng là rất là kính phục có thể tại làm sao nhiều tuyệt thế cao thủ hỗn chiến dưới tiếp tục sinh tồn cuối cùng đoạt được môn võ công này này người bất luận là tâm trí vẫn là thực lực đều là cao tới cực điểm đã có thể nói là lúc đó đứng ở cao nhất nhân vật đúng vậy chính là bởi vì ngạo bội tổ tiên lục gia chúng ta mới có thể có đến môn tuyệt học này lục thủ dương chậm rãi gật gật đầu cứ việc lục gia đưa hắn đuổi ra khỏi dòng họ Hắn đối lục gia cũng là rất có phê bình kín đáo, nhưng là đối với vị này tổ tiên, hắn nhưng cũng không dám có bất kỳ bất kính tâm ý, tổ tiên là lục gia mang tới vinh quang, đủ để khiến mỗi một vị lục gia tộc người phát ra từ sâu trong nội tâm đi tôn kính hắn. Có thể nói, không có những này các đời tổ tiên nỗ lực, lục gia cũng sẽ không có hôm nay cái này thành tựu. mỗi một người bọn hắn đối lục gia công hiến đều là không thể không kể công. Như vậy lục gia người đến sau có hay không người tu luyện môn công phát này? Lâm Mục Nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là có người tu luyện, nắm trong tay như vậy đỉnh cấp võ công, nếu như không đi tu luyện, lục gia người chẳng phải đều là kẻ đần. Lục Thủ Dương thất Thanh cười cười, khẽ lắc đầu một cái nói, không sai môn võ công này tu luyện điều kiện phi thường hà khắc, đầu tiên phải cảm ngộ năng lượng quy luật cơ bản, cũng chính là ngươi lời vừa mới nói những đạo lý kia, chỉ là cửa ải này, liền chặn lại rồi 99% lục gia tộc người. Đúng vậy, nếu như cần phần này cảm ngộ lời nói, không có tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, trên căn bản là không thể tìm hiểu. Lâm mục khe khẽ gật đầu, đối yêu cầu này hắn đúng là không có cái gì kỳ quái. Lúc trước sáng lập môn võ công này người, nhưng cũng là lúc đó đứng đầu nhất tuyệt thế cao thủ, bọn hắn nghiên cứu ra võ công, căn bản không thể nào là cái gì đơn giản võ công. Khởi điểm cao đó là tất nhiên, dù sao bọn họ là lấy tự thân là đối tượng đến sáng lập. Bất quá lục gia tộc người mỗi một đời đều có tư chất khá cao, tộc nhân sinh ra những người này đều bị chọn lựa ra, chỉ cần phù hợp điều kiện sau đó cũng có thể đi tu luyện cái kia môn võ công. Đã đến ta thế hệ này. Ta đã từng cũng là bị chọn lựa tộc nhân một trong. Lục Thủ Dương nhẹ giọng nói ra. Đáng tiếc những kia tộc nhân trong không có một cái có thể thành công. Đời thứ 19 tổ tiên là kế ngạo đuổi tổ tiên sau đó thiên tư nhất là Trác Việt tộc nhân. Hắn ngay lúc đó một thân võ công hầu như bởi sát ngạo đuổi tổ tiên. Đáng tiếc đang đột phá bước cuối cùng thời điểm vẫn là tiếc nuối đã thất bại. Thực sự là thật là đáng tiếc. Nghe đến đó Lâm Mục cũng là một tiếng thở dài. Hắn cần một ít thành công người tu luyện xuất hiện. Dù sao hắn là nhất định phải bước ra bước cuối cùng tiến vào kim đan kỳ cảnh giới, nếu như trên địa cầu xưa nay chưa từng có ai thành công, đối với hắn như vậy tới nói, điều này cũng chính là một cái khó mà vượt qua cái hào rộng. Từ 19 đời tổ tiên về sau, trên địa cầu tu luyện hoàn cảnh bắt đầu biến càng ngày càng ác liệt, trong không khí năng lượng ẩn chứa đang từ từ giảm bớt, bắt đầu từ lúc đó, đừng nói là bước ra một bước cuối cùng, liền ngay cả có thể đạt đến cái cảnh giới kia người đều giảm bớt thật nhiều. Lục thủ dương tiếp tục nói, chính là bởi vì sự biến hóa này, Lục gia tộc người cũng là nhận lấy to lớn ảnh hưởng, trong tộc cao thủ so với di vãng cũng thiếu rất nhiều, không riêng là lục gia như thế, hết thẻ cổ võ người tu luyện đều là như thế, cuối cùng biến thành hôm nay cục diện này. Người xem xuất hiện đang tu luyện người có võ công, tiến triển là cỡ nào chậm chậm, lại tăng thêm phương Tây văn minh của thời, khoa học kỹ thuật sức mạnh tăng nhanh như gió, coi như là người cảnh giới này cao thủ, cũng không ngăn được lực sát thương to lớn vũ khí hiện đại, mà những vũ khí kia, điều khiển chỉ cần người bình thường là được rồi. Một mặt là hiện đại khoa kỹ văn minh xung kích, một mặt khác là địa cầu tu luyện hoàn cảnh kéo dài ác liệt hóa, đưa đến người tu luyện số lượng giảm mạnh, tuyệt thế cao thủ càng là hiếm như lá mùa thu, thật sự là một cái cho người bóp cổ tay thở dài sự tình. Tình huống này, Lâm Mục cũng là biết rõ, từ hắn trên địa cầu bắt đầu tu luyện ngày thứ nhất lên, hắn liền một mực đang suy tư nên làm sao đột phá bước cuối cùng, tiến vào kim đan kỳ cảnh giới ở trong. Đối với hắn có thể không tu luyện tới cảnh giới cuối cùng, cái vấn đề này hắn là xưa nay đều không có lo lắng qua coi như là lại làm phiền, hắn cũng hầu như có thể đi vào cái cảnh giới kia bên trong, huống chi hắn còn có thần bí nhận trợ giúp hắn tụ tập thiên địa linh khí, bản thân tu luyện liền so với người khác phải nhanh một chút. Chỉ có đột phá Kim Đan kỳ này một nan đề, mới là quấy nhiều hắn chân chính nan đề, lấy tư cách tu chân giới đỉnh cấp cao thủ một trong, năm đó đã là quát tháo tu chân giới hắn, tự nhiên là từ Kim Đan kỳ cái cảnh giới kia đi tới, chính là bởi vì có cái này trải qua, hắn mới hiểu được Kim Đan kỳ đột phá đến tuột cùng có cỡ nào khó. Tu chân giả hai đạo danh giới, một cái là ngưng tụ kim đan thời điểm, một cái chính là phá đan thành anh thời điểm. Hai người đều là thuộc về do lượng biến đến chất biến quá trình, trong lúc cần năng lượng khổng lồ, có thể nói không có trời khí linh khí cung cấp, cơ hội là sẽ không thành công. Đương nhiên, tại tu chân giới chúng vẫn có một ít phương pháp nhưng để tránh cho cái vấn đề khó khăn này, nói thí dụ như có một viên ẩn chứa khổng lồ linh lực đang dược, đẳng cấp cao đang ăn dược, chỉ cần một viên cũng đủ để cho người nhẹ nhõm đột phá kim đan kỳ. Đáng tiếc, nơi này là địa cầu muốn luyện chế ra loại này đẳng cấp đang dược hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày cũng không đủ linh hỏa cũng không đủ linh dược không có thứ gì dưới tình huống đừng nói lâm mục hiện tại tu vi tổn thất lớn coi như là thời điểm toàn thịnh đã tiến vào độ kiếp hậu kỳ hẳn đến, đến rồi cũng là bó tay toàn tập kết cục hoa hạ có câu cổ ngữ nói thật hay không bột đấu gột nên hồ dưới tình huống này nên làm sao đột phá kim đan kỳ ràng buộc là quấy nhiễu lâm mục vấn đề lớn nhất hắn tất cả tu chân giới thủ đoạn đều cần tiến vào cảnh giới này mới có thể mới có lực lượng đủ mức trên địa cầu như vậy ác liệt trong hoàn cảnh vận dụng. Không nói cái khác, thần bí trong nhẫn có hắn trong giới tu chân tích góp chỗ có thân ra, bao quát các loại đếm không hết pháp bảo cùng đan dược, thế nhưng hắn bây giờ căn bản không có lực lượng đủ mức đi mở ra nhẫn, coi như là mở ra, những đan dược kia cũng không có một cái là hắn bây giờ có thể tiêu thụ nổi. Cho nên đối với hắn mà nói, bất luận một loại nào có thể để cho hắn tăng cường đột phá xác xuất phương pháp, hắn đều sẽ đi nỗ lực thử nghiệm, không tiếc tất cả thủ đoạn cũng muốn chiếm được quan hệ này hắn còn có thể hay không thể trở về tu chân giới không hẳn là hắn còn có thể hay không thể tiếp tục tu luyện đi xuống vấn đề môn võ công này lục gia đương đại có người tu luyện sao lâm mục suy tư một phen sau đó mới hỏi tự nhiên là có người tu luyện lục gia mỗi một đời đều có nhân tu luyện chỉ là người tu luyện không nhiều mà thôi người ngoài nếu như muốn tu luyện môn công pháp này duy nhất phương pháp chính là đoạt được đại hội danh đầu sau đó tiến vào trong tảng kinh cấp đi lật xem môn võ công này lục thủ dương gật gật đầu. Thập phần khẳng định nói, chỉ có cái phương pháp này, không có phương pháp khác có thể làm được sao? Lâm Mục lại hỏi, chỉ có cái phương pháp này, bởi vì đây là lao tổ tông quyết định quy củ không ai dám đi vi phạm, phương pháp khác, trừ phi ngươi có thể mạnh mẽ xâm nhập trong tàng kinh các, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất vẫn là bỏ ý niệm này đi, bởi vì ở nơi đó, vẫn luôn có trong trưởng lao hội người lợi hại nhất tòa chấn. Lục Thủ Dương khẽ lắc đầu một cái, nhìn sâu một cái Lâm Mục nói ra, theo ta được biết, Lục ra chuyển thừa đến nay. Tàng Kinh Các còn chưa từng có thất thủ qua. Như vậy người ngoài liền từ đến không ai tu luyện qua môn công pháp này. Lâm Mục nghi hoặc nhìn lục thủ dương hỏi. Chỉ ta trước đây biết là không có, thế nhưng từ khi gặp người kia, ta cũng không phải quá chắc chắn rồi. Cái này còn cần tiếp tục điều tra, hiện nay ngươi cần đoạt được danh đầu. Sau đó mới có cơ hội tiến vào tàng Kinh Các lầu 3, tuyển chọn môn võ công này đến tu luyện. Lục thủ dương gật gật đầu nói ra. Nếu như liền đặt ở lầu 3 lời nói. Như vậy trước kia danh đầu đi vào tại sao không có lựa chọn môn võ công này đâu này. Lâm mục trong lòng có chút kỳ quái, lục ra luôn không khả năng mỗi lần đều bắt danh đầu, cái kia cũng qua coi thường thiên hạ cao thủ rồi. Đó là bởi vì môn võ công này bị giấu đi, người bình thường sau khi đi vào nào có ở không đi tìm cái gì ẩn nút võ công, tự nhiên là trước mặt có võ công gì liền lựa chọn cái gì, thời gian dù sao cũng có hạn, tàng kinh cấp không phải vẫn luôn cẩy mở. Lục thủ dương khẽ mỉm cười nói, như vậy vạn nhất ta sau khi đi vào, nên làm sao tìm tới môn võ công này? Lâm Mục Ngưng Thần hỏi. Nói như vậy, ngươi là đã chuẩn bị kỹ càng phải đáp ứng yêu cầu của ta. Ta nhưng là còn không đưa ra yêu cầu, ngươi muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Lục Thủ Dương cẩn thận liếc mắt nhìn Lâm Mục, sau đó mới hỏi. Không cần suy tính, dĩ nhiên đã đi lên luyện võ con đường này, ta tự nhiên là muốn nhìn một chút bước cuối cùng đến tận cùng là cái dạng gì. Đối với ta tu luyện có trợ giúp bất kỳ vật gì, ta đều hội tận cố gắng hết sức đi tranh thủ. Lâm Mục khẽ mỉm cười. Không chút nghĩ ngợi nói ra, kỳ thực mục đích của hắn hoàn toàn không phải đơn giản như vậy, thế nhưng đối lục thủ dương hắn tự nhiên là không thể nào nói ra chân chính mục đích. Ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi đi làm chuyện thương thiên hại lý gì? Lục thủ dương a a một tiếng nở nụ cười. Nếu như ngươi thật nếu để cho ta đi làm những kia chuyện thương thiên hại lý, lúc trước thì sẽ không do dự lâu như vậy, mới đưa những kia võ công giao cho ta, cho nên những vấn đề này ta đã không cần đi lo lắng, ngươi đã suy tính đầy đủ hoàn thiện. Lâm mục cười ha ha, khoát tay áo nói A. Ta rõ ràng đã quên một cái mảnh vụn, ngươi là ta tự mình khảo nghiệm một phen sau mới chọn lựa người, không sai, sắc thực sẽ không để cho ngươi làm chuyện thương thiên hại lý gì, chỉ là có chút nguy hiểm mà thôi, xem ra ngươi đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị tâm tư, vậy ta cũng yên lòng. Lục thủ dương khép đêu một tiếng, đưa tay vu vô, vô cái chán, lắc lắc đầu sau mới tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể thu được danh đầu, tiến vào tầng thứ ba tàng kinh cắt, tại hàng thứ ba giá sách dưới thấp nhất, có một quyển võ công tâm pháp, tên là Bắc Minh Thần Công, đây chính là ngươi muốn tìm võ công. Bắc Minh thần công. Nghe được danh tự này, Lâm Mục trong mắt nhất thời lộ ra một tia cổ quái ý vị. Chương 293, Vân hư hoàn. Chương 292, Vân hư hoàn. Làm sao, danh tự này có vấn đề? Lục Thủ Dương phảng phất biết Lâm Mục trong lòng đang suy nghĩ gì, nhất thời cười hỏi. Vấn đề đúng là không có, bất quá Bắc Minh thần công đại danh ta nghĩ rất nhiều người đều nghe nói qua chứ. Lâm Mục lắc đầu cười cười, ta nhớ được có bộ phim võ hiệp bên trong, môn thần công này, nhưng là chấn nhiếp rất nhiều bọn đạo trích uy lực đúng là phi thường bất phàm. xem ra môn võ công này tại dân gian vẫn có tiếng gió truyền tới nhà, không phải vậy làm sao sẽ liền kịch truyền hình bên trong đều xuất hiện. Đương nhiên hội lưu truyền ra đi, trên đời không có tưởng nào gió không lọt qua được, năm đó nhiều như vậy tuyệt thế cao thủ tụ tập tại cùng nhau nghiên cứu bước cuối cùng là chiến lược, bọn hắn cũng có người nhà cùng bằng hữu, làm sao có khả năng không hề có một chút tiếng gió truyền đi đâu này. Lục thủ dương cười nói, bất quá cuối cùng mang đi môn võ công này người, lại là chỉ có ta lục ra ngạo tổ tiên một người. Cho nên môn võ công này chân chính phương pháp tu luyện, cũng chỉ có ta lục ra biết được, ngoại giới như thế nào đi nữa tin đồn, cũng chỉ là đồn đãi mà thôi. Cái này ngược lại cũng không tồi, dù sao huyệt chống không đến gió, thế nào cũng phải có cái đầu nguồn chuyển tới. Lâm Mục cũng là cười cười, lắc đầu nói. Đúng rồi, đến lúc đó đi tham gia đại hội lời nói, ngươi chuẩn bị lấy thân phận gì đi tham gia. Lục Thủ Dương nhìn Lâm Mục hỏi. Thân phận gì? Lâm Mục kỳ quái hỏi. Đúng vậy, đi tham gia đại hội, thế nào cũng phải có thân phận. Không thể bỗng dưng liền nhảy ra tới một người Thì thầm muốn lên đài tỷ thì chứ Lục thủ dương thất thanh cười nói Như vậy à, đến lúc đó ta khả năng Sẽ cùng diêu ra người cùng đi tham gia đi Cái này tạm thời còn nói không chuẩn Tất lại còn có thời gian hơn một năm Không biết sẽ phát sinh những chuyện gì Lâm mục thoáng suy tư một phen nói ra diêu ra Lục thủ dương hơi sững sở Sau đó liền phản ứng lại Nhất thời chỉ chỉ lâm mục Cười nói, ngươi nói là diêu tiêm tiêm đưa bé kia ra tộc chứ Cha cha Tiểu tử ngươi có thể à, bên này có một cái cơ gia cơ thanh lan, bên kia còn có một cái Diêu ra Diêu tiềm tiềm, đây chính là tại cổ võ thế gia bên trong cũng coi như là ghê gớm đại gia tộc. Nhìn ngươi nói, tất cả mọi người là bằng hữu mà thôi. Lâm mục khoát tay háo một cái, khẽ mỉm cười nói. Bằng hữu, à, bằng hữu ngược lại không tệ, bất quá có thể tiến thêm một bước lời nói, vậy thì càng tốt hơn, hai nhà này thực lực nhưng là rất mạnh, về sau có phiền thoái gì lời nói, mượn trợ hai nhà bọn họ sức mạnh, cũng là lựa chọn không tồi. Lục Thủ Dương gật gật đầu, thầm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Lâm Mục. Ha ha, cái vấn đề này về sau lại nhìn đi, tạm thời vẫn không có ý định này, gần nhất sự tình cũng rất nhiều. Lâm Mục cười ha ha, lấp liếm đi. Được rồi, hôm nay liền tạm thời trước tiên tới đây đi, đợi bắt đầu thẩm vấn cái kia hai tên ra hỏa thời điểm, ta sẽ thông báo cho của ngươi. Lục Thủ Dương lắc lắc đầu, cười thán một tiếng. Được, đến lúc đó thông chi ta một tiếng, ta sẽ đi qua tận lực thử một lần. Lâm Mục đứng dậy rời đi văn phòng. Sau đó ra đàng lòng cao úp, không tới nửa giờ công phu liền lái xe về tới trong nhà. Về đến nhà sau đó hắn đem trong chiếc nhận thu thập đến dược liệu đều lấy ra, những thứ này đều là muốn luyện chế văn hương hoàn thay đổi dược liệu, nắm diêu tiêm tiêm phúc, hôm nay rốt cuộc thu đến cuối cùng một loại dược liệu vật thay thế vân chi, hiện tại đã có thể bắt đầu thử luyện chế viên thuốc. Vừa mới chuẩn bị đem những dược liệu kia lần lượt từng cái xử lý một lần thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên, là Tống Vũ như gọi điện thoại tới. Vũ Như, chuyện gì? Lâm Mục tiếp lên điện thoại, đưa điện thoại di động giáp tại bên thay biến xử lý dược liệu biến hỏi a mục ngươi bây giờ đang ở đâu đâu này tống vũ như cười hỏi hờn tơ tơ tơ chuyên y ở nhà a vừa tới ra không mấy phút làm sao vậy trong tay nắm bắt một cây rễ cây lâm mục kỳ quái hỏi không có việc lớn gì chính là chúng ta lớp hôm nay có cái tụ hội muốn hỏi ngươi một chút có rảnh rỗi hay không tới tham gia tống vũ như nói ra tụ hội à lâm mục nhìn xem phía trước mặt một đống dược liệu hôm nay không rảnh Hôm nào ta mời mọi người cùng nhau họp gặp đi, hiện tại ở nhà có việc đây. Trong nhà. Ở nhà có thể có chuyện gì? Tống Vũ như kỳ quái hỏi. Hắc hắc, chờ các ngươi trở về liền biết rồi, trước tiên không nói rồi, ta phải trước tiên đem những thứ đồ này xử lý tốt. Lâm Mục cười ha ha, bán cái cái nút, cúp điện thoại sau, hắn bắt đầu lần lượt từng cái xử lý khởi ở trong tay dược liệu. Đối với có đại lượng luyện chế đan dược kinh nghiệm hắn đến nói, xử lý những dược liệu này bất quá là việc rất nhỏ mà thôi, không tới thời gian một tiếng. Hắn cũng đã đem tất cả dược liệu đều xử lý tốt. Lấy ra cái kia thời gian thật dài đều không có dùng qua đỉnh nhỏ, gác ở khí đốt khoác lên, sau đó hắn bắt đầu theo lượt tự hướng về trong lò thuốc tăng thêm tất cả loại dược liệu. Theo tất cả loại dược liệu tập trung vào, trong lò thuốc dần dần phát ra từng trận mùi thơm ác, nghe liền vô cùng sảng khoái. Trọn vẹn chế biến sắp tới 3 tiếng công phu, theo trong dược đỉnh nước gấm dần dần thu làm, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn thuốc bùn, nhìn xem hỏa hầu không sai bị lắm, Lâm Mục tắt đi một lửa. Làm lạnh một hồi sau đó đem hơn một nửa cái lò thuốc thuốc bùn đều xoa thành từng cái nho nhỏ viên thuốc. Đợi được đem hết thảy viên thuốc đều xoa lúc đi ra, đã là sắp tới ban đêm 11 giờ, có tới gần nghìn hạt viên thuốc nhiều, lâm mục cầm một cái thật lớn rộng rãi khẩu bình thủy tinh, đem hết thảy viên thuốc đều xếp vào. Hầu như đều thu thập xong thời điểm, bên ngoài cũng chuyển tới mạ giờ dạ tỷ tiếng động cơ, chỉ chốc lát sau sau đó tống vũ như ba nữ liền vừa nói vừa cười vào tới cửa. Chơi như thế nào đến trễ như vậy Lâm Mục từ trong phòng bếp đi ra, cười hỏi, xuất hiện ở nơi nào hội chị à? Vừa mới đã qua 11 giờ đây. Lăng Huyên Dung liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cười nói, buổi tối đều đi chơi cái gì? Lâm Mục lắc đầu cười cười, xoa xoa tay hỏi, chính là mọi người đồng thời ăn bữa cơm, sau đó đi hát bọn hắn bây giờ còn tại nơi đó đến đây, chúng ta chỉ là trước trở lại mà thôi, nhìn bọn họ dáng dấp kia, không tới ban đêm 2-3 điểm là sẽ không dừng lại, mỗi một người đều đùa chính này đây giống vũ như bỏ đi giày cao gót, đổi lại thoải mái dép, nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ nói. Vậy các ngươi làm sao không nhiều chơi một lúc, sớm như vậy trở về làm gì? Lâm Mục Kỳ quái hỏi. Chúng ta ngược lại là muốn chơi nữa một lúc đây, nhưng là người nào đó một mực tại nhất tới, lo lắng ngươi ở nhà một mình có chuyện gì, chúng ta là thực sự không chịu nổi rồi, không thể làm gì khác hơn là trước trở lại rồi. Lăng Huyên Dung treo kẹo nói, đứng ở phía sau đổi giày đường bối bối lập tức đỏ mặt lên, không nói tiếng nào đổi xong dép, đã nghĩ đi lên lầu. Ai, bối bối chớ vội đi à, vừa nãy lo lắng như vậy a mục, bây giờ trở về tới gặp được hắn, làm sao cũng không hỏi một chút hắn ở nhà làm gì đâu này. Tống Vũ như kéo lại Đường bối bối, kỳ hì cười một tiếng nói, ai nha, các ngươi đều bắt nạt ta, không cùng các ngươi chơi. Đường bối bối thẹn thùng bỏ qua rồi Tống Vũ như thủ, như một làn khói chạy lên lầu hai đi rồi. Các ngươi làm gì luôn trêu chọc nàng, không biết nàng làm thẹn thùng ma. Lâm Mục cười lắc lắc đầu, ôi a, đau lòng. Tống Vũ như làm cái mắt quỷ. Mới vừa muốn tiếp tục nói cái gì, mũi đột nhiên nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái, phảng phất nghe thấy được mùi vị gì như thế, "Ồ, ngươi ở nhà làm cái gì?" "Làm sao có nhất cổ mùi thơm thoang thoảng, như là mùi dược thảo." "Lỗ mũi của ngươi vẫn đúng là linh, không giống Huyên Dung, đến bây giờ mùi vị gì đều không đoán được chứ?" Lâm Mục gật gật đầu, sau đó bớn cật liếc mắt nhìn Lăng Huyên Dung nói, "Ai nha, người ta buổi tối uống rượu, hiện tại cũng còn có chút vượng vượng hồ hồ, cái nào còn có thể nghe xuất cái gì mùi dự thảo." Lăng Huyên Dung dùng sức hít khiến mũi, sau đó tay phải nhanh chóng tại trước mặt phẩy phẩy, nhữ nhữ mày nói, mùi dược thảo không có người được, ngược lại là nghe thấy được trong nhà có thối mùi của đàn ông, là cái nào xú nam nhân nha. Trong nhà ngoại trừ ta, còn có cái nào xú nam nhân. Lâm Mục thất thanh nợ nụ cười, đối Lăng Huyên Dung làm trách hắn cũng là không chiêu, các ngươi theo ta đến nhà bếp đến. Ồ, đây là vật gì? Lăng Huyên Dung vừa vào nhà bếp, liền nhìn thấy còn gác ở khí đốt trên lò cái kia cái dược đỉnh, nhất thời tò mò đi tới. Mở ra cái nắp nhìn một chút, sau đó mũi lại nhẹ nhàng ngửi một cái. Nơi này ngược lại là có dược thảo mùi thơm. Làm sao, ngươi lại nhịn dược thang cho bối bối uống à? Dĩ nhiên không phải rồi. Lần này không phải là vì bối bối, mà là vì hai người các ngươi. Lâm Mục cười lắc đầu nói. Là chúng ta. Thân thể của chúng ta rất tốt đây. Lần trước điều trị đã qua sau đó hiện tại cái gì tật xấu đều không có. Thật tốt cho hai chúng ta sắc thuốc gì. Tống Vũ như kỳ quái liếc mắt nhìn Lâm Mục. Dĩ nhiên không phải vì cho các ngươi chữa bệnh thuốc. Mà là có thể để cho các người luyện võ thuốc, có muốn hay không giống như chúng ta tu luyện võ công. Về sau trở thành phi diêm tẩu bích một đời nữ hiệp. Lâm Mục trừng mắt nhìn, cười nói. Có thật không? Uống thuốc về sau là có thể tu luyện. Ở nơi nào? Nhanh nhanh lên. Lấy ra đến cho chúng ta ăn a. Lăng Huyên Dung kích động kêu lên, vội vã lôi kéo Lâm Mục thủ một trận lay động. Đừng nóng đội, đừng nóng đội a. Cái này thuốc không phải là ăn một lần là có thể tu luyện, mà là muốn thời gian dài dùng. Ta đánh giá này ít nhất muốn ăn trước khoảng nửa năm mới có hiệu quả." Lâm Mục bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt kích động Lăng Huyên Dung nói ra, "À, Còn muốn ăn lâu như vậy hả? Lăng Huyên Dung nhất thời thất vọng buông lỏng tay ra, gương mặt tủi rũ. "Cái gì gọi là còn muốn lâu như vậy?" Lâm Mục nhất thời bó tay rồi, "Thuốc này nếu để cho người khác biết, lập tức sẽ có người đánh vỡ đầu tới cửa đến đoạn. Lăng Huyên Dung rõ ràng còn không biết thỏa mãn, thực sự là tóc dài kiến thức ngắn. "An gái này thuốc là có thể giống như chúng ta luyện võ." Thời điểm này, Đường bối bối đổi xong khả ái con thỏ nhỏ háo ngủ, đi vào nhà bếp, vừa vặn nghe thấy được đối thoại của hai người, nhất thời kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, A Mục là nói như vậy, bất quá muốn ăn nửa năm A, thừa hải gian quá dài á. Lăng Huyên Dung lập tức gật đầu liên tục nói. Thiệt hay giả à? A. A Mục. Đường bối bối khó có thể tin nhìn Lâm Mục, nàng nhưng không phải là cái gì cũng không hiểu Lăng Huyên Dung, xuất từ tứ xuyên đường môn nàng, đối với võ học một đạo lý giải vượt xa tống vũ như hai cái này phổ thông nữ nhân. Vốn là không có khả năng tu luyện người bình thường, rõ ràng uống thuốc sau là có thể tu luyện, trên đời lại còn có loại này thần kỳ thuốc. Đương nhiên là sự thật. Ta lúc nào đã lừa gạt các ngươi Lâm Mục gật gật đầu, nói rất khẳng định nói, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra vừa mới cái kia chứa viên thuốc rộng rãi khẩu bình thủy tinh, đặt ở ba nữ trước mặt. chương 294, người mới lên đường. chương 293, người mới lên đường. Chính là bên trong này viên thuốc. Lăng Huyên Dung tò mò xuyên thấu qua bình thủy tinh nhìn bên trong cái kia từng viên một nho nhỏ màu hồng nhạt viên thuốc hỏi, ừm, chính là loại này viên thuốc, tên gọi anh hương hoàn, phục dụng sau có thể bất chi bất giác thay đổi thân thể tính chất, cuối cùng trở nên thích hợp tu luyện. Các ngươi nguyên bản thể chất đều không thể cảm ứng được không khí yêu đớt linh khí, cho nên cũng không thể luyện võ, bởi vì không cách nào hội tụ chân khí. Lâm mục gật gật đầu, mở ra rộng rãi khẩu bình, đổ ra một ít viên thuốc ở lòng bàn tay, phục dụng loại này anh hương hoàn, về sau các ngươi liền sẽ từ từ cảm ứng được linh khí tồn tại cuối cùng có thể tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. Một cái người luyện võ, nếu như không cách nào cảm ứng được linh khí tồn tại, như vậy cũng chỉ có thể tu luyện một ít ngoại môn công phu rồi, chính là không ngừng rèn luyện thân thể, để thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn đại mà thôi, nhưng là không có linh khí hấp thu. Loại tu luyện này cuối cùng là có cực hạn, làm dễ dàng liền sẽ đến vô pháp tiến thêm bình cảnh. Tuy rằng tu luyện ngoại môn công phu người cũng có cao thủ, nhưng đó chỉ là đối với đối với người bình thường mà nói, cùng tu luyện nội ra tâm pháp người luyện võ vẫn là không tốt so, một khi những người này tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, trên lệch liền sẽ nhanh chóng kéo xa, cuối cùng về mặt thực lực sẽ trở nên khác biệt một trời một vực. Cái này đan hương hoàn hiện tại có thể ăn sao? Lăng Huyên Dung cầm một hạt viên thuốc thả ở lòng bàn tay, tò mò quan sát hỏi. Đương nhiên là có thể, về sau các ngươi mỗi ngày dùng một hạt, ta tính toán thời gian nửa năm nên không sai biệt lắm. Lâm Mục gật gật đầu, cười nói. Lăng Huyên Dung phân ra một hạt cho Tống Vũ Như, sau đó hai người đều đem viên thuốc ngậm vào trong miệng. Bất quá vừa mới chuẩn bị muốn nuốt xuống thời điểm, Lâm Mục đột nhiên ngăn lại các nàng. Đừng nuốt xuống, oanh hương hoàn muốn ngậm trong miệng từ từ cắt ra, như vậy năng lực hoàn toàn hấp thu trong đó dự tính. Lâm Mục đưa tay nói ra, có chút nhàn nhạt cay đắng, bất quá cũng có mơ hồ một tiếng ngọt ngào, ngược lại không tính là quá khó ăn đây. Tống Vũ Như ngậm một trận, sau đó nhẹ giọng cười một tiếng nói, ừm, Vũ Như nói không sai, ăn lên cũng còn tốt tá, may là không phải là cái gì khổ muốn chết viên thuốc. Không phải vậy nửa năm này chúng ta nhưng là phải được không ít tội. Lăng Huyên Dung cũng cười nói. Chính là muốn để cho các ngươi cảm thấy không khó ăn, ta mới cố ý hoa rất nhiều tâm tình, ở bên trong bỏ thêm vào vài vị điều chỉnh dược liệu, không phải vậy cái này viên thuốc nguyên bản ăn lên thật là khổ. Lâm Mục lắc đầu cười một tiếng nói. Vậy chúng ta mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ đều ăn một hạt là được rồi chứ? Tống Vũ như nhìn cái kia rộng rãi khẩu bình thủy tinh hỏi. Ừm, dù sao mỗi ngày ăn một viên là được rồi, luyện võ lời nói. Các ngươi hiện tại bắt đầu là có thể đi theo Bối Bối cùng nhau, để Bối Bối trước tiên dạy các ngươi một điểm kiến thức cơ bản, cứ như vậy cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian. Lâm Mục gật gật đầu. Bối Bối đến dạy chúng ta à? Có được hay không a? Lăng Nguyên Dung bớn cợt nhìn đường Bối Bối cười cười, ngươi làm sao không tự mình đến dạy chúng ta đây, A mục Chúng ta cảm thấy ngươi khá là lợi hại mà. Các ngươi a, đi theo ta học đó là lãng phí thời gian của ta à, chờ các ngươi đã đến Bối Bối cảnh giới này thời điểm. Ta lại chỉ điểm các ngươi cũng không mượn à. Lâm Mục cười ha ha. Vũ như, A Mục rõ ràng ghét bỏ hai chúng ta. Lăng Huyên Dung nhất thời hiểu môi cùng Tống Vũ như làm nụng nói. Ai? Cũng khó trách A Mục ghét bỏ chúng ta, là thực lực chúng ta quá kém. Trong nhà nhiều người như vậy, chỉ chúng ta không biết võ công. Ngươi xem tử tịch cũng là võ công rất lợi hại, thậm chí so với bồi bối đều lợi hại hơn, còn có cái kia ai tới. Cơ thanh lan, càng là liền tử tịch cũng không sánh bằng nàng đây. Tống Vũ như cũng là gương mặt ai hoán Cùng Lăng Huyên Dung ôm lại với nhau, hai người rất nhiều muốn ôm đầu khóc giống xu thế. Đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào sự tình a? Lâm Mục nhất thời đau cả đầu, đối mặt bốn con ai đoán con mắt, hắn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn che miệng cười khẽ đường bối bối, nhất thời sâu đậm thở dài. Được rồi, được rồi, chúng ta liền trước cùng bối bối học tập đi, không biết bối bối hội chút gì đâu này. Khinh công gì gì đó có thể hay không à? Ta dùng trước thích nhất xem tivi trong kia chút nữ hiệp khắp nơi bay tới bay lui rồi. Lăng Huyên Dung cười khúc khích. Cũng không lại trêu chọc Lâm Mục rồi, quay đầu nhìn đường bối bối cười nói. Kinh công là nhất định là có, hơn nữa ở những kia phim võ hiệp chúng nhìn đến đỉnh cấp Kinh Công, trên thực tế đều có thể tìm tới nguyên hình, chỉ muốn các ngươi công lực đầy đủ, đồng dạng là có thể tu luyện, đến lúc đó bay tới bay lui cũng là điều chắc chắn a Lâm Mục gật gật đầu, cười nói. Vậy chúng ta muốn lúc nào năng lực tu luyện những kia Kinh Công à? Lăng Huyên Dung nhất thời lại ai hoán lên. Tu luyện Kinh Công à, ít nhất cũng phải tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới Cũng chính là bồi bồi kê tiếp lập tức muốn đột phá cảnh giới, các người nắm chặt thời gian lời nói, không tốn thời gian dài, cũng có thể cùng bồi bối đồng thời tu luyện. Lâm Mục Thoáng suy tư một phen, thật sự là không đành lòng bỏ đi trong lòng hai cô gái tính tích cực, chỉ có thể trước nói như vậy. Rất nhiều người luyện võ, liền xem là khá cảm ứng được không khí ẩn chứa mỏng manh linh khí, cũng có khả năng cả đời thẻ tại chân khí tu luyện bình cảnh trước, không tiến thêm tốc nào nữa, đây đều là làm bình thường hiện tượng, cũng không phải từng cái thích hợp người luyện võ cuối cùng đều có thể đi vào chân khí tu luyện cảnh giới, cái kia đã là thượng tầng cao thủ cơ bản cảnh giới. Liên liên đồng dạng tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện người, thực lực chênh lệch cũng là có khác nhau một trời một vực, đơn giản nhất chính là công lực thâm hậu kém, tỷ như Lâm Mục cùng Diệp Tử Tịch ở giữa khác biệt, mặc dù là đồng dạng một cảnh giới, thế nhưng 10 cái Diệp Tử Tịch gộp lại cũng không phải là đối thủ của Lâm Mục, cũng là bởi vì hai công lực của người ta chênh lệnh quá cách xa rồi. Chính vì như thế, Trong chốn võ lâm mới có cái gọi là một giáp công lực như vậy phương pháp tính toán, cái kia là dựa theo một cái bình thường tu luyện người, chăm chỉ tu luyện 60 năm tích lũy công lực quyết định một đơn vị, đương nhiên, trong này chịu đến một ít công pháp và tư chất ảnh hưởng, mọi người tốc độ tu luyện mỗi người có tốc độ. Tỷ như hiện tại lâm mục, tuy rằng thời gian tu luyện vẫn còn tương đối ngắn, thế nhưng trong cơ thể công lực lại là không thấp, hiện tại chỉ sợ cũng có nửa giáp công lực rồi, ở vào tuổi của hắn nhân thân lên, có như vậy công lực thâm hậu nhưng là cực kỳ hiếm thấy không nên gấp, Huyên Dung, luyện võ không phải là chuyện một sớm một chiều, như Tử Tịch như thế thể luyện không ra cái gì thành tích đến, nàng hay là bởi vì tư chất tốt như vậy, cho nên mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nếu như đổi lại một người bình thường, sợ là sớm đã sao lãng đi một thân võ công. Tống Vũ như khẽ mỉm cười, an ủi một cái lăng Huyên Dung. Ai, luyện võ mặc dù có ý tứ, bất quá cũng tốt khổ cực nha, cái kia đến lúc đó phải hay không mỗi ngày đều được tu luyện à? Lăng Huyên Dung nhất thời như mày, tội nghiệp nhìn Tống Vũ như hỏi. Cái kia là đương nhiên đó à, ngươi xem A Mục hiện tại võ công lợi hại như vậy, hắn đều giống nhau mỗi ngày kiên trì tu luyện, chúng ta với hắn so với còn kém 10 vạn 8000 lần, làm sao có thể không nỗ lực đâu này. Tống Vũ như chuyện đương nhiên gật gật đầu. "Chơi ạ." "Vậy ta còn làm sao có thời gian ngủ ạ? Về sau chẳng phải là sẽ biến thành hoàng kiểm bà?" Lăng Huyên Dung nhất thời hoảng sợ bưng kín mặt, tựa hồ nghĩ tới về sau biến thành hoàng kiểm bà bộ dáng. "Ha ha ha ha. Thật là ngu ngốc a." Lâm Mục nhất thời nở nụ cười. Không ngừng vỗ bắt đuổi, ngươi xem một chút bối bối, suy nghĩ thêm tử tịch, hay hoặc giả là ngươi ở trong trường học đã gặp Thanh Lan, các nàng người nào như Hoàng Kiểm Bà. Tu luyện có thành lời nói, ngươi nghị thanh xuân mãi mãi cũng có thể, làm sao có thể sẽ bởi vì không có thời gian ngủ liền biến thành Hoàng Kiểm Bà đâu này. A Mục nói không sai, kỳ thực tu luyện hiệu quả so với giấc ngủ còn tốt hơn, phổ thông giấc ngủ có thể điều tiết thân thể cơ năng là có hạn, thế nhưng tu luyện liền không giống, có thể từ tầng sâu nhất góc độ đến điều trị thân thể các hạng kỹ năng. Cho nên ngoại tại hiệu quả tự nhiên cũng là càng ngày càng tốt. Đường bối bối ở một bên cũng cười nói. Các ngươi vừa nói như thế, còn giống như thật là như thế này a? Lăng Huyên Dung như thế vừa nghe, nhất thời tỉnh táo lại, tỉ Mỹ nghĩ lại cũng cảm thấy làm có đạo lý, nhất thời cũng nở nụ cười. Vừa nói như thế lời nói, tu luyện tuổi hồ vẫn rất tốt, ừm, Ta quyết định, cũng muốn đi tu luyện. Đúng vậy nha. Tu luyện nhưng là trăm điều lợi mà không một điều hại đây. Lâm Mục gật gật đầu, một mặt trẻ nhỏ dễ dễ biểu hiện. Nhưng là chúng ta tu luyện sau đó muốn bái vào môn phái nào à? Tổng sẽ không liền đã biết dạng luyện chơi chứ? Lăng Huyên Dung suy tư một trận, những vấn đề mới lại nữa rồi. Tại sao nhất định phải bái vào môn phái nào đâu này? Lâm Mục nhất thời đau cả đầu, Lăng Huyên Dung liền và hiếu kỳ bảo bảo như thế, các loại vấn đề không ngừng, nhìn Tống Vũ như ở một bên che miệng một mực không ngừng cười. Nhưng là những kia tiểu thuyết võ hiệp kịch truyền hình đều là như vậy à? Có một cái môn phái, về sau sẽ ra chuyện cũng tốt có những sư huynh đệ kia a sư tỷ mọi gì gì đó đến giúp đỡ mà chẳng lẽ không đúng sao? Lăng Huyên Dung ly trực khí tráng nói ra vậy ngươi không đi gây sự không được sao? một người an an ổn ổn tu luyện ma. Lâm Mục yếu ớt vô lực nói ra như vậy sao được chứ rồi lại nói người trong giang hồ phiêu sao có thể không bị chém a có cái kiên cố hậu thuẫn hành tẩu giang hồ năng lực thẳng tắp cái eo a LA. Lăng Huyên Dung hỉ hỉ cười một tiếng nói nguyên lai like ngươi là ý định này cũng được Không bằng rồi cùng tử tịch bái vào một môn phái làm sao? Lâm Mục cười hắc hắc, vẫn cợt nhìn Lăng Huyên Dung nói ra. Tử tịch là môn phái nào ạ? Cái gì cũng không hiểu Lăng Huyên Dung quả nhiên mắc lửa, một mặt hưng phấn hỏi. Có tử tịch cái tầng quan hệ này, nói không chắc chúng ta muốn bái vào môn phái kia, còn là một chuyện rất dễ dàng đây. Không cần tử tịch giới thiệu, các ngươi muốn đi vào lời nói, bất cứ lúc nào cũng có thể, tử tịch môn phái kia gọi tịnh Trần Nam. Lâm Mục cười ha ha nói, phải do à ngươi? Lăng Huyên Dung vừa nghe Nhất Thời liền phản ứng lại, Lâm Mục ra hỏa này rõ ràng để cho nàng đi làm Nico cô, Nhất Thời một bộ dương nhanh múa vuốt biểu hiện, chuẩn bị muốn hảo hảo thu thập một chút Lâm Mục. Ai? Đừng nóng đội a. Tịnh Trần trong am nhưng không hoàn toàn là Nico cô, ngươi xem tử tịch không phải cũng ở đó tu luyện mà. Lâm Mục Nhất Thời xin khoan Dung nói, nơi đó cũng là cho phép mang phát tu hành, am chủ Thanh Hòa Sư Thái cũng là một vị cao thủ đây, có chỉ điểm của nàng, chắc hẳn các ngươi tu luyện cũng sẽ càng thêm dễ dàng không đi. Không có đi hay không chính là không đi. Lăng Huyên Dung một trận dậm chân, sau đó vừa nhìn về phía đường bối bối, cái kia bối bối là của môn phái nào, tổng sẽ không cũng là cái nào trong amni cô đi ra ngoài chứ. Ta a, dĩ nhiên không phải trong amni cô đi ra ngoài, ta là xuất từ tứ xuyên đường môn. Đường bối bối nhẹ giọng cười một tiếng nói. chương 295, đưa thuốc. chương 294, đưa thuốc. Tứ xuyên đường môn. Lăng Huyên Dung nhất thời trường lớn hai mắt, phản phất lần thứ nhất nhận thức đường bối bối như thế. Là cái kia sử dụng ám khí rất lợi hại, được xưng đệ nhất thiên hạ thuộc trung đường môn. Ha ha. Huyền Dung, không nghĩ tới ngươi phim võ hiệp nhìn còn không ít ta. Lâm Mục ở một bên cười nói, Lăng tỷ tỷ nói không sai, đích thật là cái kia phim võ hiệp trong đường môn, bất quá đường môn có ám độc song truyện, cũng không chỉ có ám khí độc bộ thiên hạ, dùng độc công phu cũng là thiên hạ nhất tuyệt đây. Đường Bối Bối cười nói, độc dược a, ta thích. Lăng Huyên Dung đột nhiên kêu lên, những kia dùng độc cao thủ đều hảo lợi hại. Vô hình trong lúc đó cũng làm người ta chúng chiêu, quả thực là khó lòng phòng bị a. Không nghĩ tới ngươi cũng còn tốt một hồi này, trước đây ta làm sao lại không nhìn ra. Lâm Mục nhất thời dùng mình một cái, trong đầu không khỏi tránh qua Lăng Huyên Dung sẽ sử dụng độc sau đó trong nhà cơm nước toàn bộ đều tao ương, mỗi ngày chính là không ngừng thượng thổ hạ tạ, căn bản dừng lại không được, nghĩ tới đây một màn, hắn nhất thời một trận ác hẳn, toàn thân đều là đột nhiên run run một cái. Bối bối, vậy ngươi dạy ta một chút có được hay không? Lăng Huyên Dung nhất thời lại quấn lấy đường bối bối không nói chuyện vừa ra khẩu, nàng lại là hơi nhúng mày, không đúng vậy, này môn phái bên trong không phải đều có quy củ nha, bình thường đều không cho phép một mình ngoại chuyện võ công, một khi bị phát hiện, không phải động một chút là phải trừ bỏ toàn thân công lực các loại sao. Ha ha ha, huyên dung, ngươi thực sự là chịu đến tiểu thuyết võ hiệp độc hại không cạn A. Lâm mục bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, không việc gì đâu, lang tỷ tỷ nếu như ngươi nghĩ học lời nói, ta có thể đều giao cho ngươi, những cái được gọi là môn phái quy củ. Khi nó không tồn tại là được rồi. Đường bối bối cười một tiếng, nhẹ nhàng nắm chặt rồi Lăng Huyên Dung thủ nói. Ừm, dù sao ta là không sợ á. Đến lúc đó muốn thật là có người tìm tới cửa, ta liền để cho bọn họ tìm A Mục đi. Chờ bọn hắn đánh thắng được A Mục lại nói. Lăng Huyên Dung hì hì cười cười, vung lên đầu ngạo kiểu nói. Ngươi này còn một chút công sức đều không đây, đã lại nghĩ về sao làm sao gây phiền toái cho ta rồi, không được không được. Xem ra không thể để cho ngươi luyện võ. Tiếp tục như vậy chuyện sau này còn không phải một đống. Mỗi ngày đi theo phía sau người chủ đích. Nghĩ đến về sau một đống tìm tới cửa người. Lâm Mục Vũng tàu lúc lắc cùng chống bỏi tự như. Quá chế á. Bùn tiểu thư đã quyết định muốn tu luyện. Lăng Huyên Dung vội vàng đem cái kia rộng rãi khẩu lọ thủy tinh ôm vào trong lòng. Chỉ lo Lâm Mục đem anh hương hoàn đều lấy đi. Được rồi, được rồi, đừng làm rộn. Thời gian cũng không sớm. Hay là trước rửa qua chuẩn bị ngủ đi. Ngày mai còn phải đi học đây. Tống Vũ như nhanh chóng ngăn lại Lang Huyên Dung hồ đồ đem cái kia lọ thủy tinh thu hồi tủ đựng bên trong, sau đó đem mấy người đều đuổi ra khỏi nhà bếp. đợi ba nữ đều rửa mặt xong trở về phòng, sau đó lâm mục lặng lẽ chạy tới đường bối bối căn phòng. đường bối bối thời điểm này chính khoanh chân ngồi ở trên giường, vừa mới bắt đầu chuẩn bị đả tọa tu luyện. a mục, ngươi làm sao chạy tới? nghe thấy được tiếng mở cửa, đường bối bối nhất thời mở mắt ra, nhìn thấy lâm mục một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, nhất thời xấu hổ nói ra. hắc hắc, một người không ngủ được, ghé thăm ngươi một chút. lâm mục cười nhảy lên giường. Tiến tới Đường Bối Bối trước mặt nói ra: "Người ta muốn tu luyện, gần nhất đã cảm giác được chân khí tu luyện bình cảnh có vung lòng dấu hiệu rồi." Đường Bối Bối khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, thân thể thoáng sau này nghiêng về một điểm, tránh được Lâm Mục cái kia nóng rực hô hấp. "Không nên gấp gáp mà. Thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn hắn chữa trị khỏi đây, dù sao tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện cũng chính là vấn đề sớm hay muộn, gần nhất vẫn là nghỉ ngơi nhiều làm chủ." Lâm Mục cười hắc hắc, thân thể nghiêng về phía trước, đã ép Đường Bối Bối ngã xuống trên giường. Sau đó đem chăn hất lên, hai người đồng thời chui vào trong chăn. Cái kia, vậy ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ, không thể khiến xấu a. Đường Bối Bối xấu hổ che mặt tiến vào trong chăn, ông ông nói ra: "Yên tâm đi, ta bảo đảm ngoan ngoãn ngủ, tuyệt không mấy chuyện xấu." Lâm mục nhẹ giọng cười cười, từ phía sau lưng ôm vòng lấy Đường Bối Bối, đầu cũng vùi vào nàng nhu thuận ngang thai tóc ngắn bên trong. Một hai bàn tay vừa mới chuẩn bị lặng lẽ từ trong cổ áo luồn vào đi, trong lòng ngực Đường Bối Bối liền đột nhiên quay người sang đến. Mặt hướng Lâm Mục trốn vào trong ngực của hắn, cứ như vậy, Lâm Mục một chút thủ đoạn tiểu không thể thực hiện được rồi, chỉ có thể thành thành thật thật đi ngủ đây. Lâm Mục nhất thời bất đắc di khẽ than thở một tiếng, không thể làm gì khác hơn là hai tay dùng sức đem đường bối bối ôm vào trong lòng, vuốt mái tóc mềm mại của nàng chậm rãi Lâm vào ngủ say. Đường bối bối nết miệng lên vẻ mỉm cười, tại Lâm Mục trong lòng ngực điều chỉnh một cái tư thế, thay đổi một cái thoải mái phương vị, sau đó cũng chầm chầm đi ngủ, tại Lâm Mục mạnh mẽ trong khử tay nàng đều là có thể rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say, không có chỗ nào so với nơi này càng có thể làm cho nàng cảm thấy an lòng. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, đường bối bối thật sớm liền tỉnh lại, quay đầu nhìn lâm mục yên lặng ngủ say khuôn mặt, đường bối bối đột nhiên trong lòng nhẹ nhàng hơi động, thận trọng xoay người, chu cái miệng nhỏ nhắn tại lâm mục trên môi nhẹ nhàng lớn một cái, bất quá nàng mới vừa vặn hôn lên, liền phát hiện lâm mục đã mở hai mắt ra, nhất thời sợ đến trong lòng nhảy một cái, đầu hướng sau hướng lên liền chuẩn bị né tránh. Lâm Mục nơi nào sẽ liền dễ dàng như vậy buông tha Đường Bối Bối, đưa đầu đột nhiên ngăn chặn đường Bối Bối miệng nhỏ. Sáng sớm rõ ràng liền dám đánh lén ta, gần nhất là gan không nhỏ a. Vẫn Cật nhìn đường Bối Bối, Lâm Mục một mặt cười xấu xa nói: Chán ghét, sáng sớm liền bắt nạt người ta." Đường Bối Bối chui vào trong chăn, chết sống không chịu không ra. Lâm Mục nhất thời cười ha ha, thân thể co rụt lại cũng chui vào, hai người đang ổ chăn bên trong lại đùa giỡn một trận, sau đó Lâm Mục mới hài lòng rời khỏi đường Bối Bối căn phòng. Đi xuống lầu làm điểm tâm đi rồi. Ngươi người xấu, tối hôm qua lại làm cái gì đi. Tiến vào nhà bếp vừa nhìn, Tống Vũ như đã sớm đã rời giường, lúc này đang tại trong phòng bếp lộng lấy sớm một chút, nhìn thấy Lâm Mục đi vào, nhất thời khỏe miệng hơi vệnh lên. Nào có làm chuyện xấu xa gì, ngươi xem ngươi muốn đi nơi nào, ta đây sao nghiêm chỉnh một người, ngày hôm qua thì trợ giúp đối bối tu luyện đi rồi. Lâm Mục hì hì cười cười, đưa tay vê lại trong bàn ăn một mảnh trứng tráng, một cái liền nuốt xuống Tu luyện cái gì thiên địa âm dương hợp hoan đại bi phú?" Tống Vũ như cười khúc khích, nói Lâm Mục suýt chút nữa nghẹn, vội vã mở ra tủ lạnh lấy ra một bình sữa bò, "Cô đông, cô đông uống một hớp lớn. Cái này võ công là cho ngươi và Huyền Dung chuẩn bị, dù sao các ngươi nền tảng quá kém, nếu là không có một điểm trợ giúp, muốn muốn đuổi tới bối bối cùng tử tịch, nhưng là một kiện rất khó được sự tình nha." Chỉ Hoan qua thở ra một hơi đến, Lâm Mục lại cười hì hì nói, "Ta mới không cần tu luyện cái gì đại bi phú đây. Tinh nguyện chính mình một người từ từ tu luyện." Tống Vũ như khinh gắt một cái, xoay người sang chỗ khác tiếp tục làm ra trong nồi sớm một chút. Thật sự không muốn đồng thời tu luyện sao? Lâm Mục lặng lẽ đứng ở Tống Vũ như phía sau, đối với lỗ thai của nàng nhẹ nhàng thổi một cái nhiệt khí. Ghét lê, sớm một chút đều phải hồ rơi mất. Tống Vũ như co rụt lại đầu, lỗ thai bị Lâm Mục thổi ngứa một chút, nhất thời nũng nịu hô. Khập, nay sáng sớm làm gì chứ? Lúc này cửa phòng bếp truyền đến Lăng Huyên Dung thanh âm của, nhìn hai người mập mờ dáng vẻ nàng thật sự là không nhìn nổi rồi, vốn là muốn đi phòng vệ sinh rửa mặt, đặc biệt chạy tới nhắc nhở một tiếng. Lâm Mục quay đầu lại cười cười, như một làn khói rời khỏi nhà bếp, trở về phòng bên trong thay quần áo. Vũ Như, ngươi sẽ không cứ như vậy luôn hăng chứ? Lăng Huyên Dung đi vào nhà bếp, hồ nghi quan sát Tống Vũ Như, nói mỏ gì đây? Nhanh lên một chút đi đánh răng rửa mặt, lập tức muốn ăn điểm tâm rồi, đã ăn xong chúng ta còn phải đi trường học đây. Hôm nay không phải có trong hệ tổ chức thi biện luận mà, ngươi vẫn là bình nguy đây. Hiện tại liền quần áo đều không thay xong, nhanh nắm chặt thời gian. Tống Vũ như xoay người gắt giọng, đem Lăng Huyên Dung đẩy ra nhà bếp, đuổi tiến phòng rửa tay đi rồi. Đã ăn xong điểm tâm, ba nữ đi rồi trường học, Lâm Mục nhưng là từ rộng rãi khẩu lọ thủy tinh bên trong lấy ra ước chừng 200 hạ doanh hương hoàn, sau đó lái xe đi Hạ Vũ tập đoàn tài chính cao Úc. Đã đến tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng, quả nhiên không ra dự liệu của hắn, Lạc Băng Vân đã sớm ăn mặc chỉnh tề ngồi ở nơi đó, bắt đầu chăm chú công tác lên, trước mặt là nhất điệp điệp mở ra tốt văn kiện. Chờ nàng đi lần lượt từng cái thẩm duyệt. Làm sao mỗi ngày đều sớm như vậy nha, công tác có như thế bận rộn sao? Lâm Mục đi tới Lạc Băng Vân phía sau, đau lòng ôm lấy của nàng vầng chán, tại đỉnh đầu của nàng hôn nhẹ nói. Không có cách nào nha. Xuất hiện ở quốc nội nghiệp vụ vừa mới khai triển, tập đoàn trên giới chính là Bách Phế Đại Hưng thời điểm đây. Nhiều chuyện bó tay rồi, rất nhiều chuyện cũng phải ta đến tự mình kiểm định mới được. Ngươi cho rằng là ở Hoa Kỳ như thế, sớm đã có kích thực khổng lồ nha. Lạc băng vân khẽ mỉm cười. Nâng tay phải lên nhẹ nhàng vuốt ve một cái Lâm Mục trước mặt gò má. Vậy ngươi cũng không cần liều mạng như vậy, lúc này mới vài điểm liền đến đi làm. Lâm Mục đau lòng nói ra. Ta nhưng là tập đoàn CEO đây, đương nhiên phải lấy mình làm gừng rồi, muốn là mình đều ngày ngày ngủ đứng, còn thế nào quản lý phía dưới nhiều như vậy công nhân à? Lạc băng vân để xuống trong tay bút, xoay người nhìn Lâm Mục cười nói. Điều này cũng đúng, thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu như ngươi làm không tốt, tự nhiên cũng không có cái gì lập trường đi nói đến người khác rồi. Nhà ta băng vân quả nhiên là vậy mới tốt chứ. Lâm mục gật gật đầu, tiêu ngạo cười một tiếng nói. Nhìn ngươi dáng dấp đắc ý, hôm nay tại sao lại đã tới? Cái kia nghiên cứu thành quả, châu Âu bên kia phân tích ra còn cần một chút thời gian, không có nhanh như vậy. Lạc băng vân nở nụ cười, nàng còn tưởng rằng lâm mục là lại đây hỏi dò bí mật kia thành quả nghiên cứu sự tình. Ta không phải là vì cái kia tới, là cho ngươi đưa thuốc đến rồi. Lâm mục lắc đầu cười cười, từ phía sau lấy ra một cái trong suốt bình thủy tinh. Bên trong đường chính là rậm rạp chẳng trịt màu hồng nhạt oanh hương hoàn. chương 296, bên hồ nhóm nó. chương 295, bên hồ nhóm nó. Đưa thuốc. Lạc băng vân nhìn xem phía trước mặt lọ thủy tinh trong màu hồng nhạt tiểu viên thuốc, nhất thời nghi ngờ hỏi. Ừ, chuyên cho ngươi đưa thuốc tới. Lâm mục gật gật đầu, nhẹ giọng cười một tiếng nói. Tuy rằng ta mỗi ngày công việc khá bệ buộn, bất quá ta thân thể vẫn là rất khỏe mạnh à, tại sao phải đưa thuốc? Lạc băng vân kỳ quái nhìn lâm mục cười nói Đây cũng không phải là trị bệnh cho người thuốc, mà là có thể cho người tu luyện thuốc, ăn sau đó là có thể giống như ta luyện võ. Lâm mục khẽ mỉm cười, sờ sờ lạc băng vân mái tóc. Thuốc này ăn có thể tu luyện. Lạc băng vân vừa nghe, nhất thời kinh ngạc ngoát to miệng, gia tộc của nàng khổng lồ như vậy, tự nhiên là biết một ít người thường không biết tin tức, tu luyện cũng phải cần thiên phú, cũng chính là người tầm thường căn bản là không thể nào bước lên tu luyện con đường này. Thế nhưng trước mắt chai này màu hồng nhạt tiểu viên thuốc, ăn rõ ràng là có thể tiến hành tu luyện. Đây là thế nào thần kỳ một loại viên thuốc? Nếu như công bố ra ngoài, nhất định sẽ gây nên to lớn gây rối. Đúng vậy, không trải qua liên tục ăn một đoạn thời gian, ta đoán chừng đại khái nửa năm liền đủ rồi. Thuốc này tên là Hoanh Hương Hoàn, mỗi ngày hàm nuốt một viên là được, không cần nói cho người khác Hoanh Hương Hoàn công hiệu, bởi vì cái này thuốc phương pháp phối chế phi thường phức tạp, hơn nữa nguyên liệu rất khó được, trên căn bản không dễ tìm. Lâm Mục gật đầu cười một tiếng nói, ừm, xem ra ta còn phải đi tìm người sư phụ đến dạy dỗ ta luyện công đây. Lạc băng vân nhận lấy lọ thủy tinh, khẽ mỉm cười nói. Còn muốn cái gì sư phụ, sang có sư phụ không ngay trước mặt sao?" Kinh nuốt nhẹ một cái lạc băng vân ngúi, lâm mục treo kẹo nói, có ta chỉ đạo, tu luyện của người nhất định sẽ tăng nhanh như gió, cái nào còn cần đi bên ngoài tìm sư phụ. Không được. Người tới người chỉ đạo ra, cuối cùng còn không phải sẽ biến thành bắt nạt người ta. Lạc băng vân nhẹ giọng cười cười, vỗ một cái lâm mục ngực. Nét cái này ngược lại cũng đúng là nha. Lâm mục một bộ đông nhiên tỉnh Bữa tối ta đi qua tìm người nhà Không đứng đắn. buổi tối ta muốn tăng ca đây Lạc băng vân đem ghế xoay quay lại trước bàn làm việc Sau đó cũng không quay đầu lại Lại nói một câu, chậm một chút lại tới Lâm mục cười ha ha Tối người hôn một cái lạc băng vân trước mặt gò má Sau đó rời khỏi văn phòng Không tới thời gian nửa tiếng Hắn đã lái xe đến Đông Hải Đại học cửa vào Dừng xe xong sau đó hắn lập tức nhanh chóng đi tới sân trường Hôm nay lại đây trường học Cũng không phải đi lên lớp Mà là đi tìm cơ thanh lan hắn chuẩn bị để cơ thanh lan ở đến trong biệt thự đi hiện tại tống vũ như cùng Lăng huyên dung cũng bắt đầu uống thuốc cải thiện thể chất luyện võ phương diện công việc vẫn còn cần một cao thủ đến chỉ đạo bao quát sắp tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện đường bối bối cũng là cần người chỉ đạo lâm mục chính mình thường thường có việc không thể ở nhà cơ thanh lan là một cái thí sinh rất tốt bản thân võ công cũng rất xuất sắc lại tăng thêm xuất thân cơ ra như vậy của võ thế gia đối luyện võ một đường có rất nhiều độc đáo kiến giải lâm mục cứ việc thực lực bản thân phi thường mạnh mẽ thế nhưng hắn tích lũy kinh nghiệm đều đến từ chính tu chân giới công pháp đối với địa cầu lên võ công không nhất định cũng rất thích hợp chính mình tu luyện khả năng không có vấn đề gì thế nhưng muốn chỉ điểm lời của người khác e sợ vẫn là những cái kia cổ võ thế gia người đi già có kinh nghiệm hơn những gia tộc này từng đợi một truyền thừa xuống đối với trong quá trình tu luyện có thể sẽ đụng phải vấn đề đã sớm có phi thường tỉ mỉ nói rõ cùng biện pháp giải quyết sinh tại dạng này gia tộc từ nhỏ bắt đầu tu luyện đối với khả năng gặp phải tu luyện vấn đề đều là nghe nhiều nên thuộc Giải quyết cũng là biện pháp từng bộ từng bộ. Cứ như vậy một đường suy tư, Lâm Mục rất nhanh liền đến cơ Thanh Lan lên lớp lầu dạy học trước, trực tiếp lên lầu tìm tới phòng học, hắn tại cửa vào nhẹ nhàng gõ hai lần môn, bên trong đang lên lớp giáo sư lập tức quay đầu lại, quan tới hỏi do ánh mắt. "Thật không tiện, giáo sư." Quấy dầy một cái, "Ta tìm Thanh Lan có chút việc." Lâm Mục xin lỗi cười cười. Trên đài chính đang giảng bài giáo sư không nói gì, chỉ là hướng cơ Thanh Lan gật đầu báo cho biết một cái, sau đó có tiếp tục giảng bài lên, ngồi ở hàng cuối cùng. Thân mặc quần dài trắng, cơ thanh lan lập tức lặng lẽ đứng dậy, từ phòng học cửa sau đi ra. Làm sao vậy, A Mục? Nhìn thấy Lâm Mục, cơ thanh lan vẫn rất cao hứng, thân hình lẽ lên là đến Lâm Mục trước mặt, lạnh như xương giá trên mái nhất thời tràn ra một vệ mỉm cười. Nếu để cho người khác gặp được, con người cũng phải rơi xuống không thể. Núi băng Mỹ nhân cơ thanh lan rõ ràng đối một người đàn ông lộ ra nụ cười. Chúng ta đi những nơi khác nói đi, nơi này không tiện lắm. Lâm Mục khẽ mỉm cười, lôi kéo cơ thanh lan tay nhỏ liền đi xuống lầu. Tình cảnh này bị trong phòng học rất nhiều học sinh đều nhìn thấy, đặc biệt là những nam sinh kia, từng cái nhất thời đều là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, phảng phất linh hồn đều bị kéo ra như vậy. Tuy rằng rõ ràng biết mình không thể đạt được cơ thanh lan ưu ái, thế nhưng nhìn đến nam nhân khác lôi kéo tay của nàng, những nam sinh này trong lòng vẫn là vắng vẻ. Sự chú ý muốn tập trung. Không nên nghĩ những kia có có không không. Trên đài giảng bài giáo sư đều chú ý tới này cổ quái bầu không khí, nhất thời hơi ho khan một tiếng, nhắc nhở một câu mới tiếp tục bắt đầu giảng bài. Chuyện gì a, A Mục? Hồ Nhân tạo một bên trong lương đỉnh, cơ thanh lan đứng ở Lâm Mục trước mặt, vung lên khuôn mặt nhỏ cười hỏi. Lần trước không phải là cùng trong nhà của ngươi nói chúng ta muốn đồng thời tu luyện nhà, mấy ngày nay ngươi liền chuyển tới nhà ta đi. Lâm Mục cười nói. Nhanh như vậy hả? Cơ thanh lan nhất thời khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, suy nghĩ trực tiếp trôi về phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Cái gì nhanh như vậy? Lâm Mục nhất thời tò mò nhìn hai mắt vô thần cơ thanh lan, võ công tu luyện đến bọn hắn cảnh giới này. Thất thần thật đúng là làm hiếm thấy sự tỉnh. Không, không có gì, trong nhà chỉ một mình người sao. Cơ thanh lan tỉnh táo lại, nhất thời lắc lắc đầu, sau đó lại tiếp tục hỏi. Còn có mấy người đây, vũ như các nàng cũng ở nơi đâu. Lâm mục khẽ mỉm cười nói. Nha, vậy ta đi qua có thể hay không không tốt lắm. Cơ thanh lan nhìn lâm mục nói ra. Làm sao biết chứ, các nàng đều nhận thức người, hơn nữa ngươi quá khứ, các nàng e sợ còn càng cao hứng đây. Vén lên cơ thanh lan trước ngực một kia tóc đen. Lâm Mục cười nói, à, Cơ Thanh Lan trong lúc nhất thời không có rõ ràng Lâm Mục ý tứ, cái kia mấy người phụ nhân nhìn thấy nàng làm sao ngược lại sẽ càng cao hứng. Lâm Mục đem luyện chế được anh hương hoàn sự tình cùng Cơ Thanh Lan nói một lần, Cơ Thanh Lan này mới hiểu rõ ra, hóa ra nàng đi qua còn có chỉ đạo các nàng tu luyện nhiệm vụ. Nguyên lai like ngươi là muốn mời một cái miễn phí sư phụ về nhà a? Biết rồi, chân tướng Cơ Thanh Lan, nhất thời biểu môi ra, một mặt dáng vẻ không cao hứng, sao có thể a? Đây không phải muốn cùng ngươi đồng thời tu luyện sao? Nâng cơ Thanh Lan khuôn mặt nhỏ, Lâm Mục bất đắc dĩ cười nói, đây không phải Thiên Vũ thế gia đại hội muốn bắt đầu nhà? Ngươi bây giờ cũng được nắm chặt thời gian luyện công, đến lúc đó năng lực tại trong đại hội nắm một vị trí tốt ta, cũng phải thay cơ ra tranh giành điểm quang đúng không? Hử! lời chốt lưỡi đầu môi, chính là muốn gạt ta về nhà làm miễn phí sức lao động. Cơ Thanh Lan khuôn mặt nhỏ ốm một cái, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Hắc hắc. Cái kia ngươi muốn hay không cùng ta ở cùng một chỗ? Lâm Mục đột nhiên cười hắc hắc, đem Cơ Thanh Lan khuôn mặt nhỏ bốn nèo đi qua. Đối với cái miệng anh đảo nhỏ nhắn nhẹ nhàng vừa hôn. Nơi này là trường học, làm gì đây? Cơ Thanh Lan vội vã tránh thoát Lâm Mục ma chảo, xấu hổ vỗ một cái ngực của hắn, lập tức khẩn trương chung quanh một trận nhìn xung quanh. Đừng xem á, xuất hiện vào lúc này nào có người, mọi người đều ở trên lớp đây. Nhẹ giọng cười cười, Lâm Mục đưa tay đem Cơ Thanh Lan kéo trở lại, nhẹ nhàng ôm vào trong lồng ngực. Gần nhất khoảng thời gian này sự tình tương đối nhiều, có chút sơ xảy ngươi rồi, vẫn là theo ta ở đến đồng thời đi, như vậy chúng ta mới có thời gian trải qua thường gặp mặt ta, không phải vậy lại muốn một thời gian thật dài đều không thấy được ngươi rồi. Cơ thanh lan vốn muốn tự tuyệt, bất quá nghe được Lâm Mục vừa nói như thế, chẳng biết vì sao trong lòng đột nhiên mềm đúng, sau đó tại Lâm Mục ôm ấp trong lặng lẽ gật gật đầu. Liên ở hai người ôn tồn thời điểm, Lâm Mục đột nhiên cảm thấy hồ nhân tạo đối diện mảnh rừng cây kia chuyển đến một đạo nhòm ngó ánh mắt. Ánh mắt kia mới vừa rồi còn không phải rất rõ ràng, là từ hắn ôm lấy Cơ Thanh Lan, sau đó ánh mắt kia mới đột nhiên trở nên cường thịnh một chút, sau đó lại nhanh chóng nhược hóa đi xuống. Bất quá chỉ là ngắn ngủi như thế cường thịnh, cũng không gạt được Lâm Mục bén nhạy linh giác. Đầu hắn đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt sáng quắc tập trung vào cái hướng kia. Làm sao vậy, A Mục? Trong lồng ngực Cơ Thanh Lan cảm thấy Lâm Mục động tác, nhất thời ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi. Nơi đó có người nhòm ngó chúng ta, Đông Hải trong đại học lại có đẳng cấp này cao thủ, có ý tứ. Ta đi gặp hội hắn. Lâm Mục nét miệng lên, thân hình dương ra, người đã lắc mình đã đến trên mặt hồ, sau đó hai chân liên điểm trong lúc đó, đã như một con dạo chơi giống như nhanh chóng vượt qua cả người công hồ, trong chấp mắt liền nào và hồ đối diện trong rừng cây. Sau lưng cơ thanh lan vừa mới há mồm muốn nói gì, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lâm Mục cũng đã vượt qua hồ nhân tạo, có thể thấy được tốc độ của hắn là nhanh bao nhiêu rồi, đây là ở trên mặt hồ, nếu như là ở trên đất bằng, tốc độ của hắn còn có thể càng thêm cấp tốc. Đối diện nhòm nó người hiển nhiên không nghĩ tới lâm mục lại có thể biết đột nhiên lướt qua hồ nhân tạo, đợi được phản ứng lại thời gian, lại nghĩ đi đã là hơi chậm một chút rồi. Tiến vào trong rừng, cây lâm mục đã sớm đã tập trung vào đạo kia khí tức, vẹn vẹn chỉ là ba hơi không tới công phu, cũng đã đuổi kịp nhòm ngó người thân ảnh. Cái kia là một ông lão, ăn mặc một thân thể dục buổi sáng lão nhân thường thường mặc màu trắng quần áo luyện công, biết lâm mục đuổi theo, hắn dứt khoát cũng sẽ không đi rồi, thân hình nhất định liền ngừng lại, động tác gọn gàng nhanh chóng. Không có một chút nào dây dưa dài dòng, nói đi là đi, nói dừng là dừng. Hào công phu. Mặc kệ mục đích của ngươi tới là cái gì, trước tiên qua hai chiêu rồi hay nói. Nhìn thấy đối phương ngừng thân hình, Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, đan điển chân khí lập tức tuôn trào ra, trong rừng cây chỉ một thoáng liền vang lên một tiếng nhẹ nhẹ rồng gầm. Lão giả nhìn thấy Lâm Mục không khỏi biệt ly động thủ, ngược lại là cũng không có ý tức giận, đồng dạng cười đưa tay phải ra, hùng hồn chân khí lập tức quán thông cánh tay, cùng Lâm Mục kết kết thật thật chạm nhau một trường. Một cổ cường đại kình khí lập tức bốn phía giật tản ra ngoài đến, thổi đến mức phụ cận cây cối một trận mãnh liệt lay động. Quả nhiên danh bất hư truyền, thật tuấn tú công phu. Lão giả ánh mắt sáng ngời, than thở một tiếng. Chương 297, kỳ lạ lão giả. Chương 296, kỳ lạ lão giả. Lão giả một tiếng này tán thưởng, thật ra khiến Lâm mục dừng tay lại, tuôn ra chân khí trong nháy mắt liền trở về đan điển. động tĩnh ở giữa chuyển đổi còn như nước chảy mây trôi như vậy, hiện ra đối chân khí cường đại đến cực điểm khống chế lực. So với lão giả đến vậy là không kém bao nhiêu. Ngươi biết ta? Khuynh tay đứng Lâm Mục nhìn lão giả đối diện, trên mặt tránh qua một tia vẻ mặt nghi hoặc. "Đúng vậy, ta đích xác là nhận thức ngươi, bất quá chỉ sợ ngươi chưa từng thấy ngươi, lần trước ngươi đi cơ gia thời điểm, ta vừa vặn có việc ra ngoài rồi, cho nên không thể gặp mặt một lần, thật là quá đáng tiếc rồi." Lão giả khẽ mỉm cười nói. "Cơ gia? Ngươi cũng là người của nhà họ Cơ, chẳng lẽ cũng là thanh lan một vị gia gia?" Lâm Mục nghi ngờ đánh giá một phen lão giả. Lần trước hắn đi cơ gia thời điểm, gặp phải lợi hại nhất lão giả, không gì bằng cơ thanh lan tam gia gia cơ hùng thuần rồi. Đối với vị này lão giả, hắn ấn tượng cũng là khá là sâu sắc, đối phương tại đấu chuyển tinh di môn tuyệt học này lên trình độ tương đối đáng sợ, thậm chí có thể mang hắn thái cực du long đồ hấp thu chuyển hóa, sau đó dùng đến đối địch sử dụng. Đây là thái cực du long đồ lần thứ nhất bị người như vậy phá giải. Không, ta không phải người của nhà họ cơ, chỉ là thiếu nợ cơ gia một cái rất lớn ân tình, cho nên liền lưu tại cơ gia Từ khi thanh lan nha đầu này tu luyện lạnh ly chân khí sau đó ta liền một mực cùng ở bên cạnh nàng, phòng ngừa tu luyện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Lao giả lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười một tiếng nói. Từ thúc, A mục, các ngươi đừng động thủ. Thời điểm này, cơ thanh lan cũng thi triển khinh công vượt qua hồ nhân tạo, đến rừng cây bên trong vội vàng hô. Đừng có gấp, nha đầu, chúng ta cũng không phải chỉ biết đánh đánh giết giết người, cái nào có dễ dàng như vậy liền động thủ. Lao giả nở nụ cười, âm thanh thoáng để cao một tia đạo. A mục Đây là từ thuốc từ Trấn Thanh, những năm gần đây vẫn là từ Thúc làm bạn với ta tu luyện, nhiều lần ta gặp sự cố khi luyện công, đều là từ thuốc ra tay giúp đỡ, hắn không phải người xấu. Chạy tới hiện trường cơ thanh lan, vừa thấy được Lâm Mục liền liền vội và nói. Ừm, vừa nay đã nói qua, là ta có chút đã hiểu lầm, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó nhìn lão giả đối diện xin lỗi cười cười, trong mắt lại là tránh qua một tia vẻ nghi hoặc. Làm sao, tiểu hình đệ tựa hồ còn có cái gì nghi ngờ địa phương? Từ Trấn Thanh nhìn Lâm Mục cười nói, vừa nãy giao thủ trong nháy mắt đó, ta từ trong cơ thể của ngươi cảm thấy bàng bạc sinh cơ, tuổi tắc lên nếu ta đoán không lầm lời nói, hẳn là chỉ là tuổi hơn 40 khoảng chừng vì sao tướng mạo nhìn lên càng là hiện tại bộ dáng này. Lâm Mục đem nghi ngờ trong lòng nói ra, bây giờ từ Trấn Thanh nhìn lên gần như có tới hơn 60 tuổi bộ dáng, nhìn lên so với thực tế tuổi tác muốn suy già đi không ít. Tiểu huynh đệ quả nhiên mắt sáng như bốc, chẳng trách liền cơ hùng thuần tiền bối đều đối với ngươi khen không dứt miệng. Từ Trấn Thanh trên mặt rõ ràng tránh qua một kia vẻ mặt bất ngờ, sau đó gật đầu một cái nói, sự thực lại là cùng ngươi thấy gần như, ta năm nay 40 có hai, bất quá nhìn lên lại là có tới 60-70 tuổi bộ dáng, là vì trước đây bị thương, đưa đến bên ngoài lên có chút sớm suy. Thì ra là như vậy. Lâm Mục rõ ràng gật gật đầu. Từ thúc chính là cái kia lần bị thương này rồi, bị tam gia gia cứu trở về, thương thế khỏi hẳn một chút sau liền lưu tại cơ gia không hề rời đi, bất quá khi đó tuy rằng thương thế là chưa khỏi thế nhưng này bề ngoài vẫn để lại là một mực không có được giải quyết, những năm gần đây còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Cơ thanh lan ở một bên nói ra, nhớ rõ mấy năm trước thời điểm, từ thúc bề ngoài nhìn lên vẫn không có như thế giải yếu, thế nhưng mấy năm qua giải yếu tốc độ rõ ràng biến nhanh, tam gia ra nhìn nhiều lần, cũng không tìm ra là nguyên nhân gì. Không sao, ta một đại nam nhân, không để ý bên ngoài những chuyện này, nhìn lên lão liền lão một điểm đi. Từ chấn thanh ngược lại là hào hiệp, khoát tay háo một cái cười ha ha. Nhưng là nhìn bộ dáng này khiến người ta làm lo lắng à, nếu là không có một chút vấn đề, làm sao sẽ biến thành như vậy, không phải là có tình huống thế nào chúng ta không có phát hiện chứ. Cơ thanh lan có chút lo lắng nói ra, từ chấn thanh dù sao tại bên người nàng bồi bạn nhiều năm, tại nàng luyện công gặp sự cố thời điểm, cũng xuất thủ cứu rất nhiều lần, nàng và từ chấn thanh ở giữa cảm tình còn là vô cùng tốt, ở trong lòng địa vị đã là không thua gì phụ thân tồn tại. Đúng vậy, thanh lan nói rất có lý, nếu như là hoàn toàn bình thường thân thể. Tình huống như vậy là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, nếu xuất hiện loại này biểu tượng, vậy đã nói rõ bên trong thân thể đích thật là còn có hay không bị phát hiện vấn đề tồn tại. Lâm Mục gật gật đầu, đứng tại chỗ ngưng thần suy tư những thứ gì? Ai, điểm này trong lòng ta tự nhiên là rõ ràng, thế nhưng khổ nỗi không tìm được nguyên nhân, liền ngay cả cơ hùng thuần tiền bối cũng là mấy lần ra tay vì ta chẩn đoán bệnh, thế nhưng tra tới tra lui chính là không tìm được vấn đề vị trí, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Từ Trấn Thanh lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng nói thì thực trong lòng hắn lại làm sao nguyện ý như vậy. Tuy rằng ngoài miệng nói xong không để ý bên ngoài những thứ đồ này, thế nhưng cuối cùng là một cái tâm bệnh chắn ở nơi đó, một ngày không giải quyết, hắn liền một ngày không chiếm được giải thoát, giả vờ hào hiệp chỉ có thể nói là không có biện pháp biện pháp. Ta đúng là có thể thử một lần. Đối dược Lý Phương diện cũng hiểu sơ một ít, nếu như ngươi không ngại, tìm cái thời gian ta đến vì ngươi chẩn đoán bệnh một phen. Lâm Mục suy tư một trận, nghĩ tới mấy loại khả năng, bất quá tình huống cụ thể còn muốn chờ hắn là từ chấn thành quan sát một phen. Mới có thể có cái cuối cùng kết luận. Đúng vậy. Từ thuốc, A mục đối dược Lý Phương Diện vô cùng tinh thông. Lần trước bội cây kia thực tâm thảo chính là A mục phối trí phương thuốc, hiệu quả tốt vô cùng đây. Cơ thanh lan đột nhiên khẽ kêu một tiếng, cao hứng nói. Chuyện này ta ngược lại thật ra nghe cơ hùng thuần tiền bối nhắc qua, nếu như không phải rất phiền thoái, vậy thì xin nhờ lâm huynh đệ nhìn một chút rồi. Từ chấn thanh ánh mắt cũng là sáng ngời, đột nhiên nhớ tới trước mặt người trẻ tuổi này, tại dược Lý Phương Diện cũng là dị thường tinh thông. Nói không chắc vẫn đúng là có thể có biện pháp gì giải quyết hắn cái vấn đề này. Từ lao ca quá khách khí, người giúp Thanh Lan nhiều lần như vậy, ta giúp ngươi cũng là việc nên làm. Lâm mục khoát tay háo một cái, khẽ mỉm cười nói. Thanh Lan nha đầu này ta có thể nói là nhìn lớn lên, là cái rất tốt cô nương, chính là tu luyện lệnh ly chân khí sau, nguyên bản hoạt bát tính tình thay đổi. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là có chút đáng tiếc, sớm biết lúc trước sẽ không làm cho nàng luyện môn võ công này rồi. Từ chấn thanh nhìn cơ Thanh Lan cười nói trong mắt lóe lên một vẻ từ ái chính hắn không có tử nữ những năm này chiếu cô Cơ Thanh Lan sâu trong nội tâm cũng đã sớm coi nàng xem là con gái của mình đến xem từ thúc Cơ Thanh Lan nhất thời chạy tới Từ Trấn Thanh bên người khoác lên cánh tay của hắn một trận gắt giọng Từ Trấn Thanh vui mừng cười cười vỗ vỗ Cơ Thanh Lan thủ hơi hơi gật gật đầu những năm này Cơ Thanh Lan đối với hắn tôn kính hắn cũng là xem ở trong mắt lòng người đều là nhục trưởng hắn cũng biết Cơ Thanh Lan sâu trong nội tâm sớm liền coi hắn là phụ thân đến đối xử Ta xem cải lương không bằng bạo lực, không bằng liền định vào hôm nay chứ. Lâm mục khẽ mỉm cười, hiện tại liền đến trong nhà ta đi, ta cho tử lão ca xem xem rốt cục là tình huống thế nào. Cũng được, dù sao ta cũng không có chuyện gì, chủ yếu liền là bảo vệ thanh lan tu luyện. Từ chấn thanh gật gật đầu, sang sảng cười một tiếng nói. Được, thanh lan theo chúng ta cùng đi chứ. Lâm mục cũng nở nụ cười, sau đó ba người cùng rời đi trường học, đã đến cửa vào cách đó không xa chỗ đỗ xe, ngồi lên rồi hắn mười bác. Lâm Minh đệ xe này rất tốt à, xem ra ở bên ngoài cũng là lẫn vào vui vẻ sung sướng à. Từ Trấn thanh ngồi tại ghế sau, hai lòng đánh giá một phen mười bạch đồ vật bên trong, một trận liên thanh than thở. Lái xe nha, thế nào cũng phải tuyển một cái so sánh thư thích xe, như vậy lái cũng thoải mái một điểm. Liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, Lâm Mục cười nói. Ba người một đường vừa nói vừa cười, rất nhanh sẽ quay trở về trong nhà. Thanh Lan, người đi xem xem muốn ở ở phòng nào, trên lầu rất nhiều phòng trống, cũng đã bố trí xong. Quần áo lấy ra trực tiếp vào ở đi là được rồi. Tiến vào phòng khách, Lâm Mục chỉ chỉ trên lầu nói ra, ta trước tiên thay từ lão ca nhìn xem thân thể tình huống. Ừm, các ngươi bận điệu, ta một người đi lên xem một chút là được rồi. Cơ thanh lan gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng lên lầu 2. Lâm Mục cũng xoay người đi gian phòng, từ trong chiếc nhẫn lấy ra châm cứu bao, sau đó mới đi trở về phòng khách. Hiện tại liền bắt đầu đi. Ngồi ở trên ghê salon, Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Vậy thì phiền phức Lâm huynh đệ rồi từ Trấn thanh cũng là nhẹ giọng cười cười, sau đó đưa tay phải ra. Như lâm mục cấp bậc như vậy cao thủ vì người khác trần đoán bệnh, trừ phi là hoàn toàn tín nhiệm hắn người, bằng không là tuyệt đối không dám đem tay phải cứ như vậy giao cho hắn, càng không nói đến là tùy ý chân khí của hắn ở trong người gió xét, nếu như hắn có sát tâm lời nói, e sợ không có mấy người có thể đỡ được hắn đột nhiên phát tình Bất quá có cơ thanh lan cái tầng quan hệ này tại, từ chấn thanh tự nhiên là không cần lo lắng lâm mục đối với hắn như thế nào cho nên xin nhờ lâm mục trị liệu hắn là phi thường yên tâm, thân thể nửa dựa vào ở trên ghế salon, cả người đều ở một loại thập phần buông lỏng trạng thái. Lâm mục điều động một kia chân khí chậm rãi đi lại ở từ chấn thanh trong cơ thể các nơi địa phương, mỗi một chỗ tế vi địa phương đều không có buông tha, thế nhưng cho dù là tỉ mỉ như thế gửi kiểm tra, hắn cũng không thể tra ra vấn đề gì. Bất quá nghĩ như vậy ngược lại cũng đúng là cơ hùng thuần nội lực đồng dạng hồn dày vô cùng, nếu như vậy liền có thể kiểm tra gặp sự cố, hôm nay cũng không tới phiên lâm mục ra tay rồi cẩn thận suy tư một phen, lâm mục loại bỏ trước đó thiết tưởng vài loại vấn đề, sau đó chân khí lần thứ hai bắt đầu ở từ chấn thanh trong cơ thể chậm rãi đi khắp. bất quá lần này chân khí của hắn phân hóa ra mấy chục đạo chi nhánh, bắt đầu đồng thời tham dò đứng lên thể tất cả cái địa phương. cảm ứng được trong cơ thể lâm mục chân khí biến hóa, từ chấn thanh nhất thời hơi kinh ngạc nhìn lâm mục một mắt, có thể đem chân khí phân hóa như thế cẩn thận, hơn nữa còn có thể chính xác không có sai sót điều khiển, này cũng phải cần đối chân khí có cực kỳ mạnh mẽ không chế lực. Người bình thường căn bản không làm được đến mức này. Bất quá hắn xem Lâm Mục biểu lộ, tựa hồ làm đến một điểm này vô cùng ung dung, trên mặt không nhìn thấy chút nào cật lực biểu hiện, lông mày cao lại chỉ là bởi vì không tìm được ổ bệnh vị trí, chính tại khổ sở suy nghĩ vấn đề căn nguyên. Liên ở một phen tra xét không có kết quả sau, Lâm Mục chân khí chuẩn bị rút khỏi từ chấn thanh trong cơ thể, vừa lúc đó, vẻ mặt hắn đột nhiên biến đổi, con mắt lập tức tập trung vào từ chấn thanh cánh tay. Chương 298, chuyện cũ. Chương 297, chuyện cũ. Từ Trấn Thanh chú ý tới Lâm Mục biểu hiện, nhất thời sắc mặt cũng hơi đổi, hắn cho rằng Lâm Mục nhất định là phát hiện không ổn địa phương, mới lại đột nhiên biểu hiện xuất hiện biến hóa như thế. Làm sao vậy, Lâm huynh đệ, phải hay không phát hiện vấn đề gì? Nhìn Lâm Mục, Từ Chấn Thanh nhỏ giọng hỏi. Từ Lao Ca chờ chút đã, ta xem trước một chút cuối cùng là cái gì lại nói. Lâm Mục lắc lắc đầu, ra hiệu Từ Chấn Thanh trước tiên không cần nói chuyện, sau đó hắn trong giây lát ra tăng chân khí đưa vào, nguyên bản tại Từ Chấn Thanh trong, cơ thể trùng quanh du đãng chân khí cũng tập trung lại bắt đầu chậm rãi hướng về ra rẻ tầng ngoài hội tụ tới hành động này thật ra khiến từ chấn thanh hơi sức sở, lâm mục chân khí ở trong cơ thể hắn điều động tự nhiên là không thể nào giấu giếm được hắn thế nhưng tại sao phải điều động chân khí đi ra rẻ tầng ngoài phía dưới thật ra khiến hắn có chút nghĩ không ra bất quá đáp án sau đó liền mở ra theo lâm mục chân khí từ từ tụ tập từ chấn thanh dưới ra phương vấn đề cũng bạo lộ ra tại biểu bì phía dưới cùng ra thật tầng trong lúc đó cái này thật mỏng một tầng khoảng cách bên trong lại có đến không hết mẩu nhũ bạch sâu nhỏ Những này con sâu nhỏ dùng mắt thường căn bản vô pháp thấy rõ, lâm mục cũng là bằng vào chân khí cảm ứng, mới nhìn rõ những này con sâu nhỏ ngoại hình, nhìn lên giống như là thu nhỏ lại vô số lần giống như con kiến, thế nhưng trong miệng đó cùng thân thể rõ ràng không thành tỷ lệ răng nanh, lại là khiến người ta nhìn run lên trong lòng. Những này con sâu nhỏ tại dưới da tầng kẽ hở bên trong chúng quanh đi khắp, to lớn răng nanh không ngừng đóng mở, hấp thu không phải từ chấn thanh trong cơ thể chất dinh dưỡng, mà là từ chấn thanh sinh mệnh lực, chính là sinh mệnh lực không ngừng trôi đi mới đưa đến hắn bể ngoài kịch liệt giải yếu. Lâm mục đem phát hiện của hắn cùng Từ Chấn Thanh nói một lần, người sau vừa nghe lập tức kinh hãi đến biến sắc, trong miệng không được lẩm bẩm, dĩ nhiên là sự thật. này dĩ nhiên là sự thật. làm sao vậy, Từ Lão ca, cái gì là thật sự? Lâm mục kỳ quái nhìn Từ Chấn Thanh, hắn thật giống bị tình huống vừa rồi có chút hù dọa đến, hiện tại trong miệng tại không được nhiều lần tự lẩm bẩm, liên tục kêu mấy lần sau đó Lâm mục phát hiện Từ Chấn Thanh tốt như xa vào kỳ quái nào đó hoàn cảnh. Ngoại giới đã rất khó mới gọi hắn thức dậy lại đây, hơi suy nghĩ, hắn suyết khẩu hét dài một tiếng, tiếng rồng ngâm lập tức chui vào từ chấn thanh não hải. a, từ chấn thanh đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, sau đó mới đầu đầy mồ hôi hồi phục thần chí. Đến cùng làm sao vậy, từ lão ca. Lâm mục gân cần hỏi han, thời điểm này, ở trên lầu nghe được lâm mục thét dài cơ thanh lan cũng chạy xuống, đứng ở lâm mục bên người, nghi hoặc nhìn ngồi ở trên ghế salon hai người, không biết xảy ra chuyện gì. Ai, thực sự là oan người ta. Xem ra ta rơi tới hôm nay mức độ này, cũng không phải là không có nguyên nhân, hoàn toàn là gieo gió gật báo. Ái nét để đọc chuyện từ Trấn Thanh cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, sau đó lại thở dài một tiếng. Lâm mục cùng cơ thanh lan hai mặt nhìn nhau một phen, hai người đồng thời khẽ lắc đầu, cũng không biết từ Trấn Thanh nói là có ý gì. Năm đó ta cùng mấy người bằng hữu đã từng đi rồi miêu tộc khu tự trị, khi đó là một người bạn đã được biết đến nơi đó có tàng bảo, kỳ thực ta là không đồng ý đi nơi nào tầm bảo. Bởi vì cái kia tàng bảo địa chỉ tại khu tự trị nơi sâu xa." Từ Chấn Thanh chậm rãi thở dài nói. "Khu tự trị nơi sâu xa?" Cơ Thanh Lan kỳ quái hỏi. "Đúng vậy, chỗ đó tại cổ thời điểm chính là Miêu Cương lĩnh vực, các ngươi đại khái cũng đã từng nghe nói, Miêu Cương chỗ đó người là phi thường giỏi về dùng cổ độc, trước kia Võ Lâm nhân sĩ, trên căn bản nhắc tới Miêu Cương đều hoàn toàn biến sắc, thật sự là bởi vì Miêu Cương cổ độc khiến người ta khó lòng phòng bị." Từ Chấn Thanh gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói: Năm đó Miêu Cương cổ độc cao thủ tại mạnh mẽ nhất thời điểm, đã từng quy mô lớn xâm lấn Trung Nguyên, ngoại trừ công lực cao thâm của võ cao thủ, còn lại người tu luyện căn bản không phòng ngự được cổ độc xâm lấn, trên căn bản là không chết cũng bị thương. Ngay lúc đó trong trốn võ lâm, một ít cao thủ tuyệt đỉnh không biết là không có thứ gì xuất thế, thật giống tập thể biến mất rồi như vậy, Trung Nguyên võ lâm tổn thất nặng nề, Miêu Cương cổ độc cao thủ trắng trận cướp đoạt một phen, sau đó lại lui về Miêu Cương địa giới. Những kẻ Miêu Cương cao thủ dĩ nhiên đã chiếm lĩnh Trung Nguyên. Tại sao còn muốn lui về đâu này?" Cờ Thanh Lan lại hỏi. "Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng căn cứ trong lịch sử ghi chép, tựa hồ là cùng Miêu Cương nơi đó khí hậu thổ nhuễng có quan hệ, cổ độc đào tạo tại Miêu Cương chô đó dễ dàng hơn tiến hành, đã đến Trung Nguyên nơi này, tựa hồ đào tạo vô cùng khó khăn." Từ chấn thanh lắc lắc đầu, ta người bạn kia lấy được tin tức, liền là năm đó cái đám kia Miêu Cương cao thủ cấp đoạt Trung Nguyên bảo tàng sau đó tại Miêu Cương một chỗ tàng bảo chi địa, địa chỉ liền ở bây giờ Miêu tộc khu tự trị cảnh nội. Là ai phát hiện này cái địa chỉ kỳ thực chính là cổ thời điểm miêu cương lánh địa. Một mực yên lặng nghe Lâm Mục đột nhiên mở miệng hỏi. Là ta, lúc đó ta vừa nghe đến này cái địa chỉ, liền cảm thấy có điểm không đúng, trở lại tra duyệt một phen tư liệu sau, phát hiện cư lại chính là cổ thời điểm miêu cương lánh địa, hơn nữa còn là lúc đó lớn nhất hắc miêu trại di chỉ. Từ chấn thanh thở dài một cái, nhẹ giọng nói ra. Hắc miêu trại. Lâm Mục cùng cơ thanh lan đồng thời hỏi. Đúng vậy, chính là hắc miêu trại cái này Hắc Miêu trại lúc đó tại Miêu Cương chiếm cứ cư thống trị địa vị trong trại cổ độc cao thủ Đông đảo năm đó Miêu Cương sâu độc vương trời xanh thăng chính là Hắc Miêu trại trại chủ từ Trấn Thanh nói ra lúc đó ta một biết tin tức này liền lập tức phản đối đi nơi nào thám hiểm bởi vì cổ độc cùng chúng ta tầm thường sử dụng độc cũng không giống nhau sâu độc sẽ có có chủ động tính công kích mà không phải như tầm thường độc như thế muốn nghe thấy được hoặc là dùng mới có hiệu quả ta đoán chừng những bằng hữu kia của ngươi không có đồng ý chứ Lâm Mục nhàn nhạt cười một tiếng nói Đúng vậy, lúc đó bọn hắn đã bị lợi ích làm mê muội làm sao có thể sẽ đồng ý ý kiến của ta, chủ yếu nhất là bọn hắn không biết làm sao xác định ở trong đó khẳng định có như thế bảo tàng, liền là năm đó uy chấn thiên hạ kiếm pháp lục mạch thần kiếm. Từ chấn thanh bất đắc dĩ cười nói, lục mạch thần kiếm, đây không phải là đại lý đoạn gia tuyệt học sao? Cơ thanh lan đột nhiên biểu hiện cổ quái nói ra, người nhà đầu ngốc này, người ta xem phim võ hiệp đã thấy nhiều, cho rằng đó là đại lý đoạn gia tuyệt học, ngươi nhưng là xuất thân của võ thế gia cơ gia. Làm sao cũng sẽ những người bình thường kia như thế cho là như thế. Từ chấn thanh lắc lắc đầu, lục mạch thần kiếm là năm đó một vị sử dụng kiếm tuyệt thế cao thủ tại tuổi già sang chế, người kia cả đời tinh nghiên kiếm thuật một đạo, cuối cùng tại lúc tuổi già vứt bỏ có hình có chất binh khí, sang chế ra cái môn này kiếm khí vô hình tuyệt học. Như vậy một môn lợi hại võ công, lại bị những kêu miêu cương cao thủ phải đến. Cơ thanh lan có chút không tin, nghi ngờ hỏi, nếu như vị tiền bối kia còn tồn tại, Miêu Cương người nào tự nhiên là không thể nào đạt được môn tuyệt học này, sợ là sớm đã chạy mất dép rồi, đáng tiếc tiền bối lúc đó đã không ở nhân thế, bí tịch võ công cũng giao cho hắn hậu nhân bảo quản. Từ Chấn Thanh nói ra, tuy rằng vị tiền bối kia võ công cái thế, thế nhưng hậu nhân bên trong nhưng không có lại xuất hiện giống như hắn hạng người kinh tài tuyệt diễm, đừng nói là sáng chế lục mạch thần kiếm bực này tuyệt học, liền ngay cả tu luyện lục mạch thần kiếm đều không có gì tiến triển, cuối cùng nhục với trộm nhân thủ. Lục mạch thần kiếm thật có lợi hại như vậy cùng phim võ hiệp bên trong đập như thế lợi hại sao? Cơ thanh lan tò mò hỏi. Nhà đồng đốc, phim võ hiệp bên trong đó chỉ là biểu đặt, chân chính lục mạch thần kiếm có thể nói là thiên hạ cao cấp nhất ác liệt kiếm pháp, có người nói tại vị tiền bối kia trong tay, phạm vi trăm trượng bên trong, không người nào có thể tiếp cận hắn mảy may khoảng cách, phô thiên cái điệu tất cả đều là ác liệt cực điểm vô hình kiếm khí. Từ chân thanh nhẹ giọng cười một tiếng nói. Lợi hại như vậy, cơ thanh lan nhất thời nện tắc lư� không nghĩ tới chân chính lục mạch thần kiếm lại có thể tu luyện tới loại trình độ này. Các ngươi sau đó đi nơi nào, tin tức này là thật hay không? Lâm Mục lại hỏi một câu, hắn ngược lại là đối cái này lục mạch thần kiếm có chút ngạc nhiên, trên địa cầu võ học đã mấy lần khiến hắn thay đổi cách nhìn, những này sáng chế tuyệt học người, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, mỗi cái có mỗi cái chỗ lợi hại, cho dù là hắn, cũng là không thể không bội phục Tin tức xác thực là thật sự, Chúng ta đã đến nơi đó sau đó thật sự phát hiện lục mạch thần kiếm bí tịch võ công. Từ chấn thanh khẳng định gật đầu một cái nói. Mang về sao? Lâm mục ánh mắt sáng ngời. Mang về, cũng chính là bởi vì quyền này lục mạch thần kiếm, chúng ta đi một nhóm 10 một người, cuối cùng chỉ còn lại ta một người, bị thương nặng từ cái kia khủng bố địa phương chạy về. Nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, cho dù là đi qua lâu như vậy, từ chấn thanh vẫn là một trận không rét mà run. Nơi đó chuyện gì xảy ra? Lâm mục hai mắt hiếp lại, hắn đã dự cảm được Từ trấn thanh dưới ra cái kia rầm rạp chẳng trị loại nhỏ côn trùng, phải là lúc đó ở nơi đó chúng cổ động. Thật là đáng sợ. Hoàn toàn là khiến người ta không tưởng tượng nổi đáng sợ. Phô thiên cái địa côn trùng, lớn lớn nhỏ nhỏ hoàn toàn không thể đếm hết được, nguyên nhân chỉ là bởi vì một người bắt lại quyển kia lục mạch thần kiếm. Từ chấn thanh dùng mình một cái, quyền bí tịch kia vừa rời đi vị trí, chung quanh cơ quan liền toàn bộ được mở ra, côn trùng như dâng lên như thủy triều, lúc đó chúng ta 11 người đã là toàn bộ tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện cao thủ. Thế nhưng như trước không cách nào chống đối như vậy cổ trùng đại quân. Mọi người đem hết toàn lực, rồi mới từ trùng trong biển lao ra khỏi một cái đường nhỏ, vẹn vẹn chỉ là mấy phút không tới thời gian, chúng ta liền hao tổn 6 người, chỉ còn lại có 5 người chạy trốn tới một bên khác hang đá trong không gian. Cái kia cuối cùng làm sao chỉ còn giữ lại một mình ngươi chạy về? Lâm Mục lông mày cau lại, còn sót lại 4 người kia, xem ra tại một bên khác trong hang đá cũng gặp vẫn rủi Bên kia trong hang đá bảy mấy cái mợ dê bình, đại khái có khoảng 30 40 cm đi, mấy người này trốn đến nơi đó, lại còn ngăn chặn không được nội tâm tham nghiệm, lại muốn muốn đi nắm mấy cái kia mỡ dê bình, bởi vì loại kia trong bình bình thường đều sẽ bảo tồn tương đối quý giá đang dược. Từ Trấn thanh lắc đầu thở dài một tiếng, cũng là bởi vì mở ra mấy cái kia mỡ dê bình, chúng ta còn giữ lại mấy người nhưng là gặp so với trước kia còn đáng sợ hơn thai nạn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Mục lập tức hỏi. Mỡ dê trong bình chứa là một loại chỉ có trong truyền thuyết mới có cổ độc. Lúc đó miêu cường cao thủ sưng hô chúng nó là có gì á cha, phiên dịch thành bây giờ lời nói, ý tứ đại khái chính là thôn phệ sinh mạng côn trùng. Nhắc tới loại này cổ trùng, từ chấn thanh trong mắt nhất thời tránh qua một chút sợ hãi. chương 299, cổ trùng sự nghi ngờ. chương 298, cổ trùng sự nghi ngờ. Thôn phệ sinh mạng côn trùng. Lâm mục lông mày nhất thời nhữ lại, trong giới tu chân như vậy côn trùng tự nhiên là có thể tìm được, lớn như vậy trong giới tu chân không gì không có, đừng nói là sinh mệnh rồi chính là thôn phệ thiên địa tinh hoa côn trùng cũng là có. bất quá nơi này chính là địa cầu, là linh khí dị thường mỏng manh địa phương. ở trong môi trường này, một ít thần kỳ đồ vật là hoàn toàn không có cách nào dưỡng dục ra tới. bất luận một loại nào vượt qua thiên địa quy tắc đồ vật sinh ra, đều cần cực kỳ khổng lồ linh khí mới có thể. sinh mệnh lực chính là thiên địa quy tắc dưới sinh ra một loại đẳng cấp cao năng lượng, loại năng lượng này đừng nói là một ít côn trùng rồi, chính là tu chân giả cũng cần đến cảnh giới cực cao mới có thể chạm tới sự tồn tại của nó. Phổ thông tu chân giả không có tư cách đi tiếp xúc loại này đẳng cấp năng lượng. Thế nhưng xuất hiện trên địa cầu rõ ràng tồn tại có thể thôn vệ sinh mệnh lực côn trùng. Lâm mục trong lòng nhất thời khởi một chút nghi hoặc, chẳng lẽ là từ cái khác tu chân tinh tới cái gì viễn cổ côn trùng hậu duệ? Đúng vậy, có gì a cha? Hắc Miêu chạy người chính là như vậy xưng hô bọn chúng, ý tứ đích thật là thôn vệ sinh mạng côn trùng. Điểm này ta sẽ không tính sai. Từ Trấn thanh gật gật đầu. Trên người bọn họ chuyện gì xảy ra? Lâm mục tiếp tục hỏi. Hắn muốn biết những người kia đụng phải côn trùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những kia côn trùng từ thai mắt của bọn họ miệng nguôi chui vào, chỉ là mấy phút không tới thời gian, thân thể của bọn họ liền khô quắt xuống, biến thành một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Sau đó liền triệt để thành tây khô. Từ chấn thanh trên mặt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Lúc đó ta bị triệt để sợ chăn váng, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Khi đó ta lưu ở phía sau bắc hậu, cho nên là cái cuối cùng tiến vào cái kia hang đá. Ý của ngươi là? Những kia côn trùng không có đầu công kích trước người. Lâm mục lập tức đã minh bạch từ chấn thanh ý tứ. Đúng vậy, những kia côn trùng đích thật là không có công kích trước ta. Có lẽ là bọn chúng số lượng lúc đó cũng không đủ đi, cho nên liền công kích trước phía trước nhất bốn người. Bất quá đợi được bọn hắn đều chết hết, những kia côn trùng cũng là toàn bộ đánh về phía ta. Nhớ tới ngay lúc đó cái kia hình ảnh, từ chấn thanh không tự chủ được dùng mình một cái. Khi đó ta toàn thân đều cứng ngắt lại, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết đến tột cùng đã qua bao lâu. Chỉ biết là ta tỉnh lại thời điểm, phía ngoài những kia cổ trùng đã toàn bộ đều biến mất không thấy. Tuy rằng từ chấn thanh đã không nhớ ra được tình huống cụ thể ngay lúc đó, bất quá Lâm Mục kết hợp hắn tự thuật, trong lòng đã có đại khái đáp án. Ta đã đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra rồi, hiện tại chỉ cần đang xác định một cái. Lâm Mục đang trầm tư gật gật đầu, sau đó lại phân ra một tia chân khí tiến vào từ chấn thanh trong cơ thể, đi khắp đến dưới ra tầng ngoài bên trong cẩn thận quan sát một phen những kia tướng mạo dữ tận cổ trùng. Những này cổ trùng hiện tại hoàn toàn nằm ở hôn mê trạng thái, trên người cũng không có bất kỳ khí tức tàn mắt ra, chẳng trách lấy cơ hùng thuần thực lực, cũng không có phát hiện những này ẩn dấu ở dưới da mặt con trùng. Bởi lo lắng chân khí kích thích hội kích hoạt những con trùng này sinh mệnh lực, Lâm Mục chỉ là tại ngoại vi thận trọng quan sát một phen, tìm một chỗ cổ trùng tụ tập ít nhất địa phương, chân khí nhanh như tia chớp một quyển chụp tới, lập tức đem một ít đoàn ước chừng mấy trăm con cổ trùng cuốn đi ra. Đem một cái nhóm nhỏ cổ trùng dẫn tới rời xa đại bộ đội địa phương. Hắn lập tức thận trọng đem chân khí rót vào những con trùng này trong cơ thể, chỉ là vừa mới vừa tiếp xúc được chân khí, những con trùng này ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Nhất cổ giữ tận khí tức từ trên người của bọn nó tán phát ra đến bên mép khổng lồ hai cái nhanh lập tức bắt đầu trên dưới đóng mở lên. Lâm Mục phát hiện chân khí của hắn đang nhanh chóng biến mất, tựa hồ bị những con trùng này mạnh mẽ cắn nuốt bình thường, kéo dài truyền vào chân khí. Lâm Mục để những con trùng này ăn no bụng đồng thời cũng đang dựa vào chân khí cảm ứng, cẩn thận điều tra lên những con trùng này tình huống. Ước chừng gần 10 phút sau, hắn chậm rãi gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia rõ ràng vẻ mặt. Tham dò vấn đề vị trí, chân khí trong cơ thể hắn đột nhiên tính chất biến đổi, cương mãnh cực kỳ chân khí ngay lập tức sẽ đem cái kia mấy trăm con cổ trùng hoàn toàn sẽ nát, sau đó chân khí của hắn cũng từ từ chấn thanh trong cơ thể rút lui đi ra. Như thế nào? Lâm huynh đệ. Vừa nãy Lâm Mục biểu hiện biến hóa, từ trấn thanh cũng xem ở trong mắt, lúc này Lâm Mục rút ra chân khí, hắn lập tức liền lên tiếng hỏi. Ta đã biết những con trùng này lai lịch. Lâm mục khẽ mỉm cười, gật gật đầu tiếp tục nói: Từ những con trùng này hiệu dụng nhìn lên, bọn hắn còn chưa tới có thể thôn phệ sinh mệnh lực trình độ. Nhưng là những người kia ta là nhìn tận mắt bọn hắn một chút xíu tiêu thụ, cuối cùng biến thành thây khô vậy đồ vật. Này cùng trước kia ghi chép miêu tả hết sức tương tự, chẳng lẽ không phải những kia côn trùng? Từ Trấn Thanh hơi sững sờ nói: Phải hay không những kia ghi chép bên trong côn trùng, điểm này ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta biết những con trùng này cũng không thể thôn phệ sinh mệnh lực, đây là khẳng định. Ta nghiên cứu một phen. Tuyệt đối sẽ không có sai." Lâm Mục Phi thường khẳng định gật đầu nói, "Nếu như những con trùng này không thể thôn vệ sinh mệnh lực, những người kia làm sao sẽ như Từ Thúc nói như vậy cấp tốc già yếu?" Cơ Thanh Lan cũng hơi nghi hoặc một chút. "Các ngươi lầm, bọn hắn cũng không phải tại già yếu, mà là vì trong cơ thể chất dinh dưỡng, cũng chính là chúng ta duy trì sinh mạng dinh dưỡng, bị những con trùng này trong khoảng thời gian ngắn hấp thu, cho nên mới phải biến thành cái dạng kia." Lâm Mục cười lắc lắc đầu, "Sinh mệnh lực là một loại phi thường cao giai năng lượng." So với chúng ta tu luyện chân khí, cao hơn xuất mấy cái năng lượng đẳng cấp, ta có thể khẳng định, trên địa cầu, là tuyệt đối không có bất kỳ vật gì hoặc là sinh vật, có thể đạt đến tiếp xúc được sinh mệnh lực mức độ. A mục, những tin tức này ngươi là làm sao mà biết được? Cơ thanh lan kỳ quái liếc mắt nhìn lâm mục, những thứ đồ này nàng xưa nay đều chưa từng nghe nói, cho dù là tại cơ gia như vậy cổ võ thế gia lớn lên, nàng cũng chưa từng thấy tương quan văn hiến ghi chép, liền ngay cả tương tự đều không có, lâm mục lại có thể biết biết. Nàng trong lòng nhất thời hơi nghi hoặc một chút Ta là từ một bản cổ tịch lên nhìn đến Cụ thể là lai lịch thế nào Tạm thời ta vẫn chưa thể nhiều lời Bất quá ta có thể khẳng định Những con trùng này là sẽ không thôn phệ sinh mệnh lực Lâm mục khẽ lắc đầu một cái Đối cơ thanh lan xin lỗi cười cười Cơ thanh lan cũng không có để ý Trong mắt tất cả đều là lý giải ý vị Lấy tư cách cổ võ thế ra một thành viên Đối một ít cũ kỹ quy củ nàng tự nhiên Cũng là trong lòng hiểu rõ Cũng không sẽ vì cái này cùng lâm mục có những gì ngăn cách Như vậy ta trên người bây giờ tình huống là chuyện gì xảy ra. Từ Trấn Thanh Khiêm Tôn Thình Giáo, Lâm Mục lai lịch ở trong mắt hắn đã có chút thần bí khó lường lên. Tuy rằng người rất trẻ trung, thế nhưng trong lòng ngược học thức có thể không thấp, hoàn toàn đáng giá hắn đi tôn kính. Nếu như ta không có đoán sai, từ đại ca bây giờ còn có thể sống sót ngồi ở chỗ này, vẫn là may mắn mà có phía trước bốn người kia. Lâm Mục gật đầu nhàn nhạt, nhạt cười cười, những này cổ trùng hút khô rồi bốn người kia trong cơ thể chất dinh dưỡng, tuy rằng không biết chúng nó hấp thụ cực hạn ở nơi nào Thế nhưng hiện tại đúng là đã đều tiến vào hôn mê kỳ. Hôn mê kỳ. Từ chấn thanh trên mặt tránh qua một kia vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy, những năm này sở dĩ ngươi so với thường nhân muốn giải yếu nhanh, nhưng thật ra là bởi vì cái này chút cổ trùng sống nhờ tại da của ngươi hạ tầng, chúng nó đang thông thả hấp thu làn da tầng dinh dưỡng. Lâm Mục gật đầu cười một tiếng nói, nói trắng ra, kỳ thực chính là ngươi da rẻ so với thường nhân muốn thiếu hụt các loại chất dinh dưỡng, cũng không phải là bởi vì sinh mệnh lực tại suy yếu Chỉ cần đem những này cổ trùng giải quyết xong, sau đó bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, liền sẽ khôi phục lại nguyên lai bình thường dáng vẻ. Nguyên lai là nguyên nhân này. Từ chấn thanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, từ vừa nay đến bây giờ hắn vẫn luôn tại lo lắng để phòng nghe Lâm Mục nói chuyện, chỉ lo từ trong miệng của hắn nhảy ra cái gì không cách nào chữa trị lời nói đi ra, xuất hiện tại vừa nói như thế, trong lòng nhất thời nhẹ nhóm xuống. a Mục, vậy ngươi có hay không biện pháp giúp từ thuốc giải quyết những kia cổ trùng? Những này cổ trùng một mực ở lại từ thúc trong cơ thể, chỉ sợ cũng không tốt lắm, mặc dù bây giờ đối sinh mệnh không có gì nguy hiếp, nhưng là vạn nhất ngày nào đó bọn hắn đã tỉnh lại, từ thúc e sợ tính mạng đáng lo. Cơ thanh lan ở một bên hỏi. Chị liệu, ta hiện tại chỉ có niềm tin tương đối, bởi vì vừa nay đã thí nghiệm qua rồi, những kia cổ trùng một khi chịu đến chân khí kích thích, liền sẽ trực tiếp tỉnh lại, hơn nữa chúng nó đều sống nhờ tại từ đại ca trong cơ thể, ta sợ vạn nhất toàn bộ tỉnh lại, khả năng sẽ xuất hiện không cách nào khống chế tình huống. Lâm Mục do dự một chút, chậm rãi nói ra. Nếu như Lâm huynh đệ xuất thủ, đại khái năm chắc được bao nhiêu phần. Từ chấn thanh gật gật đầu, túi đầu chìm suy tư một chút sau, sau đó mới ngẩn đầu hỏi. Đại khái trường sáu thành. Lâm Mục tính toán nói ra. Lục thành. thời suy nghĩ một chút, từ chấn thanh sau đó biểu hiện kiên định nói ra, ta hy vọng Lâm huynh đệ có thể ra tay giúp đỡ. Bất luận kết quả cuối cùng là cái gì, ta đều thản nhiên tiếp thu. Nói thật lòng này bệnh đã quấy nhiễu ta rất nhiều năm. Ta cũng không muốn lại như thế mang xuống rồi. Được, chỉ cần từ đại ca không sợ, ta tự nhiên hội thế chân vạc giúp đỡ. Lâm mục gật gật đầu, lập tức đồng ý. Được. Lâm huynh đệ thẳng thắn sảng khoái, người bạn này ta giao định. Quyền kêu cửu tử nhất sinh mới lấy được lục mạch thần kiếm bí tịch, thả ở chỗ này của ta nhiều năm, ta cũng không thể tìm hiểu ra đến, xem ra là không có duyên với ta rồi. Chờ bên này sự tình kết thúc, ta liền mang tới tặng cho Lâm huynh đệ. Từ chấn thanh cười ha ha, vô đuổi nói ra Cái này không thể được, ta cho từ đại ca trị liệu, đó là bởi vì từ đại ca nhiều năm như vậy chiếu cố Thanh Lan tình phần, nhưng không phải là vì mưu đồ từ đại ca bí tịch. Lâm Mục liền vội vàng khoát tay nói: "Ai? Lâm huynh đệ, đây cũng là ngươi nghĩ làm rồi, Thanh Lan ở trong lòng ta rồi cùng con gái như thế, ta chiếu cố nàng đó là cần phải." Rồi lại nói: "Này Lục Mạch thần kiếm thả ở chỗ này của ta, ta cũng tìm hiểu không ra, lãng phí một cách vô ích như thế một môn võ công tuyệt thế." Từ trấn Thanh cảm khái nói ra rơi xuống trong tay ta, cũng coi như là người tài giỏi không được trọng dụng rồi. Ta nghe cơ Hùng thuần tiền bối đã nói, Lâm Minh đệ ngộ tính cùng thiên tư đều cực kỳ kinh người, quyển bí tịch này giao cho trên tay của ngươi, năng lực tỏa ra nó nguyên bản xứng đáng hào quang. Nghe được Từ Chấn Thanh nói như vậy, Cơ Thanh Lan nhất thời quay đầu nhìn hướng một bên Lâm Mục, một mặt không che giấu được tự hào vẻ mặt. Chương 300, Cắn giết. Chương 299, Cắn giết. A Từ đại ca thật sự là quá đề cao ta. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Lâm huynh đệ cũng đừng có khiêm tốn, việc này quyết định như vậy, trên người ta cổ trùng còn phải làm phiền Lâm huynh đệ quan tâm nhiều thêm. Từ chấn thanh sang sảng cười to một tiếng nói. Được rồi, A mục, hay là trước cho từ thuốc đem cổ trùng vấn đề giải quyết đi, về sau còn nhiều mà thời gian có thể từ từ tán gẫu đây. Cơ thanh lan đã cắt đứt hai người, nhẹ giọng cười một tiếng nói. Cũng tốt, từ lại ca đi với ta giàn phòng đi, ta dùng châm cứu liệu pháp, trước tiên tới thăm dò một cái có thể được hay không được không. Lâm mục gật gật đầu. Sau đó đứng dậy mang theo từ chấn thanh đi rồi ra phòng, cơ thanh lan sẽ không có cùng theo một lúc tiến vào, dù sao kim kim thời điểm được thởi quần áo ra, nàng một cái chưa xuất giá cô nưng ra, tại cơ gia như vậy gia tộc, vẫn phải là chịu đến một điểm giàn buộc. Vào phòng sau, lâm mục để từ chấn thanh bỏ đi nửa người trên quần áo, sau đó mặt triêu thiên bình nằm ở trên giường, lấy ra châm cứ bao, lâm mục đầu tiên là tại từ chấn thanh trên người các nơi trọng yếu đại huyệt đều cắm một cái ngân châm, đây là vì phòng ngừa vạn nhất xuất hiện cổ trùng đột biến. Một khi trong cơ thể cổ trùng tại chân khí dưới sự kích thích bắt đầu nổi khủng, Lâm Mục liền sẽ thông qua những này đã sen vào ngân châm thi triển thốn quang đoạt dương bí pháp, đến mạnh mẽ ngăn cản những kia cổ trùng, mặc dù đối với tử chấn thanh thân thể thương tổn khá lớn, thế nhưng dù sao cũng hơn chết rồi át phải tốt hơn nhiều. Chuẩn bị xong chưa? Từ đại ca, ta muốn bắt đầu trị liệu. Lâm Mục cuối cùng hỏi một lần. Đã chuẩn bị xong, Lâm huynh đệ, người buông tay đi làm đi, không cần lo lắng cái gì, ta đã sớm đã thấy ra. Từ Trấn Thanh nhìn Lâm Mục khẽ mỉm cười, cổ vũ Lâm Mục yên tâm bên trong bào quần áo. Được. Vậy ta lại bắt đầu, bất luận trong cơ thể xuất hiện tình huống thế nào, đều ghi nhớ kỹ không nên điều động chân khí đến chống cự. Sau đó sự tình đều giao cho ta đến là được rồi. Lâm Mục gật đầu một cái nói, sau đó trên hai tay dưới vẫn ôm trước ngực, một tia một luồng chân khí lập tức từ trước người tuôn ra hiện ra, chỉ trong chốc lát liền ở hai trường giữa ngưng tụ thành một đoàn đầu lâu lớn nhỏ chân khí đoàn. Một cái đoàn chân khí hắn dùng chính là hàng Long thập bát trưởng cương manh kinh lực. Cho dù là nằm ở trên giường từ chân thành, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chân khí trong đoàn chuyển tới sức bùng nổ sức mạnh, trong lòng cũng là âm thầm giật mình, không nghĩ tới lâm mục rõ ràng dễ dàng liền có thể khống chế như vậy cường mãnh sức mạnh. Chân khí đoàn hơi hạ thấp, cuối cùng treo đứng tại từ chấn thanh bụng bầu trời, bên trong kinh lực tại cuồng loạn trung quanh du tẩu, nhìn lên nội bộ không có chút nào ổn định, nhưng là chân khí đoàn ngoại bộ lại là tròn trùng trục chủ một khối, vô cùng bình tĩnh, động tĩnh trong lúc đó kết hợp vô cùng tốt. Sắt theo đó. Lâm mục một tay chống đỡ ở từ chấn thanh bụng, chân khí hóa thành ngàn và tia, thông qua từng cái phương vị tiến vào ra rẻ tầng ngoài phía dưới, vừa bắt đầu hắn cũng không định toàn bộ phương vị kích hoạt những này cổ trùng, mà là trước tiên chuẩn bị thử nghiệm một phen. Một tia chân khí thận trọng tiếp cận những tia cổ trùng, đem phía ngoài xa nhất một con cổ trùng nhẹ nhàng đã kích thích một cái, sau đó chân khí lập tức nhanh như tia chớp lui về sau ra, chỉ chốc lát sau sau đó con tia cổ trùng tựa hồ từ trong ngủ mê chậm rãi tỉnh táo lại. Mọc ra hai con đại răng nanh phần đầu nhẹ nhàng lay động một chút, sau đó đầu lâu dơ lên, trung quanh lung tung nhìn quanh một cái, tựa hồ lại nhìn là vật gì đưa nó làm tỉnh lại, sau đó thân thể của nó chính là cứng đờ, hiển nhiên là đã cảm ứng được cách đó không xa chân khí năng lượng khí tức. Miệng rộng không tiếng động mở ra, tựa hồ là phát ra một tiếng kêu to, sau đó bên người những kia cổ trùng cũng dồn dập chuyển động, sát theo đó, xa xa cổ trùng cũng bắt đầu không ngừng dao động, nhận lấy từng đợt ảnh hưởng, một mắt không nhìn thấy đầu cổ trùng đại quân tựa hồ là hoàn toàn sống lại. Lâm mục trong lòng cả kinh, vốn là chỉ là chuẩn bị trước tiên câu dẫn một ít quần cổ trùng đến thử xem, không nghĩ tới rõ ràng sinh ra to lớn như vậy phản ứng dây chuyển, tựa hồ những này cổ trùng tại đem tin tức không ngừng chuyển xuống tiếp, xem cái này xu thế, chỉ trong chốc lát, toàn thân cổ trùng nên đều đã tỉnh lại. Trong đầu ý nghĩ nhanh như tia chớp nhất chuyển, lâm mục để lại một tia chân khí tại từ chấn thanh trong cơ thể, sau đó tay phải tại bên hông một vệt, thu hồng kiếm phát ra một tiếng sang sàng thanh thúy thanh, tại lâm mục khống chế chính sắc dưới. Mũi kiếm trong nháy mắt dính vào từ chấn thanh thân thể. Chỉ là một đạo hàn quang lóe lên, từ chấn thanh hai cái cánh tay cùng ngực bụng trong lúc đó, cũng đã có thêm 10 đạo mảnh khảnh vết thương, những vết thương này đều không có thương tới dưới da đích thực vỏ, vẹn vẹn chỉ là đem biểu bị rạch ra một đạo mà thôi, có thể thấy được lâm mục không chế lực là kinh người đến mức nào. Sở dĩ cắt ra những này vết xước, lâm mục là chuẩn bị sau đó dụ dỗ những kia cổ trùng từ nơi này chút vết xước nơi rời đi từ chấn thanh thân thể, lo lắng cổ chủng số lượng quá nhiều. Lâm Mục còn đặc biệt rạch ra 10 lô lớn, tránh khỏi xuất hiện đại lượng côn trùng tắc tình huống. Chuẩn bị kỹ càng công tác sau, thông qua lưu lại cái kia một tia chân khí, Lâm Mục cảm ứng được cổ trùng đã bắt đầu hướng về chân khí phương hướng tiến lên, lên rồi. Mê ngông cuồn cuộn màu trắng bảy sâu đối với nơi đó liền vọt tới. Hơi suy nghĩ, chân khí của hắn lại phân ra chín sợi, từ mặt khắc chín nơi vết sức bên trong chui vào, bắt đầu mê hoặc khởi chỗ kia cổ trùng, tình huống quả nhiên không ra hắn sở liệu, cảm ứng được phụ cận có chân khí chấn động. Những địa phương kia cổ trùng lập tức đình chỉ bước chân. Tại một nhóm cổ trùng lôi kéo dưới, phía sau cổ trùng liền cùng theo một lúc chuyển đổi phương hướng. Lúc này, từ chấn thanh trong cơ thể cổ trùng đã bị lâm mục nhân tạo chia làm 10 cố lớn lớn nhỏ nhỏ trùng lưu. Dẫn dắt những này trùng lưu, lâm mục thận trọng đem chân khí rút ra từ chấn thanh trong cơ thể, sau đó khống chế chân khí về tới trôi nổi tại từ chấn thanh trên phần bụng phương chân khí trong đoàn. Thời điểm này, là có thể nhìn thấy từ cái kia 10 lỗ lớn bên trong. Từng sợi từng sợi màu trắng như là sương mù thứ tầm thường bay ra, cảm ứng được mặt trên chân khí chấn động mãnh liệt cái kia chân khí đoàn, sương mù màu trắng ngay lập tức sẽ hướng về chân khí trong đoàn phiêu tới. Những này màu trắng sương mù, chính là từ chấn thanh trong cơ thể cổ trùng hội tụ thành trùng lưu, một mình cổ trùng mắt thường căn bản không nhìn thấy, thế nhưng một khi hội tụ thành đại bộ đội sau đó là có thể thông qua cái khắc tình thế nhìn thấy, thì như hiện tại trước mắt những này màu trắng sương mù. Những này xương mù vừa tiến vào chân khí đoàn trong ngay lập tức sẽ bị cuồng bạo hàng Long kình lực cho hoàn toàn quẫy tàn đi, sau đó hóa thành điểm một chút khói trắng tiêu tan ở chân khí trong đoàn. Lâm mục hàng Long kình lực sở dĩ như vậy cuồng bạo cương mãnh, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tại linh tuyển tự tìm hiểu thời điểm, bước kia đổ bên trong xuất hiện vị kia Phật giáo cao tăng cùng bầu trời cự Long một trận chiến, đối với hắn dẫn dắt cũng là tương đương to lớn. cứ như vậy duy trì cái kia chân khí đoàn, Lâm mục quần cuộn không đoạn đem từ chân thanh trong cơ thể cổ trùng câu dẫn đi ra, lừa gạt vào chân khí đoàn bên trong. Đem những kia cổ trùng hoàn toàn dùng chân khí cho nghiền nát rồi. Tình huống như thế đại khái kéo dài có tới nửa giờ lâu dài, có thể thấy được từ chấn thanh trong cơ thể cổ trùng số lượng nhiều, đã là đã đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. Cũng còn tốt những này, cổ trùng trước đó đã hấp thu đã qua 4 người trên người hết thể dinh dưỡng cùng chân khí, bằng không một khi tập trung bạo phát, từ chấn thanh e sợ hội trong nháy mắt đã bị hấp thành một người làm, không có một chút nào sức đánh trả. Mắt thấy không có màu trắng xương mù đang bay xuất, lâm mục vẫn chưa yên tâm. Bởi vì một ít số ít cổ trùng, dùng mắt thường là rất khó phát hiện, cho nên toàn thân của hắn lập tức phun đã tuôn ra đạo đạo chân khí, đem từ chấn thanh quanh người không gian tất cả đều bao vây lại. Lợi dụng chân khí đặc tính, hắn cẩn thận cảm ứng lên tình huống xung quanh, xác định quanh người đã không còn cổ trùng phiêu sau khi đi ra, chân khí của hắn có biến thành ngàn vạn kia, trực tiếp trào vào từ chấn thanh ra rẻ tầng ngoài phía dưới, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tìm tòi một lần. Tới tới lui lui tổng cộng ba Lâm Mục rốt cuộc vung tin từ trấn thanh trên người cổ trùng đã bị hoàn toàn tiêu diệt, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó đem chân khí đều thu hồi trong cơ thể, những kia ngân châm cũng nhất nhất rút ra. Vừa chuyển động ý nghĩ, vốn là quyết định hoàn thành trị liệu lâm mục, đột nhiên lại đưa tay che trùm lên từ trấn thanh trên mặt, đang điền hơi nhất chuyển, một đạo chân nguyên lập tức dâng lên, chậm rãi sáp nhập vào từ trấn thanh mặt bộ. Lâm huynh đệ, không thể. Hai mắt khép hở từ trấn thanh lập tức mở hai mắt ra, bản thân cũng tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện hắn. Tự nhiên rõ ràng Lâm Mục hiện tại đang làm gì, hắn nhưng không có ý định để Lâm Mục tiêu hao chân nguyên đến thay hắn trị liệu. Đối một người tu luyện xuất chân khí cổ võ cao thủ mà nói, chân nguyên là phi thường quý báu. Nói nhiều ít đem trực tiếp quyết định chân khí tốc độ khôi phục tốc độ. đã thu được thương tích lúc chữa trị tốc độ. Nói tóm lại, đối một cao thủ tới nói, chân nguyên là sẽ không dễ dàng tiêu hao. Không cần lo lắng, từ đại ca chỉ là cho ngươi mặt mũi bộ trước tiên khôi phục một chút, thân thể đến lúc đó có thể đi trở về từ từ điều trị. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười. Ngăn lại muốn đứng dậy từ Trấn Thanh, không tới mấy phút, từ Trấn Thanh khe danh rậm rạp bộ mặt liền bắt đầu dần dần no đủ lên, như là thổi khí khí cầu như vậy, cứ như vậy chậm rãi phông lên, trở nên chân nhắn vừa đỏ nhuận. Đợi được lâm mục thu tay lại sau đó từ Trấn Thanh mặt bộ đã hoàn toàn khôi phục được một cái tuổi hơn 40 người bộ dáng, căn bản không nhìn ra trước đó lại là như thế một cái tuổi già sức yếu người. Được rồi, từ đại ca, trị liệu đến tại đây trên cơ bản liền có một kết thúc, trở về lời nói chú ý bổ sung dinh dưỡng. Trên người ra thịt cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục bình thường. Đình chỉ trị liệu, Lâm Mục nhẹ giọng cười một tiếng nói. Rất cảm tạ ngươi rồi, Lâm huynh đệ. Từ chấn thanh cảm kích cười cười, đứng dậy mặc quần áo vào sau, đi tới gian phòng trước gương. Đối với tấm gương cẩn thận soi một phen, trong mắt tràn đầy kích động cùng khó có thể tin vết tích. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, lại còn có khôi phục một ngày. Vốt hai gò má của chính mình, từ chấn thanh cảm khái ngàn và nói, dung mạo vật này. Tuy rằng nam nhân sẽ không muốn nữ nhân để ý như vậy, thế nhưng cũng không ai hội hy vọng chính mình lao mau một chút, đều là muốn bảo lưu tại lúc còn trẻ. Từ thúc, ngươi. Hai người rời khỏi phòng, ngồi ở phòng khách trên ghế sofa đang xem TV cơ thanh lan, nhìn thấy đi ra sau từ Trấn Thành, biểu lộ nhất thời sương sở, tựa hồ cũng có chút khó có thể tin bộ dáng. Đi vào trước rõ ràng là một cái nam vượt qua 70 lão đầu, hiện tại nhưng là một người tướng mạo trắng nón, ngũ quan đầy đặn nho nhã người đàn ông trung niên. Này tương phản cũng thực sự quá lớn, chẳng trách liền Cơ Thanh Lan đều sững sờ rồi. Chương 301, nghiên cứu báo cáo. Chương 300, nghiên cứu báo cáo. Ha ha. Thanh Lan, lần này thật đúng là phải hảo hảo cảm tạ một fan Lâm Hinh đệ rồi, nếu không phải hắn hỗ trợ, ta nhưng là mãi mãi cũng không khôi phục lại được rồi. Từ trấn thanh sờ sờ có má, sang sảng một trận cười to nói, thật sự là quá tốt. Cơ Thanh Lan cũng có chút kích động, từ trấn thanh tình huống nàng là rõ ràng trong lòng cũng sớm chỉ hy vọng có thể về phần từ chấn thanh trên người quái tật xấu nhưng là khổ nỗi một mực không tìm được phương pháp liền ngay cả tam gia gia cơ hùng thuần tự mình ra tay rồi mấy lần cũng đều là không thể ra sức không có quan hệ gì chính là tổn hao một ít chân khí mà thôi về mặt tổng thể tới nói vẫn là làm thuận lợi lâm mục khoát tay háo một cái khẽ mỉm cười nói lần này nhưng là lấy thanh lan phúc bằng không còn thật sự là vô pháp nhận thức lâm huynh đệ như vậy thanh niên tuấn kiệt này thân quái tật xấu cũng là vĩnh viễn không chỉ tận gốc một ngày kia rồi Từ Trấn thanh cảm khái cười cười, vô vô Lâm một vai. Đúng rồi, Thanh Lan, hôm nay trở về thì đem đồ vật thu thập một chút, cần mang tới hàng ngày đồ dùng cái gì các loại thu vừa thu lại là tốt rồi, không cần thiết mang quá nhiều đồ vật, dù sao rời nhà cũng gần, làm phương tiện. Lâm Mục cười cười, sau đó đối với cơ Thanh Lan nói ra. Thanh Lan muốn chuyển tới ả nha? Từ chấn thanh cười nhìn Lâm Mục một mắt, sau đó vừa nhìn về phía cơ Thanh Lan. Ừm, ta chân khí trong cơ thể cùng A Mục chân khí lẫn nhau có cảm ứng. Cùng nhau tu luyện, đối tu vi tiến bộ có trợ giúp rất lớn, trong nhà cũng đồng ý ta cùng A Mục đồng thời tu luyện. Cơ thanh lan khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói. Như thế cũng tốt, cùng lâm huynh đệ trở cùng nhau, ta cũng yên tâm lạc, không cần trên trời thiên đi theo rồi, rốt cuộc có thể khinh lỏng một chút rồi. Từ Trấn thanh cười ha ha, đối với cơ thanh lan nháy mắt một cái. Từ thúc, cơ thanh lan nhất thời thẹn thùng đỏ mặt, không nghe theo dầm chân. Ha ha ha, được rồi, không nói giỡn, ta bên kia còn có một chút việc Muốn trước tiên trở về một chuyến, Thanh Lan nếu muốn thu dọn đồ đạc lời nói, không bằng hãy cùng ta cùng nhau về nhà một chuyến đi. Từ Trấn Thanh cười lắc lắc đầu, sau đó đoan chính thần sắp nói. Cũng được, vậy ta đưa tiễn các người đi. Lâm Mục gật gật đầu. Không cần phiền toái như vậy rồi, nơi này còn có cái khác xe sao. Để Thanh Lan lái trở về là tốt rồi, dù sao chờ chút nàng còn muốn đi qua, vừa vận thu thập một điểm đồ vật thả trên xe, đồng thời mang tới là tốt rồi. Từ Trấn Thanh khoát tay háo một cái. Như vậy cũng tốt phía dưới trong nhà để xe còn có mấy chiếc xe, ta trước tiên cho Thanh Lan tăng thêm một cái trong nhà tròn đen giải tỏa, về sau là có thể trực tiếp vào được. đem cơ Thanh Lan dẫn tới cửa vào, tại sơ khống bình lên bỏ thêm vào của nàng tròn đen phân biệt sau, Lâm Mục lại mang từ chấn Thanh hai người xuống tới trong nhà để xe. ngoại trừ Lâm Mục mấy bạch bên ngoài, trong nhà để xe còn ngừng hai chiếc mạ dở dạ tỷ tổng giám đốc xia gì, bạn lạ huyện ấy là bị tống vũ như các nàng mở đi trường học, từ trên tường chìa khóa trong quầy cầm một chuỗi chìa khóa, Lâm Mục tùy ý ấn xuống một cái giải tỏa. Một chiếc mạ dở giả tí nhất thời lấp lóe hai lần đến xe. Vậy thì tốt, chúng ta hãy đi về trước rồi, chờ chút ta liền không tới, thanh lan một người đến là được rồi. Từ chấn thanh cùng cơ thanh lan lên xe, lên tiếng chào hỏi sau hai người tiểu ly khai rồi. Nhìn xe rời khỏi gaza, lâm mục này mới trở lại biệt thự trong phòng khách, nhìn xem thời gian còn sớm, đang suy nghĩ có muốn hay không đi tìm một cái ngô thiên minh, nhìn xem gần nhất quân đao tình huống thế nào, điện thoại lại đột nhiên vang lên, là lạc băng vân cứ gọi điện thoại tới. Lâm Mục tiếp lên điện thoại. A Mục, ngươi bây giờ có rảnh không? Qua tới công ty một cái, cái kia kết quả nghiên cứu đã có tin tức. Lạc Băng Vân nói ra. Được. Ta bây giờ lập tức đi qua. Cúc điện thoại, Lâm Mục lập tức đi ga ra đã phát động ra mười bác, sau đó nhanh chóng hướng hạ vũ tập đoàn tài chính đi rồi. Bên kia hồi phục nói cái gì? Đã đến tầng cao nhất phòng làm việc, Lâm Mục vừa mở cửa ra liền vừa đi vừa hỏi. Cái này nghiên cứu thành quả đối với hắn tác dụng rất lớn nhưng lấy tăng lên cực lớn quân đao lính đánh thuê thực lực là cho nên hắn mới sẽ len lén phục chế một phần xuống tình huống không phải quá tốt chính ngươi xem một chút đi lạc băng vân khẽ lắc đầu một cái mở ra trong máy vi tính một phong biểu kiện bên trong chính là từ châu âu phát tới đối phần này thành quả nghiên cứu tỉ mỉ phân tích đứng ở máy vi tính bên lâm mục cẩn thận nhìn một phen trong thơ nội dung sắc mặt nhất thời cũng có chút ngưng trọng lên tại phong điện thơ này bên trong châu âu bên kia phòng thí nghiệm đem nghiên cứu thành quả hoàn toàn phân tích đi ra bao quát ứng dụng trên cơ thể người, phương diện tác dụng cùng với tác dụng phụ, còn có các loại cẩn kẽ tham số phụ ở phía sau. Thế nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là loại thuốc này còn không phải thành thuộc dự tệ, mặc dù đã có rất nhiều thí nghiệm, nhưng mà nếu như nếu ứng nghiệm dùng trên cơ thể người, còn khuyết thiếu một chủng then chốt tài liệu. Loại vật liệu này phi thường khó chế tạo, hiện nay chỉ có thể thông qua thuốc bắc chất lọc phương thức thu được, sản lượng vô cùng dưới đất, căn bản không khả năng thực hiện quy mô lớn sinh sản, tự nhiên cũng là không thể nói là ứng dụng đến quân đội bên trên rồi. Dĩ nhiên là tình huống này, chẳng trách tân tiến như vậy kỹ thuật, cũng không có ở trong quân đội thi hành, nguyên lai là thèn chốt tài liệu khiếm khuyết nghiêm trọng như vậy. Xem xong rồi chỉnh phong điều kiện, Lâm Mục ngồi thẳng lên, ngưng thần suy nghĩ một hồi. Như thế nào, A Mục, vật này có hay không biện pháp giải quyết? Lạc băng vân ôm Lâm Mục không của, ngửa đầu hỏi. Từ phân tích của bọn hắn đến xem, loại này thành phần là từ một loại tên là phong lan dược liệu bên trong lấy ra, ngoại trừ loại này phong lan bên ngoài. Tạm thời vẫn không có tại những chỗ khác phát hiện này chủng loại tựa như thành phần." Lâm Mục trầm ngâm nói, mở ra lối riêng chúng ta là không cần suy tính, nghiên cứu cái này một khối phòng thí nghiệm nhất định là nghĩ đến đủ loại đủ kiểu biện pháp. "Đúng vậy, có thể nói có thể nghĩ tới biện pháp, bọn hắn khẳng định hầu như đều nếm thử qua." Lạc Băng Vân cũng gật gật đầu, cái này một khối liền không dùng suy tính thêm, chuyên nghiệp phòng nghiên cứu là tuyệt đối sẽ không so với bọn họ đần. "Như vậy hiện tại chỉ có thể từ Phong Lan bản thân vào tay, trong tài liệu đề cập tới." Bọn hắn cũng nghĩ tới quy mô lớn gieo trồng phong lan, đến gián tiếp tăng cao loại kia thành phần sản lượng, thế nhưng phong lan sinh hoạt tập tính làm đặc tủ, rời khỏi nguyên bản sinh hoạt địa phương, hầu như không có cách nào đào tạo. Lâm Mục trầm rãi nói ra, xem ra chúng ta bây giờ vào tay địa phương chỉ có thể là nơi này, phải nghĩ biện pháp tăng cao phong lan sản lượng mới được. Lúc trước phòng nghiên cứu khẳng định cũng nghiên cứu rất nhiều phương pháp, từ bọn hắn thí nghiệm ghi chép đến xem, cũng không hề đạt được hữu hiệu thành quả, cái phương hướng này lời nói, chỉ sợ cũng là có chút không thể thực hiện được. Đoán chừng phải tập trung vào rất nhiều tài chính đến nghiên cứu mới được. Lạc băng vân đôi mi thanh tú khẽ nhíu, suy tư một phen nói ra. Cái này ta đương nhiên biết, bất quá ta phải đi đường cùng bọn họ không giống nhau, cho nên bọn hắn đã thất bại nhiều lần, cũng không có nghĩa ta cũng sẽ thất bại nhiều lần như vậy. Lâm mục thần bí cười cười, chỉ trỏ lạc băng vân cái mũi nhỏ. Vậy ngươi muốn dùng phương pháp gì hả? Lạc băng vân há mồm khẽ khẽ cắn một cái lâm mục ngón tay, tò mò hỏi. Phương pháp của ta nha, tự nhiên là cổ lão nhất đào tạo phương pháp. Dùng phối trí nước thuốc đến xúc tiến dược liệu sinh trưởng. đây là rất sớm trước đó, những kia thuốc đông y thế ra chuyển thế bí phương, bình thường ngoại giới là căn bản không biết. Nâng Lạc Băng Vân nâng lên hai gò má, Lâm Mục đắc ý cười một tiếng nói. Vậy là ngươi làm sao mà biết được? Lạc Băng Vân cười hỏi. Đùa giỡn, nhìn ngươi một chút nam nhân là ai? Lâm Mục nhéo nhéo Lạc Băng Vân khuôn mặt nhỏ, giả bộ có vẻ tức giận. Thật sao? Người ta sai rồi, biết nhà ta nam nhân lợi hại nhất. Lạc Băng Vân một bộ làm bộ đáng thương biết sai rồi bộ dáng. "Ừm, lúc này mới ngoan ma. Lâm Mục hài lòng gật gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn hướng trên màn ảnh cái kia phong biểu kiện, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn đạt được một cây phong lan hàng mẫu rồi, sau đó ta năng lực phân tích ra đào tạo phong lan cần điều chế dạng gì nước thuốc. Cái này ngược lại là không có vấn đề gì, ta cho người đi tìm một cây đến chính là, đào tạo không dễ dàng, tìm một cây hàng mẫu vẫn là thật đơn giản." Lạc Băng Vân cười nói, một bộ rất dễ dàng bộ dáng. Tuy rằng Phong Lan đối người thường mà nói là khó gặp bà bối, bất quá đối với Lạc Băng Vân cái này đại CEO tới nói, tự nhiên không là vấn đề lớn lao gì. Tại điện thoại trên bàn gọi một cú điện thoại, sau đó đem sự tình giao cho thư ký, Lạc Băng Vân nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Ừm, đợi Phong Lan tới tay, ta liền trở lại thật tốt nghiên cứu một chút, chuyện này càng nhanh càng tốt, dù sao đào tạo rất nhiều phong lan cũng cần thời gian, sau đó còn muốn đem bên trong thành phần tinh luyện ra, những này đều cần thời gian. Quân đao bên kia đúng là có thể trước tiên huấn luyện, thời gian có thể xa hơn sau kéo dài một điểm. Lâm mục gật gật đầu, suy tư một phen nói. Kỳ thực coi như là không có vật này, dùng các ngươi chiêu mộ tới xuất ngũ quân nhân, huấn luyện một phen lời nói, thực lực cũng là rất cường đại. Lạc băng vân nói ra. Nói là như vậy, nhưng là ta muốn đem quân đao làm thành thế giới cường đại nhất lính đánh thuê tập đoàn, như vậy đầu tiên phải nắm giữ thực lực mang tính áp đảo, như vậy năng lực tại hỗn loạn trên chiến trường giết ra một thế giới. Lâm mục khẽ mỉm cười Muốn đạt đến cái mục tiêu này, e sợ còn phải cần một khoảng thời gian đây này. Lạc băng vân lặng lặng nói ra. Không đổi, sự tình đều là muốn từng bước một chậm rãi làm, nào có một cái liền ăn thành mập mạng. Lâm mục cười nói, dù sao hiện nay thời gian đối với hắn mà nói, vẫn là dư sức có thừa, không tới chặt như vậy bức thời điểm. Ừm, như vậy cũng tốt, chậm công suất việc tinh tế, cũng không dễ dàng xuất hiện cái gì sai lầm. Lạc băng vân gật gật đầu. Thời gian không sai biệt lắm, ta cùng ngươi đi ăn cái bữa chưa đi là đại CEO. Lâm Mục nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó mang theo Lạc Băng Vân rời khỏi nhà lớn, lái xe xuất đi ăn cơm. Liên ở hai người nghĩ đi nơi nào lúc ăn cơm, đang long cao ốc dưới Bảo Long Đoàn trong căn cứ, một đạo mệnh lệnh từ phía trên truyền xuống, rồi, chính ngồi ở trong phòng làm việc Lục Thủ Dương để điện thoại xuống, lập tức đi ra ngoài. Đem cái kia hai cái dị năng giả mang tới, chúng ta bây giờ liền bắt đầu thẩm vấn, dược vật lập tức liền muốn đưa đạt nơi này. Theo lên một người, Lục Thủ Dương ngưng âm thanh phân phó nói, là trưởng quan. Người kia đáp một tiếng, lập tức xoay người chạy chậm lấy rời khỏi. Chương 302, lần đầu thẩm vấn. Chương 301, lần đầu thẩm vấn. Lâm Mục mang theo Lạc Băng Vân, tìm một địa phương mới vừa ngồi xuống điểm món ăn, ăn rồi chưa thời gian bao lâu, liền nhận được lục thủ Dương điện thoại. Ta là Lục Thủ Dương. Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia liền trực tiếp nói. Xảy ra chuyện gì? Lâm Mục trực tiếp hỏi, bình thường không tình huống thế nào lời nói, Lục Thủ Dương là sẽ không trực tiếp đánh điện thoại của hắn. Ngươi không phải là bắt được hai cái dị năng giả trở về sao? Chúng ta báo lên sau đó mặt trên vô cùng coi trọng, dược vật đã thẩm phê xuống, lập tức liền sẽ đến Đông Hải phân bộ rồi, chúng ta đã chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn hai cái này dị năng giả. Lục Thủ Dương đem tình huống đại khái nói rồi một phen. Được, ta chờ một lúc liền trực tiếp tới. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Làm sao vậy? Ngồi ở đối diện Lạc Băng Vân Kỳ quái hỏi. Không có việc lớn gì, chính là lần trước hàng đại bên kia xảy ra chút việc. Có mấy cái dị năng giả lại đây trộm lấy phòng nghiên cứu tư liệu, bị ta bắt được, xuất hiện ở bên kia chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn cái kia hai cái dị năng giả, hy vọng ta có thể đi qua phối hợp một chút. Lâm Mục không có nhiều lời, chỉ là đem đại khái tình huống nói một lần, Lạc Băng Vân biết chuyện này, bởi vì cái kia thành quả nghiên cứu chính là từ cái kia hai cái dị năng giả trong tay giành được. Vậy chúng ta nhanh lên một chút ăn đi, đã ăn xong ngươi tốt chạy tới. Lạc Băng Vân gật đầu cười một tiếng nói. Không nổi, thẩm vấn cái nào có nhanh như vậy trước tiên để cho bọn họ đem một vài vấn đề cơ bản hỏi một chút dù sao ta đi qua thời điểm cũng tới kịp lắc đầu cười cười lâm mục cầm lấy một con tôm lột xác sau nhét vào lạc băng vân trong miệng ăn cơm xong hắn trước tiên đem lạc băng vân đuổi về hạ vũ tập đoàn tài chính cao úc sau đó mới một người lái xe đi đằng long cao úc đã đến bảo long đoàn trong căn cứ tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút sau đó liền trực tiếp đi rồi phòng thẩm vấn phòng thẩm vấn là một cách đại khái năm một không mở tả hữu màu đen gian nhà Vách tường bên trong tất cả đều là thuần màu sắc đen nhánh màu sắc, trung gian là một cái bàn sắt, hai bên tất cả bảy vài cái ghế dựa. Một chiếc sáng sủa đèn lớn đối với phở răng chiếu vào, nhìn đẩy cửa tiến vào lâm mục, phở răng hư nhược cười cười, sau đó ánh mắt lại chuyển về tới thẩm vấn chuyên gia trên người, khỏe miệng dắt một tia nụ cười chế nhạo. "Phở răng, tự coi như ngươi không nói, chúng ta cũng đã tra ra thân phận của ngươi, tuy rằng thân phận của ngươi đối với người bình thường tới nói là cái cơ mật, thế nhưng ở trong mắt của chúng ta" Những này đều không phải là cái gì đáng lo bí ẩn, chỉ cần chúng ta muốn biết, bất cứ lúc nào cũng có thể tra ra lá bài tẩy của ngươi. Thẩm vấn viên bắt đầu liền cho phở răng một hạ mạng uy, đem trên bàn tư liệu kẹp mở ra, sau đó đem một phần phần văn kiện lấy ra, đặt ở phở răng trước mặt. Nhìn xem phía trước mặt văn kiện tài liệu và hình ảnh, phở Giang ánh mắt không có biến hóa chút nào, chỉ liếc qua một cái sau liền rời đi chỗ khác tầm mắt, các ngươi đã đều lợi hại như vậy, còn có cái gì muốn hỏi ta sao? Chính mình đi điều tra không phải tốt. Cần gì lãng phí thời gian này? Chúng ta là hy vọng ngươi có thể phối hợp điều tra, như vậy cũng tốt cho ngươi chính mình một người cơ hội, nếu như tất cả mọi chuyện đều là chúng ta điều tra ra được rồi, như vậy ngươi đối với giá trị của chúng ta cũng rất có giới hạn rồi. Thẩm vấn viên tiếp tục nói, không sao, ta có thể nói ra được sự tình, đối với các ngươi tới nói đều không có gì giá trị, ta không thể nói ra được sự tình, các ngươi đều hỏi không ra đến, coi như là ta muốn nói, cũng là không có cách nào nói ra khỏi miệng. bình tĩnh cười, cười tâm tình không có bất kỳ chấn động. tại sao nói như vậy? thẩm vấn viên kỳ quái hỏi. a a, các ngươi sẽ không là lần đầu tiên nắm lấy dị năng giả chứ? lẽ nào trước kia những dị năng giả kia trên người tình huống, các ngươi hội không hiểu sao? phở răng lắc lắc đầu, sau đó nhìn hướng một bên lâm mục. nếu như ngươi không hiểu, liền hỏi hỏi cấp trên của các ngươi, bọn hắn sẽ biết là tình huống thế nào. ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đến cùng hắn nói chuyện. đứng ở phía sau một mực yên lặng nhìn lâm mục, thời điểm này đi tới phía trước. Đang tra hỏi viên bên thai thấp giọng nói một câu sau, thẩm vấn viên lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng thẩm vấn, đơn độc để lại hai người. Thực lực của ngươi rất mạnh, chắc hẳn ở nơi này cũng là số một số hai nhân vật chứ. Nhìn thẩm vấn viên mang lên nón, thờ răng lúc này mới nhẹ giọng cười một tiếng nói. Số một số hai ngược lại là không thể nói là, trong tổ chức mạnh mẽ hơn ta người còn còn nhiều, rất nhiều. Lâm Mục lắc lắc đầu, cũng nở nụ cười. Không cần khiêm nhường như thế, chúng ta đều là người tu luyện, tại ngươi cái tuổi này có thể có phần này thực lực, bất luận đến cái tổ chức kia, đều là chói mắt nhất người kia. Tự coi như ngươi bây giờ còn tuổi trẻ, về sau cũng sẽ ngồi ở vị trí cao, này cơ hồ đã là nhất định sự thực rồi. Phở giang khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói: vậy cũng là chuyện sau này rồi, hiện tại không đàm luận những chuyện này. Ngược lại là tình huống của ngươi, nếu như ta không đoán sai, nao bộ của ngươi hẳn là bị tinh thần loại dị năng giả dưới kết giới chứ. Lâm mục gọn gàng dứt khoát mà hỏi: các ngươi quả nhiên là biết rõ, không sai. Não bộ của ta đích thật là bị giới kết giới. Một khi chạm vào những kêu bí ẩn vấn đề, não bộ của ta sẽ lập tức bị phá hoại. Coi như là thượng đề đế đến, đến rồi, cũng sẽ không biết đầu của ta bên trong giấu bí mật gì. Phở giang cười ha ha, chỉ chỉ đầu của mình. Quả nhiên là như vậy, chúng ta cũng đoán được. Từ biết ngươi mang theo dị năng trang bị thời điểm, chúng ta cũng đã đoán được ngươi có thể là tổ chức nào đó nhân vật cao tầng. Bằng không quy giá như vậy dị năng trang bị cũng sẽ không xuất hiện tại trong tay ngươi. Lâm mục gật gật đầu, một bộ quả thế dáng dấp. Vậy ta chỉ có thể nói các ngươi là đánh bậy đánh bạ rồi, vừa vặn mèo mù đụng phải chốt chết, dĩ năng của ta trang bị không phải là tổ chức cho, mà là ta chính mình sớm mấy năm hao tốn giá cả to lớn đổi lấy. Phờ răng lắc đầu cười cười, về phần tổ chức, ta tiến vào sau đó lấy được chỉ là một chút tiền quyền sở hưu tài sản thế mà thôi, đối việc tu luyện của ta lên, cũng không hề quá lớn trợ giúp. Nói như vậy lời nói, tổ chức của các ngươi cũng không phải một cái thuần túy dĩ năng giả tổ chức. Lâm mục lông mày nhất thời hơi nhíu lên. Dĩ nhiên không phải thuần túy dị năng giả tổ chức, hiện tại cái nào có một tổ chức có thể tụ tập được thuần túy dị năng giả. Phờ răng một tiếng cười nhạo, liền ngay cả Hoa Kỳ tổ dị năng, cũng đều là bám vào những quyền quý kia trong tay, đảm đương bọn họ tay chân mà thôi, ngươi cho rằng có thực lực liền có thể sẵn bậy sao. Thế giới này không phải là xã hội nguyên thủy, mà là một cái mạnh mẽ hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội, thực lực của chúng ta tuy mạnh, cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm. Điều này cũng đúng. Hiện tại vũ khí đối uy hiếp của chúng ta xác thực là phi thường lớn, nếu như tổ chức của các ngươi không phải một cái thuần túy dị năng giả tổ chức, như vậy là ai cho ngươi dưới đầu kết giới? Lâm Mục nghi ngờ hỏi, theo ta được biết, tinh thần loại dị năng giả cũng chính là thần khống dị năng giả, muốn làm đến đối đại não của người khác tiến hành khống chế, đặc biệt là định hướng kết giới bảo vệ, chí ít cần đạt đến ngũ cấp dị năng giả cảnh giới, các ngươi tổ chức thậm chí có lợi hại như vậy thần khống dị năng giả. Dĩ nhiên không phải, cái vấn đề này ngược lại cũng không phải bí mật tại châu âu thế giới dưới lòng đất đã sớm là một cái công khai bí ẩn rồi phở răng nở nụ cười châu âu tất cả thế lực lớn nhỏ đông đảo mỗi cái tổ chức bên trong đều có một ít nắm giữ cơ mật người có một vài tổ chức liền sẽ tìm được một cái tên là kền kền lính đánh thuê tổ chức cái tổ chức này bên trong có một tên phi thường lợi hại thần khống dị năng giả của ta kết giới cũng là hắn tự tay bày xuống lâm mục gật gật đầu hắn cũng cảm thấy phở răng trong tổ chức có lợi hại như vậy thần khống dị năng giả có chút không thể chính vì như vậy một tên dị năng giả tồn tại Cái tổ chức này có thể dễ như ăn cháo khống chế những kia chính khách, làm được chuyện mình muốn làm. Hiện đại xã hội, không có gì so với khống chế quan phương thế lực dễ dàng hơn mở rộng thực lực bản thân phương pháp, mà đối với thần khống dị năng giả tới nói, khống chế tư tưởng của người khác chính là chuyện bọn họ am hiểu nhất. Lẽ nào có cần, mọi người đều đi tìm cái này thần khống dị năng giả. Chân mày hơi nhíu lại, lâm mục ngưng thần suy tư nói. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, thế nhưng theo ta được biết, trên căn bản đều là như vậy. Phờ răng vai một cái. Loại chuyện này cũng không phải bí ẩn, lâm mục bọn hắn chỉ cần hỏi thăm một phen, thì sẽ biết chân tướng sự tình, hắn ngược lại là không đáng tại loại chuyện này lừa gạt bọn hắn. Như vậy các ngươi chạy đến hàng đại nghiên cứu chỗ, trộn lấy cái kia hạng thành quả nghiên cứu, đến tột cùng có mục đích gì? Tạm thời đem cái vấn đề này đánh ngã một bên, lâm mục tiếp tục hỏi. Cái vấn đề này, ta liền không có cách nào nói cho ngươi biết. Phờ răng nở nụ cười, ngón tay chỉ đầu của mình, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Hiểu được. Xem ra chỉ có thể ta lại tự mình ra tay rồi, đối với cái này thần khống dị năng giả kết giới, ta đã hiếu kỳ đã lâu rồi, lần này rốt cuộc có cơ hội kiến thức một phen. Lâm mục nhàn nhạt gật đầu một cái nói. Có ý gì? Phờ răng hơi nhún mày, nghi hoặc nhìn lâm mục. Đương nhiên là do ta ra tay, nhìn xem có thể hay không loại bỏ đầu người trong kết giới kia rồi, loại bỏ thành công. Chúng ta dĩ nhiên là có thể hỏi xuất muốn biết vấn đề, loại bỏ thất bại, dù sao vốn là cũng nên cái gì đều hỏi không ra đến, không tổn thất gì. Lâm Mục trực tiếp nói: "Ngươi chắc chắn nhất định có thể loại bỏ." Sở Giang hồ nghi nhìn Lâm Mục. "Đương nhiên không có năm chắc 10 phần, kết giới vật này ta cũng là lần đầu tiên tình cờ gặp, bất quá ta trước đó gặp vật tương tự, cho nên tự tin vẫn phải có, bằng không tổ chức cũng sẽ không phái ta lại đây chủ trì lần này thẩm vấn công tác." Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, tựa hồ chuyện này cũng không phải một cái đại sự gì. "Nếu như ngươi đã thất bại thì như thế nào?" Sở Giang đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm Lâm Mục hỏi. "Đã thất bại?" Lẽ nào vị kia thần khống dị năng giả cho các ngươi bố trí kết giới thời điểm, không có nói cho các ngươi biết kết giới loại bỏ thất bại kết cục sao? Lâm Mục Kỳ quái cười cười. Phàm Giang không nói gì, chỉ là trầm mắt lắc đầu. Kết giới, tại Hoa Hạ cổ võ bên trong cũng gọi là cấm chế, thứ này đều có hắn phát động điều kiện. Một khi phát hiện thị phi bình thường phát động, trên căn bản đều sẽ trực tiếp tiến hành tinh chất hủy diệt phá hoại của ngươi kết giới tại trong đầu, cho nên hậu quả ngươi rõ ràng. Lâm Mục Bình tĩnh nói, ánh mắt không có một tia chấn động. Trường 303, thử nghiệm loại bỏ. chương 302, thử nghiệm loại bỏ. Ta rõ ràng ý tứ của ngươi, chính là nói một khi loại bỏ thất bại, trên căn bản ta cũng liền đi tong rồi đi. Thờ răng chậm rãi dựa vào trở về trên ghế rửa, lẳng lặng nói ra. Đúng vậy, nếu như thất bại, kết quả là rất rõ ràng, ta nghĩ vị kia thần khống dị năng giả, cũng sẽ không cho người khác lần thứ hai loại bỏ hắn kết giới cơ hội chứ. Lâm Mục nhàn nhạt cười cười. Đúng vậy, nếu như là lời của ta, cũng sẽ không cho người khác cơ hội lần thứ hai. Phờ Giang gật gật đầu, đạo lý này hắn cũng hiểu, chỉ là sự tình phát sinh ở trên người mình, ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Nếu như vậy, chúng ta cũng chuẩn bị bắt đầu thực thi kế hoạch, cho ngươi phục dụng dược vật sau đó ta hội bắt đầu bắt tay loại bỏ đầu ngươi trong kết giới, nếu như còn có thể tỉnh lại lần nữa nhìn thấy ta, vậy đã nói rõ loại bỏ thành công, nếu như không có về sau, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không để ý cái gì. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó đứng dậy chuẩn bị ra ngoài gọi người đem dược vật kia lấy đi vào. Dược vật! còn muốn sử dụng dược vật. Phở Giang kỳ quái nhìn Lâm Mục một mắt. đương nhiên, loại thuốc này vật là trong tổ chức chuyên môn vì đối phó dị năng giả khai phá đi ra. Vậy tinh thần loại dược vật, đối dị năng giả loại này trong cơ thể có năng lượng người tu luyện là không có gì tác dụng quá lớn, cho nên mới phải chuyên môn nghiên cứu phát minh một loại toàn bộ thuốc mới vật. Lâm Mục xoay người nói ra. Nguyên lai like là như vậy. Phở Giang trầm mặc một hồi, muốn há miệng nói cái gì, rồi lại muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Mục đợi trong chốc lát. Lại phát hiện Phờ Giang không có mở miệng nói tiếp, cho nên hắn liền trực tiếp hỏi lên. Lúc trước gia nhập tổ chức thời điểm, ta đích xác là tự nguyện, cũng vì tổ chức đã làm nhiều lần sự tình, thế nhưng sau đó trong tổ chức thỉnh thần khống dị năng giả vì ta giới kết giới, bắt đầu từ lúc đó, trong lòng ta cũng đã đối tổ chức dần dần phản cảm lên. Phờ Giang hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Lâm Mục chậm rãi nói ra, chúng ta có thể hay không làm một vụ giao dịch. Giao dịch? Giao dịch gì? Lâm Mục xoay người lại, nhìn Phờ Giang hỏi. Nếu như ngươi có thể mở ra ta trong đầu kết giới, ta có thể nói cho các ngươi hết thể ta biết bí mật. Phờ răng nhìn thẳng Lâm Mục, bình tĩnh nói. Nhưng là một khi loại bỏ trong đầu của ngươi kết giới, phối hợp với dược vật, như chúng ta có thể biết tin tức muốn biết. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười. Lời tuy như thế, thế nhưng ngươi phải biết một cái đáp án, thế nào cũng phải hỏi trước gặp sự cô đến. Mà ta biết nội dung, các ngươi cũng không nhất định hiểu được nên làm sao đi lấy hỏi, coi như là phục dụng dược vật, không có minh sát chỉ về tính vấn đề. Ta cũng là không có trả lời đi ra ngoài. Phờ răng nở nụ cười. Nghe đến đó, lâm mục lông mày nhất thời hơi nhíu lại. Phờ răng nói ý tứ hắn hiểu được. Xác thực, coi như là dụng thuốc vật, có thể thẩm vấn xuất một vài vấn đề. Thế nhưng dù sao không có ai chủ động phối hợp tới có hiệu quả. Ta vì cái gì phải tin tưởng lời của ngươi? Suy tư một phen sau, lâm mục mở miệng lần nữa hỏi. Chỉ cần ngươi loại bỏ của ta kết giới, ta liền đã không có đường lui. Nguyên bản tổ chức là khẳng định trở về không được. Một khi bị phát hiện ta kết giới biến mất rồi, chờ đợi của ta nhất định là một con đường chết. Phờ Giang gọn gàng dứt khoát nói, cho nên ngươi thành công, cũng là mang ý nghĩa chặt đứt đường lui của ta, lúc ấy ta chỉ có phối hợp các ngươi, đến vì chính mình chiếm được một con đường sống. Đường sống? Lâm mục đôi lông mày vẩy một cái? Đúng vậy, ta hy vọng đang toàn lực phối hợp các ngươi sau đó các ngươi có thể thả ta rời đi, lưu tại tổ chức của các ngươi bên trong ta cũng không phải làm yên tâm, tuy rằng bên ngoài đối với ta mà nói đồng dạng nguy hiểm. Nhưng là ta còn thì nguyện ý một người ở lại bên ngoài. Phờ Giang gật gật đầu, nói ra ý nghĩ trong lòng. Người ở nơi này chờ một lát, ta muốn đi thương lượng một chút chuyện này. Lâm Mục khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp rời khỏi phòng thẩm vấn, tìm tới ngồi ở trong phòng làm việc Lục Thủ Dương. Hắn đem tình huống vừa rồi cặn kẽ nói rồi một phen, sự tình hiện tại chính là như vậy, đối phương đưa ra yêu cầu. Người thấy thế nào? Lục Thủ Dương chìm suy tư một chút, sau đó nhìn Lâm Mục hỏi. Cá nhân ta cách nhìn, là nghiêng về tìm kiếm đối phương hợp tác. Dù sao Phở Giang nói rất có lý, có hắn chủ động phối hợp, chúng ta có thể thu được làm nhiều tin tức trọng yếu, mà không phải chỉ là cần phải biết cái kia một chút tin tức. Lâm Mục lập tức nói ra. Người nói không sai, nếu như có thể làm cho đối phương chủ động hợp tác, thật sự của chúng ta là có thể nắm giữ rất nhiều tin tức, hiện tại then chốt ngay tại ở làm sao bảo đảm đối phương là chân tâm thành ý muốn hợp tác. Lục Thủ Dương gật gật đầu. Cái này ta vừa nãy cũng nghĩ tới rồi, đúng là không có vấn đề gì quá lớn. Chúng ta có thể để cho đối phương bản giao suất biết rõ vấn đề, sau đó tạm lưu thời gian một tháng, chờ chúng ta nghiệm chứng một ít chuyện sau, mới sẽ thả hắn rời đi. Lâm Mục gật đầu một cái nói, cứ như vậy lời nói, đối với so với đối phương cũng là không dám đơn giản lừa phỉnh chúng ta, bằng không một khi bị chúng ta tra được, hắn liền không dùng lại hy vọng có thể rời đi nơi này rồi. Cũng được, cái kia cứ làm như thế, hiện tại còn giữ lại việc chính là người có thể hay không loại bỏ đối phương trong đầu kết giới, có thể an toàn cởi ra lời nói. Đến tiếp sau sự tình là có thể tiếp tục, không giải được lời nói, chúng ta tạm thời cũng không cần thiết cân nhắc nhiều như vậy. Lục Thủ Dương gật đầu nói. Được, vậy ta liền đi tận lực thử một chút xem, nhìn xem có thể hay không mở ra kết giới này. Sau khi nói xong, Lâm Mục lập tức rời khỏi văn phòng, gọi người đưa tới dược tề sau đó về tới trong phòng thẩm vấn. Thế nào? Nhìn thấy Lâm Mục đi vào, Phờ Giăng lập tức đông cảm thấy phân chấn mà hỏi. Chúng ta bên này đã đồng ý, bất quá có một cái phụ ra điều kiện hay là tại ngươi nói ra biết rõ sự tình sau đó chúng ta muốn thời gian một tháng đến nghiệm chứng trong đó một ít tin tức, cái này trong lúc, ngươi không thể rời đi. Lâm mục gật gật đầu, đem dược tề đặt ở trên bàn. Được, cái này ta có thể đồng ý, kỳ thực hiện tại cũng không phải do ta có đồng ý hay không rồi, yên tâm đi, nếu như có thể mở ra kết giới kia, ta nhất định toàn lực phối hợp các ngươi. Thời giang không có do dự chút nào, lập tức gật đầu đồng ý nói. Nếu ngươi đã có phần này giác ngộ, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, hiện tại liền bắt đầu đi lâm mục gật gật đầu, sau đó đem bàn bôi thuốc thuốc hủy đi ra, dùng một cây kim đồng đem một bình nhỏ màu lam nhạt dược tề đều hút vào, sau đó tiêm vào tiến vào phờ răng trong cơ thể. Chỉ là không tới một phút, phờ răng ánh mắt cũng đã rõ ràng hoán tản ra ngoài đến, con ngươi đều biến lớn hơn rất nhiều. đương nhiên, đây cũng là bởi vì hiện tại phờ răng trong cơ thể năng lượng kỳ dị đã bị hạn chế trụ rồi, bằng không muốn thoải mái như vậy khống chế một tên tứ cấp dị năng giả, cái này dược tề vẫn không có như thế uy lực mạnh mẽ. đợi thêm một lúc nữa. Lâm Mục thử đưa ra mấy vấn đề, đã nhận được Phở răng biểu hiện đờ đẫn khẳng định trả lời sau. Hắn chậm rãi gật gật đầu, biết được tề đã triệt để có hiệu lực rồi. Để phờ răng nằm thẳng đang tra hỏi trên bàn, Lâm Mục đi tới đầu của hắn vị trí, dò ra một tia chân khí từ đỉnh đầu chậm rãi tiến vào phờ răng não bộ. Não bộ vẫn là nhân loại chưa kịp đánh hạ khu vực thần bí một trong, cho dù là hiện đại như thế phát đạt khoa học kỹ thuật cũng chưa hề hoàn toàn đem não bộ huyền bí làm rõ. Lâm Mục tuy rằng thời gian tu luyện dài vô cùng. Thế nhưng thân thể cũng không phải tu chân giả chủ yếu dựa dẫm, cho nên hắn cũng không có cái gì quá nhiều nghiên cứu. Đối tu chân giả tới nói, hậu kỳ tất cả tu vị hầu như đều là tập trung ở nguyên anh phía trên, thân thể chỉ là phụ trợ mà thôi, cho dù mất đi thân thể, bọn hắn cũng có các loại biện pháp lại vì chính mình tăng cường một cái, chuyện này đối với tu chân giả tới nói cũng không phải là cái gì về khó. Thế nhưng trên địa cầu, tình huống rồi lại không giống nhau, không có dư thừa linh khí chống đỡ, lâm mục cũng không dám sáng bậy, nếu là lúc trước. Đừng nói là não bộ thần kinh bị một cái nho nhỏ kết giới phá hủy, coi như là toàn bộ đầu đều nổ, hắn cũng có biện pháp khôi phục trở về. Bất quá bây giờ ở nơi này, hắn lại nhất định phải thận trọng tìm kiếm não bộ kết cấu, tìm được kết giới kia vị trí, chỉ lo có những gì ngoài ý muốn ra xuất hiện dẫn đến phờ răng biến thành một cái người sống đời sống thực vật như thế bi kịch. Hiện tại chủ yếu vấn đề là trên địa cầu linh khí thật sự là quá yếu, yếu đến liền chống đỡ trong cơ thể hắn luyện hóa xuất một tia linh lực đều làm không đến, hiện tại chỉ là năng lượng sơ cấp nhất trạng thái trên địa cầu xưng là chân khí loại này thấp chất lượng năng lượng hoàn toàn không đủ để thôi thúc trong giới tu chân pháp thuật bằng không lâm mục có vô số loại biện pháp có thể thu được đến trí nhớ của một người chỉ cần một cái đơn giản pháp thuật là được rồi lấy lại bình tĩnh lâm mục bỏ qua rồi trong đầu phức tạp ý nghĩ bắt đầu ngưng thần cẩn thận điều khiển chân khí tại phờ răng não bộ trung quanh đi khắp thận trọng tránh đi những kia trọng yếu não bộ tổ chức cùng thần kinh nguyên đối với nhân loại ký ức huyền bí lâm mục tại đại học thời điểm liền nghe qua hiện đại khoa học phân tích biết ký ức bất quá là thần kinh nguyên trong lúc đó phức tạp hóa học tác dụng mà thôi, tồn trữ chủ yếu vị trí là tại Hải Mã khu phụ cận. Một đường đem não bộ hắn vị trí của hắn đều quét một bên, quả nhiên không có phát hiện năng lượng kỳ dị chấn động, xem ra kết giới kia khẳng định không ở những chỗ này, bằng không chân khí của hắn cho dù lại yếu ớt, cũng sẽ khiến cho kết giới phản ứng. Cẩn thận hồi tưởng một phen sinh vật trên lớp lý luận, Lâm Mục điều khiển chân khí chậm rãi tiếp cận Hải Mã khu phụ cận, nơi này chính là nhân loại tồn trữ ký ức trọng yếu khu vực tất cả trí nhớ lấy ra cùng tổn trữ hành vi đều ở đây một khối khu vực tiến hành chân khí của hắn vừa mới đã tới cái kia khu vực phụ cận một trận yếu ớt chấn động đột nhiên xuất hiện xuất hiện tại nơi đó chỉ thấy một đạo trong suốt nhỏ bé không thể nhận ra giống là bọt khí vậy đồ vật đột nhiên triển khai đem trước mặt một khối lớn địa phương đều bao vây lại lâm mục lập tức điều khiển chân khí ngừng lại sau đó chậm rãi tiếp cận chỗ kia bọ khí lúc này lâm mục đã tiến vào thế giới vi mô bên trong trước mắt đồ vật tất cả đều là phở trong nao thần kinh nguyên Mỗi cái thần kinh nguyên trong lúc đó thông qua từng cây từng cây chi nhánh lẫn nhau lẫn nhau liên tiếp. Hiện tại trước mặt một đám lớn lẫn nhau kết nối thần kinh nguyên đều bị một cái cự đại bọt khí bao vây lại, những này bọt khí cứ như vậy lẳng lặng nằm ở nơi nào, đem nhất định phạm vi bên trong thần kinh nguyên bảo vệ. Xem ra, đây chính là phải bảo vệ phần kia ký ức. Lâm Mục Tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó khống chế chân khí tiếp tục chậm rãi đến gần rồi có chút giận âm. Chương 304: Kết giới huyền bí. Chương 303: Kết giới huyền bí. Sau đó Lâm Mục tại mười mấy lần thử nghiệm trong, đều cuối cùng đều là thất bại, hắn khống chế chất khí, cho dù lại cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cần khẽ rửa gần có chút giận ngâm phạm vi, bọt khí ngay lập tức sẽ xuất hiện kịch liệt rung động phản ứng, như là một loại phi thường nghiêm nghị cảnh báo. Quan sát loại kia rung động tần suất, Lâm Mục cho rằng nếu như gần thêm nữa một chút, có chút giận ngâm liền sẽ trực tiếp nổ tung, hậu quả tự nhiên là không cần nói, bên trong thần kinh nguyên nhất định sẽ bị phá hủy không còn một ngống. Nói không chắc còn sẽ liên lụy đến hải mã khu phủ cận cái khác thần kinh nguyên. Ngừng thăm dò bước chân, Lâm Mục đứng ở nơi đó một trận chăm chú suy nghĩ. Thi triển kết giới này dị năng giả, hiển nhiên đối năng lượng khống chế đã đến nhất định độ cao, bố trí kết giới vô cùng mẫn cảm, cho tới bây giờ, Lâm Mục còn không có một lần có thể đã lừa gạt kết giới này cảm ứng. Trong lòng có hứng thú, Lâm Mục cũng không cảm thấy đây là một kiện mệt mỏi sự tình, trái lại cảm thấy đây là một loại khiêu chiến. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay chính mình có thể hay không khống chế chân khí đã lửa gạt kết giới này. Nhân loại ký ức tồn chữ là thần trải qua nguyên trong lúc đó sinh ra phức tạp phản ứng hóa học, Lâm Mục thông qua lần này nhỏ bé tỉ mỉ quan sát, phát hiện một khi cần nói lấy nào đó hạng ký ức, đại não liền sẽ thả ra một đạo dòng điện sinh vật, đạo này yếu ớt điện lưu hội dọc theo thần kinh nguyên ở giữa kết nối chung quanh đi khắp. Một khi đụng phải thích hợp thần kinh nguyên, chiếm lấy đối ứng ký ức, sinh vật điện liền sẽ mang theo cái này bộ phận tin tức trở về đem mang theo ký ức lan truyền cho đại não, do đó làm cho đại não thu được đến đối ứng bộ phận ký ức. Hiện tại Phờ Giang Hải Mã khu có một phần vị trí thần kinh nguyên đều bị một cái cự đại bọt khí cho bao vây lại, những này bọt khí có phạm vi tính đã cách trở một phần thần kinh nguyên cùng ngoại giới kết nối. Dòng điện sinh vật từ ngoại giới truyền vào cái này bọt khí phạm vi, là một chút chuyện đều không có, điểm này Lâm Mục vừa nãy đã nghiệm chứng đã qua, thế nhưng bọt khí bên trong sinh vật điện một khi muốn đi ra, liền sẽ gợi ra toàn bộ bọt khí kịch liệt phản ứng. Điểm này Vừa nãy Lâm Mục cũng đã từng gặp qua rồi, bọt khí biến hóa cực lớn, hội dẫn đến vỡ răng nao bộ dị thường đau đớn. Cái này cũng là người dị năng giả kia cho ra cảnh cáo, đồng thời có chút giận ngâm sẽ đem truyền đi dòng điện sinh vật tiến hành chặn lại. Nếu như ký chủ nhất định phải mạnh mẽ đem sinh vật điện truyền tới, như vậy cái này bọt khí kết giới liền sẽ dưới áp lực to lớn trực tiếp phá nát, thả ra bản thân ẩn chứa phá hoại tính năng lượng, đặt đến hủy diệt phải bảo vệ ký ức hiệu quả. Toàn bộ kết giới nguyên lý đã bị Lâm Mục mười mấy lần tìm tòi cho hiểu rõ hiện tại trước mắt nhiệm vụ liền là như thế nào đã lừa gạt kết giới này cảm ứng đã tại không phá hỏng bên trong thần kinh mặt nguyên điều kiện tiên quyết mở ra hoặc là phá hoại kết giới này bản thân cẩn thận suy tư một hồi lâu trong phòng thẩm vấn trong lúc nhất thời lâm vào quỷ bí yên tĩnh trạng thái tờ răng trận tròn mắt biểu hiện giờ đã nằm đang tra hỏi trên bàn lâm mục nhưng là đứng ở hắn đỉnh đầu vị trí một cái tay đặt tại hót của hắn lên đứng ở nơi đó không nhúc nhích đang suy tư thông qua máy theo dõi nhìn thấy tình cảnh này công nhân viên cũng không biết lâm mục đến cùng đang làm gì. Bất quá Lâm Mục hiện tại Bảo Long Đoàn vị trí không thấp, những công việc này nhân viên không dám thật sự tiểu đi hỏi hắn cái gì, chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở đó vừa nhìn. Ước chừng đi qua nửa giờ lâu dài, Lâm Mục suy tư rất nhiều loại phương pháp, đột nhiên cảm thấy có một loại phương pháp có lẽ sẽ có thể được. Chân khí mang theo mãnh liệt cá nhân dấu ấn, đặc biệt là Lâm Mục như vậy tu luyện cao thủ, lưu lại dấu ấn càng là cực kỳ nồng nặc. Đối phương lấy tư cách ngũ cấp thần khống dị năng giả, đối dấu ấn tinh thần phương diện này cảm ứng nhất định vô cùng mất cảm. Chẳng trách Lâm Mục như thế nào đi nữa hạ thấp chân khí khí tức, nhưng đều là đang đến gần cùng một cái khoảng cách thời điểm đã bị bọt khí kết giới phát hiện đi ra. Tựa hồ tìm tới vấn đề phương hướng, Lâm Mục đột nhiên hưng phấn lên, nói như vậy lời nói, chỉ cần hắn sử dụng ra năng lượng không có chứa cá nhân dấu ấn, như vậy liền sẽ không dẫn đến kết giới đối với hắn cảm ứng, do đó có thể đã lừa gạt bọt khí tiến vào cái kia một phần bảo vệ thần kinh nguyên bên trong. Tại trong cơ thể hắn, không có người dấu ấn năng lượng chỉ có một loại, cái kia chính là tiên, tiên chân nguyên trong đan điển ban đầu nhất năng lượng này một phần năng lượng cũng không phải trải qua công pháp tu luyện được tới mà là theo tu vi tăng cường trong đan điển tự động hội tụ tinh thuần năng lượng bởi vì năng lượng độ tinh khiết phi thường cao cho nên một khi mất đi khôi phục lại cũng là tương đối chậm bất quá cũng may lâm mục tu vi phía sau chân nguyên một chút tiêu hao hắn cũng không phải làm lưu ý tu luyện đến nay đã nhiều lần vận dụng chân nguyên vì người khác trị liệu qua bệnh tật nghĩ tới phá giải bọt khí phương pháp hắn lập tức bắt đầu hành động lên ý nghĩ khẽ nhúc đích một tia tế vi chân nguyên cũng đã từ đan điển nơi sâu xa tự do đi ra, sau đó tại khống chế của hắn dưới tiến vào phở giang não bộ, chỉ trong chốc lát liền đi tới hải mã khu phụ cận. khi sâu một hơi, lâm mục khống chế cái kia một tia chân nguyên thận trọng tiếp cận bọt khí khu vực, theo khoảng cách từ từ tiếp cận, mắt thấy liền muốn đã đến vừa nãy bọt khí báo động trước phạm vi rồi, hắn thả chậm đi tới tốc độ, từng điểm từng điểm kéo gần khoảng cách. được, quả nhiên là như vậy, trong lòng vừa kích động, lâm mục trên mặt cũng lộ ra vẻ vui sướng biểu lộ. Sự tình quả nhiên cùng hắn suy đoán như thế, bọt khí đối chân nguyên tiếp cận cũng không có phản ứng gì, vẫn là lẳng lặng đứng ở đó. Vượt qua bước thứ nhất đường cảnh giới sau, lâm mục tiếp tục khống chế chân nguyên đi tới. Rất nhanh, chân nguyên là đến bọt khí biên giới chỗ, không có trực tiếp đi đụng vào kết giới bích trướng, Lâm mục tìm một dây thần kinh nguyên, đem chân nguyên phụ ở bên trên, chậm rãi thông qua thần kinh nguyên ở giữa kết nối, tiến vào bọt khí phạm vi. Bọt khí bích trướng mỏng vô cùng, dùng số lượng đã không cách nào hình dung, rồi này đã đến thế giới vi mô. Chỉ có điều khiển năng lượng, năng lực tận mắt chứng kiến đến thế giới này huyền bí. Vượt qua bích trướng, Lâm Mục trên trán cũng hiếm thấy xuất hiện một tầng tình tế dày đặc mồ hôi hột, có thể thấy được vừa nãy hắn cũng là vô cùng gấp gáp, đây cũng không phải là lúc trước vẹn vẹn chỉ là tiếp cận kết giới mà thôi, mà là muốn khống chế năng lượng xuyên qua kết giới, rất có thể kết giới liền sẽ bởi vậy mà tan vỡ. Hoàn thành trọng yếu nhất một bước, Lâm Mục thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cần phải giải quyết liền là như thế nào bảo vệ bên trong bọn khí thần kinh nguyên cùng với đem cái này bọn khí phá giải mất rồi. Muốn vô thanh vô tức đem kết giới phá giải, cái này hiện nay là không có khả năng lắm. Tuy rằng Lâm Mục tại cấm chế một đạo tìm hiểu gần vận năm, hầu như thông hiểu trong giới tu chân các loại lớn lớn nhỏ nhỏ cấm chế, thế nhưng đây là dị năng giả bày xuống kết giới, đến cùng vẫn không thể giống như là cấm chế tồn tại. Chỉ cần tại phá giải thời điểm phát sinh một chút xíu khác biệt, như vậy mang tới hậu quả đối phở rằng tới nói liền là có tính chất hủy diệt, mà thất bại kết cục chính là Bảo Long Đoàn cũng không chiếm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Đắn đo suy nghĩ một phen, Lâm Mục cảm thấy vẫn là bảo hiểm một điểm tốt hơn. Nếu chân nguyên có thể mặc qua kết giới bích trướng, như vậy hắn liền là một điểm. Dùng chân nguyên đem trong kết giới bên ngoài thần kinh nguyên tất cả đều bảo vệ. Từ năng lượng đẳng cấp tới nói, chân nguyên đẳng cấp tuyệt đối cao hơn xem qua trước bố trí kết giới dị năng. Hơn nữa cái này bọt khí tuy nhiên tại thế giới vi mô bên trong nhìn lên lớn vô cùng, nhưng kỳ thật tại trên thực tế cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ lớn nhỏ đồ vật mà thôi. Chính vì như thế, Lâm Mục mới sẽ nghĩ tới dùng chân nguyên đi đem những thần kia trải qua nguyên bảo vệ này đối với hắn mà nói cũng không phải một cái chuyện rất khó, và không coi như là hắn chân nguyên cũng khó có thể bảo vệ nhiều như vậy số lượng đồ vật. Cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy cái kế hoạch này không có gì chỗ sơ sót. Lâm mục quả quyết bắt đầu triệu tập chân nguyên tiến vào bọt khí kết giới nội bộ, theo thần kinh nguyên ở giữa kết nối, chân nguyên chậm rãi bao trùm tất cả bọt khí bên trong thần kinh nguyên. Vì bảo hiểm trong lúc, hắn còn đem bọt khí bên ngoài thần kinh nguyên bao trùm một phần, kéo dài ra phạm vi có tới hai cái bọt khí kết giới lớn như vậy. Vẹn vẹn chỉ là hoàn thành quá trình này, cũng đã hao tốn hắn gần một giờ công phu. Chuyện này đối với năng lượng điều khiển yêu cầu đã đến một cái làm đáng sợ cảnh giới, đổi một người đến, đừng nói là có thể hay không hoàn thành Lâm Mục công việc như vậy số lượng, đó là có thể không điều khiển chân khí tiến vào ná bộ, còn có thể không làm thương hại náo bộ tổ chức cũng đã rất hiếm có rồi. Đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị, Lâm Mục bắt đầu thử phá giải trước mắt bọn khí kết giới, đối cấm chế lý giải dị thường thâm hậu hắn, nghiên cứu khởi đồng loại đồ vật, tốc độ cũng vượt xa người thường. Không một lúc sau, hắn liền hiểu rõ kết giới cấu thành nguyên lý. Loại này vận dụng năng lượng phương thức tuy rằng cùng trong giới tu chân có khác nhau rất lớn, thế nhưng về mặt tổng thể tới nói muốn đạt tới hiệu quả là giống nhau. đã có như vậy liên hệ, lâm mục trong lòng cũng liền hơi chút an định xuống. Xem ra phá giải cấm chế phương pháp và mở ra kết giới phương pháp vẫn có chung địa phương. Bất qua dưới mắt hắn cũng không thể lợi dụng chân khí hoặc là chân nguyên đến thi triển những kia trong giới tu chân giải cấm pháp môn, quãng đường còn lại cũng chỉ có bạo lực phá giải một đường. Nhưng tương tự là bạo lực phá giải, cũng có thập phần vi diệu khác biệt. Giống như là một tòa bỏ hoang nhà lớn muốn dỡ bỏ trừ, chuyên nghiệp phá có thể tại nổ sụp cả tòa đại lâu thời điểm, còn có thể khống chế đối cảnh vật chung quanh tương tổn, đem liên lụy phạm vi áp xúc đến một cái cực nhỏ khoảng cách. Nếu như chỉ là tùy tiện thả một đống thuốc nổ đi tới, tuy rằng uy lực nổ tung to lớn, cũng có thể đem nhà lớn nổ sụp, thế nhưng nổ tung mạnh vỡ, luôn đưa tới chấn động, nhất định sẽ lan đến gần rất rộng địa phương, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến cái khác an toàn của cư dân. Lâm Mục hiện tại cần phải làm là mạnh mẽ công phá cái này bọt khí kết giới, đồng thời còn phải đem kết giới hủy diệt lúc thả ra uy lực khống chế tại phạm vi nhỏ nhất, không cách nào phóng thích pháp thuật hắn, tuy rằng không thể giải trừ kết giới, thế nhưng làm được mặt trên cái kia một điểm vẫn là không, cái gì vấn đề quá lớn. Đối năng lượng thập phần nhạy cảm hắn, cẩn thận dò xét một phen kết giới kết cấu, chọn lựa trong đó năng lượng tập trung 27 điểm, chính là này 27 điểm năng lượng thả ra năng lượng, ngưng tụ thành bây giờ cái này bọt khí kết giới. Chân khí chậm rãi triệu tập, Phân tán thành 27 cỗ, mỗi một đạo chân khí đều ngưng kết thành sắc bén gai hình dáng, dừng lại tại bọt khí kết giới cảm ứng đường biên giới lên, chỉ cần lại qua một bước khoảng cách, kết giới ngay lập tức sẽ đối chân khí có phản ứng. Khi thở sâu mấy lần, lâm mục đem trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất, sau đó hơi suy nghĩ, 27 cỗ chân khí lập tức đồng thời bắn ra, trong nháy mắt liền vượt qua này đạo giới giới hạn, chỉ là một nháy mắt công phu, liền chuẩn xác không có sai sót đâm vào bọt khí kết giới 27 điểm năng lượng lên. Chương 305 Phá giải, chương 304, phá giải, châu Âu, Italia, xỉn sĩ lì một chỗ khổng lồ trong trang viên, một người có mái tóc hơi có chút hoa dâm, thế nhưng tướng Mạo nhìn lên thập phần tinh thần lão nhân, đang cùng một vị trẻ tuổi ngồi đang sửa chữa sang trọng trong thư phòng nói chuyện, hai người nhanh chóng lấy xỉn xỉ lì lời nói quê mùa trao đổi. Với lúc đó, mái tóc có chút hoa dâm lão nhân đột nhiên không hề có điểm báo trước dừng lại, để đang chuẩn bị lắng nghe thanh niên nhất thời hơi sững sở. Ra ra, làm sao vậy? Tướng Mạo Anh Tuấn Vị kia người trẻ tuổi nhất thời kỳ quái hỏi. Không có gì, vừa nãy đột nhiên có một trận cảm giác kỳ quái, tựa hồ là có đồ vật gì mất đi bình thường. Lao nhân tự mình nghi ngờ một phen, sau đó mới tỉnh táo lại, khẽ mỉm cười nói. Ra ra, của người linh cảm vẫn luôn phi thường chuẩn, phải hay không sẽ phải đã xảy ra chuyện gì. Người trẻ tuổi nhất thời lông mày cao lại, có chút nghi hoặc nhìn Lao nhân nói. Bở ra đi, không muốn ngạc nhiên, ra ra ra rồi, có lẽ sức mạnh cũng bước lui, có lúc xuất hiện khác biệt cũng là làm bình thường. Lão nhân khoát tay háo một cái, mạn bất kinh tâm nói ra: “Chuyện của tôi nét. nếu lão giả nói như vậy, bợ dạ tỷ cũng không tiện lại nói thêm gì nữa. Ở cái này hoàn toàn nắm trong tay xỉn xì Li Heaven trong gia tộc. Trước mắt vị lão giả này chính là người này y như thần, gia tộc trên dưới không có một người có can đảm làm trái này vị ý của ông lão. Chỉ bởi vì cái này lão giả có một loại thần kỳ năng lực, có thể cảm giác ý nghĩ của người khác, hơn nữa là vô cùng chuẩn xác, không có ai có thể ở trước mặt hắn nói dối.” cũng không có ai có thể giấu giếm được nội tâm hắn chân chính ý nghĩ, đương nhiên, đây chỉ là ngoại nhân biết tình huống. Vỡ giả đi lấy tư cách Devan gia tộc dòng chính người thừa kế, tự nhiên là biết ra ra hắn Gesta chân chính tình huống, có thể cảm giác hắn trong lòng người ý nghĩ, là vì Gesta là một gã chân chính dị năng giả, nắm giữ tinh thần loại công năng đặc dị, hơn nữa còn là một tên thực lực cao tới ngũ cấp thần khống dị năng giả. Có thể đến ngũ cấp dị năng giả, cho dù ở dị năng giả chúng cũng là số lượng ít, cũng chính là nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Giusata năng lực dẫn dắt Ghevan gia tộc, trở thành mạ phi ạ chúng gia tộc mạnh mẽ nhất một trong, thậm chí chiếm cư thánh đảo Sinxili. Từ sâu trong nội tâm, Bờ dạ đi đối với Gia, -gia Giusata là phi thường tôn trọng, hắn cũng hy vọng có thể dựa vào thực lực của mình, để đã rất cường đại van gia tộc có thể nâng cao một bước, vượt qua Gia Gia của mình, cũng là hắn trong lòng cho tới nay giấc mơ. Rất nhanh, ông cháu hai người cứ tiếp tục hắn huyền, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra ném ra sau đầu, dù sao gia tộc của bọn họ chuyện làm ăn thập phần to lớn. Khống chế địa bàn phạm vi cũng là phi thường rộng rãi, sự tình đa dạng, căn bản sẽ không lưu ý việc nhỏ như vậy. Đông Hải đang long cao úp dưới đất, bảo long đoàn căn cứ trong phòng thẩm vấn. Lâm Mục đầu đầy mồ hôi thu hồi chân nguyên, sắc mặt mơ hồ có chút xanh lên, bất quá trên mặt vẫn có một tia thần sắc mừng rỡ, ngẫm lại vừa mới phát sinh một màn kia, trong lòng hắn vẫn là âm thầm có chút may mắn, còn dễ dùng chân nguyên che ở phờ giang thần kinh nguyên, bằng không hậu quả thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Vừa nay hắn lấy chân khí ngưng tụ thành 27 cùng sắc bén chấm đâm, cũng trong lúc đó đâm vào bọn khí kết giới lên 27 điểm năng lượng, này 27 điểm là tạo thành kết giới trung tâm, chỉ cần phá hủy những này điểm năng lượng, kết giới liền sẽ theo tiếng mà phá. Thế nhưng nếu muốn khống chế kết giới phá diệt sau thả ra huy lực lớn nhỏ, liền cần trong cùng một lúc đối với 27 điểm năng lượng đồng thời đột phá, trước sau khác biệt một kia cũng không được, như thế trong kết giới năng lượng sẽ xuất hiện không ổn định tình huống, từ đó làm cho tinh chất hủy diệt nổ tung xuất hiện bất quá cho dù Lâm Mục Cường đại như vậy khống chế lực, đem 27 căn chân khí đâm khống chế không kém chút nào, thế nhưng kết giới phá diệt sau vẫn là thả ra nhất cổ không kém cơn bão năng lượng, chọn vẹn tại phở răng trong đầu đánh cướp khắp nơi 5 giây lâu dài. Ngắn ngủn 5 giây, hắn chân nguyên liền hao tổn vượt qua 1 phần 10, chính là phi thường kinh người, nhưng mà này còn là bị hắn khống chế đến thấp nhất uy lực cơn bão năng lượng, nếu như là mạnh mẽ đột phá cái này bọt khí kết giới, e sợ thả ra hoàn toàn uy lực, hắn toàn bộ chân nguyên cũng không đủ tiêu hao. Ngũ cấp dị năng giả Lâm Mục trong lòng cũng đại khái có một cái khái niệm, bọn hắn đối năng lượng điều khiển đích thật là muốn so tứ cấp dị năng giả cao hơn không chỉ một bậc, về mặt thực lực trên lệnh cũng có một đạo hào rộng to lớn. Bình tĩnh một hồi lâu, hắn xanh lên sắc mặt lúc này mới hơi chút quay lại một điểm, vừa nãy chân nguyên kịch liệt chấn động, liên quan đan điển của hắn đều nhận được một ít ảnh hưởng, cũng còn tốt chân khí của hắn hồn dày vô cùng, bảo vệ thân thể của mình vẫn là không có vấn đề gì lớn. Ngồi ở bên cạnh bàn, Lâm Mục nghỉ ngơi một hồi, gần như chừng nửa canh giờ thời gian. Phở răng cũng dần dần tỉnh táo lại, còn ngươi xuất hiện lần nữa tiêu điểm, không còn là trước đó tan giã bộ ráng, nói rõ hắn lúc này đã từ dược vật khống chế giảm bớt đã tới. Ngươi, thành công. Chậm rãi ngồi thẳng lên, phở răng lắc lắc đầu, đầu của hắn bây giờ còn có một tia mơ hồ làm đau, tuy rằng lâm mục cật lực che ở thần kinh của hắn nguyên, thế nhưng chịu đến một ít chấn động vẫn là không thể tránh khỏi. Lâm mục đã tại phạm vi năng lực của hắn bên trong, làm được tốt nhất rồi. Thành công, ngươi trong đầu góc kết giới đã bị ta phá giải từ nay về sau cũng sẽ không tại bị người chế trụ, ngươi tự do. Lâm mục khe khẽ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, ta đến từ ổ soạn tập đoàn, là châu âu lớn nhất thế lực dưới đất một trong. Floor giang bật thốt lên, hơi sững sốt một chút sau đó mới phát hiện chuyện gì đều không có phát sinh, nguyên bản lai lịch của hắn cấp tin khác đều bị lấy tư cách cơ mật bảo vệ, nghiêm cấm đối với ngoại giới tiết lộ, nhưng bây giờ đã có thể không trở ngại chút nào nói ra. xem ra phá giải cũng không tệ lắm, cũng không hề ảnh hưởng đến trí nhớ của ngươi. Lâm mục cười nói không nghĩ tới ngươi thật sự phá giải, đây chính là ngũ cấp thần khống dị năng giả bày xuống kết giới, rõ ràng cũng không làm khó được ngươi. Ta ngược lại thật ra đối với ngươi có chút tò mò. rơi xuống bàn, Phờ răng ngồi ở lâm mục đối diện, khá hứng thú quan sát lâm mục, tựa hồ một lần nữa nhận thức một phen lâm mục bộ dáng. kết giới đích thật là bố trí phi thường xảo diệu nói thật, nếu như không phải ta đối hoa hạ cổ võ cầm chế có hiểu một chút, chỉ sợ là không có cách nào thành công loại bỏ kết giới này, cho dù mạnh mẽ kích phá, ngươi cũng sẽ trực tiếp bỏ mình. Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái nói. Trực tiếp bỏ mình, không phải chỉ là phá hỏng cái kia một phần ký ức sao? Phờ răng nhất thời hơi nhướng mày, nhìn Lâm Mục nghi ngờ hỏi. a ta không biết là ai nói với ngươi lời nói này, thế nhưng chỉ ta vừa nãy phá giải kết giới xuất hiện chấn động đến xem, nếu như là bị ngoại giới mạnh mẽ đánh tan lời nói, sinh ra cơn báo năng lượng, đủ để đem ngươi toàn bộ đại não quấy thành một đoàn hồ rán, ngươi nói còn có thể là người sống đời sống thực vật sao? Lâm Mục nhàn nhạt cười cười, thập phần bình tĩnh nói. Xem ra lúc trước cũng là bị người lừa gạt, bất quá bây giờ cũng không sao cả rồi, kết giới đã mở ra, ta đã thoát ly khống chế của bọn hắn. Phờ Giang im lặng một hồi, không biết đang suy nghĩ gì, đã qua một hồi lâu sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra, hiện tại, ta liền đem ta biết hết thể đều nói cho các ngươi đi. Không cần phải gấp gáp tại nhất thời, vừa mới phá giải trong đầu góc kết giới, đầu góc của ngươi cũng cần nghỉ ngơi một phen, hôm nay liền trước tới đây đi, sáng mai lại tới tiếp tục, ta khả năng thì sẽ không lại tới rồi đến lúc đó sẽ có những người khác tới làm ghi chép. Lâm Mục khoát tay háo một cái, lắc đầu nói ra: cũng tốt, lần này đúng là phi thường cảm tạ. Phở Giang gật gật đầu, không cần đa tạ, chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt phối hợp chúng ta là được. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, sau đó đứng dậy rời đi phòng thẩm vấn. Chỉ chốc lát sau, sau đó đã có người lại đây mang đi Phở Giang, tạm thời bắt giữ đã đến những chỗ khác, chờ đợi ngày mai hỏi ý. Như thế nào, phá giải quá trình còn thuận lợi sao? Lục Thủ Dương phòng làm việc, nhìn tiến vào Lâm Mục. Hắn cười hỏi, vừa nãy từ phòng quản lý bên kia, hắn đã biết rồi phờ răng tình huống, cho nên đợi Lâm Mục vừa tới hắn liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Vẫn tính thuận lợi, không dưới kết giới này dị năng giả thực lực vẫn là vô cùng mạnh, chí ít tại năng lượng trên sự khống chế đã đến một cái cảnh giới cực kỳ cao minh. Hắn kết giới trên có nhiều đến 27 năng lượng phân bố điểm. Lâm Mục gật gật đầu, đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, rót cho mình một ly trà uống. Kết giới trên có 27 điểm năng lượng. Lục thủ dương đôi lông vẩy một cái có chút nghi hoặc nhìn lâm mục hỏi hắn đối cái này một khối đồ vật cũng không hiểu nhiều lắm trước đây cho dù khi hắn tu vi thời điểm toàn thịnh hắn cũng không có tiếp xúc được cấm chế loại này cao thâm chân khí phương pháp sử dụng càng không cần phải nói đối cấm chế có những gì hiểu được tự nhiên đối kết giới hiểu rõ cũng là không thể nói là rồi đúng vậy một cấm chế hoặc là nói là kết giới bố trí thời điểm đặc điểm năng lượng càng nhiều kết giới này cũng là càng kiên cố càng khó bị ngoại giới năng lượng công phá cấm chế cũng là đồng dạng đạo lý nhưng là đồng thời bày xuống nhiều như vậy điểm năng lượng cần khống chế lực là phi thường kinh người. Lâm Mục hơi chút giải thích một phen, đối mới có thể đồng thời bẩy xuống 27 điểm năng lượng, dựa theo suy đoán của ta, coi như là tại ngũ cấp dị năng giả ở trong, cái kia thần khống dị năng giả thực lực cũng coi như là kháo tiền một loại kia, phổ thông ngũ cấp dị năng giả e sợ còn còn kém rất rất xa hán. Thậm chí có mạnh như vậy. Lục thủ dương lông mày nhất thời nhanh nhữ lại, dị năng giả ở trong xuất hiện cường giả như vậy, đối với bọn họ tới nói có thể không là một chuyện tốt Mặc dù nói người cường giả kia không nhất định sẽ cùng bọn hắn khởi cái gì xung đột, nhưng là bọn hắn cũng không thể không phòng. Ừm, 89 phần 10 là chưa làm gì sai, dựa theo ta tiếp xúc nhiều như vậy dị năng giả đến nhìn, hẳn là không có gì quá lớn khác biệt. Uống một hớp trà, Lâm Mục gật đầu nói, đúng rồi, còn có một người khác, chính là cái kia điện khống dị năng giả, lai lịch của hắn thế nào. Náo bộ phải chăng cũng có thần khống dị năng giả bố trí phòng hộ kết giới. Hán, ngươi nói là cái kia gọi ẻn dị năng giả đi. Tình huống của hắn không có phở giang phức tạp như vậy. Lục Thủ Dương trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại, sau đó mới khẽ mỉm cười nói. Chương 306, Thanh Lan dọn nhà. Chương 305, Thanh Lan dọn nhà. Xem đến cái này gọi èn dộ dị năng giả, Lai Lịch đã điều tra rõ ràng. Lâm Mục gật đầu một cái nói. Đúng vậy, Lai Lịch của hắn chúng ta đã điều tra rõ ràng, là một cái độc hành dị năng giả, chuyên môn trợ giúp người khác chấp hành một ít phức tạp nhiệm vụ, tại trên quốc tế cũng là tiếng tâm rất kêu lên. Bất quá lần này nhưng là cắm ở trong tay ngươi, người của chúng ta đang tại thật tốt thẩm vấn hắn. Lục thủ dương cười nói, như hắn trùng loại hình này dị năng giả, tuy rằng năng lực chiến đấu tương đối thấp, bất quá tại đặc thù lĩnh vực, có khả năng phát huy ra sức mạnh lại là không có thể khinh thường, nếu như có thể biến thành của mình lời nói, cũng là một cái lựa chọn tốt. Lâm mục cũng là khẽ mỉm cười. Nói thì nói như thế không sai, bất quá những người này bình thường đều là dường như khó thu phục, cái kia cao thủ hội không hề có một chút của mình tiểu tinh khí. Nếu như ngươi có hứng thú, đợi thẩm vẫn kết thúc, đúng là có thể đi thử xem, mục tiêu chủ yếu của chúng ta vẫn là tập trung ở phờ răng trên người của, cái này ẻn rồ đúng là không có cái gì quá lớn quan hệ. Lục Thủ Dương thâm ý sâu sắc nhìn Lâm Mục nói ra. Ý của ngươi là, nếu như ta có thể thu phục hắn, là có thể đưa hắn mang đi. Lâm Mục trong mắt tinh quang lóe lên, nhất thời hơi đứng thẳng người lên. Đương nhiên có thể, tại sao lại không chứ? Ngươi cũng là bảo long đoàn một thành viên. Giao cho ngươi và giao cho những người khác cũng không có khác nhau lớn gì, từ một cái nhân tình cảm giác tới giảng, nhân tài như vậy ta tình nguyện để cho ngươi, cũng không muốn lưu cho những người khác. Lục Thủ Dương nháy mắt một cái, cười nói. Thì ra là như vậy, như vậy đợi thẩm vấn kết thúc, ta liền đi qua thử một lần, có sự giúp đỡ của hắn, so với giải quyết một vài vấn đề thời điểm, hội có rất lớn trợ lực. Lâm Mục chậm rãi gật gật đầu, lộ ra một tia thần sắc suy tư, hắn nghĩ đến đến tuần cũng phải như thế nào đem người dị năng giả này thu về thủ hạ của mình. Như vậy một cái có năng lực đặc thù gì năng giả phát huy tốt đưa đến tác dụng không thua gì những kia năng lực chiến đấu mạnh mẽ gì năng giả được rồi cụ thể nên làm như thế nào ngươi trở lại chậm rãi cân nhắc đi dù sao còn có mấy ngày đến lúc đó thẩm vấn kết thúc ta sẽ thông báo cho ngươi tới lục thủ dương khoát tay hào nói được vậy ta hãy đi về trước rồi nếu có chuyện gì thông chi ta một tiếng là được đợi được lâm mục buổi tối khi về nhà đã là hơn 9 giờ tống vũ như ban nữ sớm sẽ trở lại rồi. Lúc này chính ngồi vây quanh ở phòng khách trên ghế sofa nhìn Tống Nghệ Tiết mục, ba nữ thỉnh thoảng cười một trận nghiêng nghiêng ngửa ngửa, thập phần vui vẻ bộ dáng. A Mục, đã về rồi. Ăn cơm xong chưa? Nhìn thấy Lâm Mục đi vào phòng khách, Tống Vũ Như nhất thời để xuống trong tay ôm gối, đứng dậy hỏi. Còn không đây, hôm nay vẫn bận đạo hiện tại, đều không khoảng không ăn cơm đây. Lâm Mục lắc lắc đầu, cười nói, ta đi nóng một điểm cho người ăn đi. Tống Vũ Như nói xong liền đi vào nhà bếp, nóng chút cơm nước chuẩn bị cho Lâm Mục ăn. Hôm nay đều tại bận rộn gì sao? Liên ăn cơm thời gian đều không có, không phải là đi cùng cái nào mỹ nữ đi rồi chứ. Lăng huyên dung ôm một cái to lớn quả buồn, bên trong đầy các loại tắm sông hoa quả, ngồi ở trên ghế salon đang tại ăn như gió cuốn. Nơi nào còn có tinh lực đi bên ngoài tìm mỹ nữ à, trong nhà nhiều mỹ nữ như vậy còn không giải quyết đây. Lâm mục lắc đầu cười cười, ngồi xuống lăng huyên dung bên người, từ quả trong chậu cầm một cái quả táo bắt đầu gặm. Vậy ngươi một ngày đều đang bận rộn cái gì? Chuyện của tôi. Chuyện công tác, bên kia có hai người chính đang tra hỏi, ta đi qua giúp chút ít bận hiệu, bọn hắn không bắt được. Gặm một miệng lớn quả táo, Lâm Mục tùy ý nói ra, chỉ ngươi lợi hại nhất. Lăng Huyên Dung gắt một cái, hì hì cười một tiếng nói, đó là, ta nếu là không lợi hại, làm sao có thể bảo hộ được các ngươi những mị nữ này. Lâm Mục đắc ý cười cười, nếu mày sao, ta phát hiện luyện võ chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Lăng Huyên Dung đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu, chỗ tốt gì? Lâm Mục xem TV trong khôi hài hình ảnh, tùy ý hỏi một câu. Nói thí dụ như à, cái này mặt da sẽ thay đổi rất dày, ngươi xem thực lực ngươi mạnh như vậy, hiện tại da mặt hẳn là có thể so với tưởng thành đi nha. Lăng Huyên Dung nhéo nhéo Lâm Mục mặt, trêu ghẹo nói, "Ừm, ngươi nếu như đã đến ta cảnh giới này, khẳng định liền đạn đều đánh không thủng." Lâm Mục quay đầu há mồm liền muốn đi cắn Lăng Huyên Dung thủ, sợ đến Lăng Huyên Dung vội vã rụt trở về. Liền ở hai người cãi nhau thời điểm, Tống Vũ như bưng một cái màu bạc khay đi ra. Mặt trên để đó hai món một chén canh, còn có một chén nóng ánh long lành cơm thẻ. Ăn cơm trước đi, hai người đừng ba hoa. Đem khay đặt ở trên khay trà, Tống Vũ như cười nói. Lâm Mục cũng không tìm địa phương ngồi, cái mông hướng phía trước một chuyện, trực tiếp từ sofa pha trượt tới trên mặt thảm, xếp bằng ở bàn trà bên cạnh liền bắt đầu ăn lên. Như thế nào, đồ ăn hôm nay cũng không tệ lắm phải không? Nhìn Lâm Mục ăn thơm như vậy, Tống Vũ như khẽ mỉm cười nói. từng ăn thật ngon, ai làm? Lâm Mục gật gật đầu buồn tiểu thư làm. Lăng Huyên Dung đắc ý cười cười, dùng chân cọ sát Lâm Mục sau lưng. "Ta đã nói rồi, bất quá thật giống cùng trước đây so ra, tay nghề có chút bất lui, xem ra là quá lâu không có xuống bếp, tay đều mới lạ rồi, về sau cũng còn là cho người nhiều động động." Lâm Mục đương nhiên tỉnh ngộ nói, sau đó lại là bỡn cợt cười, Lăng Huyên Dung tài nấu nướng hắn trước đây liền đã linh giáo rồi, tại lao thủ trưởng trong nhà lúc ăn cơm, chính là Lăng Huyên Dung giới chủ, lao thủ trưởng cũng chính là của nàng ông ơi. Có ăn còn dám ngại bảy ngại tám. Lăng Huyên Dung dùng béo mập chân chỉ thổi mạnh lâm mục sau lưng, một mặt ghét bỏ biểu lộ. Được rồi, được rồi, trước hết để cho A mục ăn cơm, đều bận đến chê như vậy rồi. Tống vũ như vội vã đi ra ba phải, đường bối bối chỉ là ngồi ở một bên lặng lặng nhìn, cười không nói gì, liền ở trong phòng khách một mảnh tiếng cười cười nói nói thời điểm, bên ngoài đột nhiên lại chuyển đến một trận ô tô tiếng động cơ, hơn nữa nghe phương hướng của thanh âm, chính là hướng về bọn hắn đình viện bên trong mở. Ồ, thời điểm này có ai lại đây? Tống Vũ như nhất thời hơi sững sở, kỳ quái hướng về cửa sổ bên kia nhìn sang, là một chiếc màu trắng mạ mà giờ dạ tỷ CEO, từ linh viện bên trong trực tiếp lái đi, tiến vào nhà để xe dưới hầm, đây không phải lần trước mới mua xe sao. Ai lái đi? Ai nha? Nhìn ta trí nhớ này. Suýt chút nữa đem việc này cho quên đi. Lâm Mục nhất thời dùng đôi đua rung một cái đầu. Chuyện gì? Tống Vũ như kỳ quái hỏi. Trong nhà lại muốn rời vào tới một người Á. Lâm Mục cười nói. Là Mỹ nữ sao? Lăng Huyên Dung lập tức hỏi, Ách, cái này xem như là mỹ nữ đi. Lâm Mục sửng sốt một chút, sau đó gật một cái nói, chúng ta có biết hay không? Lăng Huyên Dung theo sát lại hỏi tới, nhận thức, các ngươi đều gặp, đều là Đông Hải Đại học. Lâm Mục cười nói, Đông Hải Đại học, ai? Lăng Huyên Dung kỳ quái nhìn Lâm Mục một mắt, sau đó cùng Tống Vũ như hai mặt nhìn nhau một phen, Tống Vũ như cũng là lắc lắc đầu, không nghĩ tới là ai, chính là lần trước tại trong phòng ăn, các ngươi từng có gặp mặt một lần. Đông Hải Đại học núi Băng Mỹ Nhân a. Lâm Mục cười hắc hắc nói, "Cái gì?" Lăng Huyên Dung nhất thời lấy làm kinh hãi, người rõ ràng âm thầm liền đem cơ thanh lan giải quyết cho. "Cái gì gọi là để người ta giải quyết cho rồi?" Lời nói này thật khó nghe. Lâm Mục nhất thời tức giận trắng mặt nhìn Lăng Huyên Dung một mắt. "Cái kia cơ thanh lan tại sao phải rời vào đến?" Lăng Huyên Dung lý trực khí trắng hỏi. "Đó là bởi vì muốn đồng thời luyện công a." Lâm Mục bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta cùng cơ thanh lan chân khí trong cơ thể có chúng kỳ quái hô ứng." Hai người cùng nhau tu luyện, vận chuyển chân khí cùng tinh luyện tốc độ đều có thể thu được tăng cao, đối hai người chúng ta tới nói đều là một chuyện tốt. Thật sự chỉ đơn giản như vậy. Lăng Huyên Dung một mặt tin ngươi mới là chuyện lạ bộ dáng Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy được rồi, các ngươi hiện tại chính đang uống ngoanh hương hoàn, tu luyện về sau cũng có người chỉ đạo các ngươi rồi lại nói, cơ thanh lan nhưng là đã tiến vào chân khí cảnh giới tu luyện cao thủ, thực lực so với tử tịch mạnh hơn, về sau ta không ở trong nhà thời điểm, cũng coi như có người trông nom một chút. Lâm Mục gật gật đầu nói ra: "Ta mới không cần cùng với nàng học đây, ta muốn cùng Bối Bối học tập ám khí cùng độc dược." Lăng Huyên Dung nô lên miệng, quay đầu ôm lấy một bên đường Bối Bối. "Cùng Bối Bối học tập lại sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng Thanh Lan đồng thời tu luyện, đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào sự tình, ta thực sự là phục ngươi rồi." Lâm Mục đau cả đầu, Tống Vũ như ở một bên một mặt vẻ suy tư, đúng là không có nói chen vào. Liền ở Lâm Mục cùng Lăng Huyên Dung cãi vào thời điểm, phòng khách môn nhỏ một tiếng vang nhỏ, sau đó mở ra, Mang theo một cái dương cơ thanh lan đi vào phòng khách, nhìn thấy người cả phòng, nhất thời hơi sướng sở, sau đó dừng bước. Đến, thanh lan, ta giới thiệu cho người một chút. Lâm mục vội vã từ trên sạp hàng bỏ lên, đi tới nhận lấy cơ thanh lan trong tay cái dương. Không cần, a mục, ta đều biết. Cơ thanh lan khẽ mỉm cười nói. Đều biết à. Cái kia thật sự là quá tốt, tiết kiệm ta lại từng cái từng cái giới thiệu. Lâm mục gật đầu cười cười. Cơ thanh lan cùng ngồi ở trên ghế salon ba nữ đánh qua bắt chuyện. Sau đó từ cái dương tường kép bên trong rút ra một quyển màu xanh lam bìa ngoài sách vở, giao cho Lâm Mục trong tay, bìa rõ ràng là bốn cái cường tráng mạnh mẽ đại tự, Lục mạch thần kiếm. Đây chính là quyển bí tịch kia. Vung xuống cái dương, Lâm Mục tiếp nhận sách vở, tùy ý lật vài tờ nhìn lại. Ừm, thì ra là bí tịch bảo tồn không phải rất hoàn hảo, từ thuốc đạt được sau cũng một lần nữa sao chép một quyển, đây chính là quyển kia sao chép sau bí tịch. Cơ Thanh Lan khẽ mỉm cười nói, Tư Đại Ca thực sự là quá khách khí, ban ngày mới nói qua việc này. Buổi tối hắn liền để ngươi đã mang đến. Lâm Mục cười cười nói, cái gì bí tịch nha? Lăng Huyên Dung bây giờ đối với bí tịch võ công gì gì đó đặc biệt mẫn cảm, nguyên bản còn một mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm Lâm Mục hai người, hiện tại vừa nghe có bí tịch, nhất thời từ trên ghế sa lông nhảy lên, chạy tới Lâm Mục bên người, cầm qua quyển bí tịch kia liền nhìn lại. Lục Mạch Thần Kiếm, đầu tiên ấn vào mí mắt chính là bịa bốn chữ lớn, Lăng Huyên Dung thấy rõ sau đó nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chương 307 bí tịch tới tay. Trường 306, Bí tịch tới tay. Cái gì? Đúng là lục mạch thần kiếm sao? Vừa nghe đến tên lục mạch thần kiếm, liền một mực an tĩnh tỏa đường bối bối đều ngồi không yên, vội vã chạy tới, đứng ở lăng huyên dung một bên lên nhìn lại. Sinh ở đường môn thế gia như vậy, đường bối bối đối bí tịch võ công khái niệm nhưng là so với lăng huyên dung những này thường dân phải mạnh hơn nhiều. Lục mạch thần kiếm đại danh nàng tự nhiên là đã sớm như sấm bên thai rồi, bất quá nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy chân chính bí tịch. Thậm chí đều chưa từng nghe nói bây giờ còn có ai sẽ cái môn này đỉnh cấp kiếm đạo tuyệt học. Ừm, đây mới thực là lục mạch thần kiếm bí tịch, hôm nay mới từ một người bạn nơi đó lấy tới. Lâm Mục gật gật đầu, cười nói. hoa Bằng hữu gì hào phóng như vậy a? Đây chính là đại lý đoàn gia chấn tộc tuyệt học A Rõ ràng cứ như vậy chắp tay đưa người. Lăng Huyên Dung đại kinh tiểu quái kêu lên. Cái gì đại lý đoàn gia, cho ngươi thiếu xem chút kịch truyền hình, ngươi không nghe. Về sau luyện võ sau đó ra ngoài nhưng ngàn vạn không thể nói như vậy, nếu không phải bị người cười chết. Lâm mục nhất thời một đầu đại hãn. Làm sao, cái này lục mạch thần kiếm không phải đại lý đoàn gia tuyệt học sao? Lăng huyên dung ảo hào lật lên bí tịch, nhìn trên bí tịch những kia kinh lạc đồ, nàng cảm thấy thật có ý tứ, chính là cùng ở đồ bên cạnh văn tự, nàng cảm thấy một điểm đều xem không hiểu, hoàn toàn chính là trời sách vậy cảm giác. Dĩ nhiên không phải rồi, đó chỉ là phim võ hiệp bên trong loại biên, làm sao có thể sẽ là thật sự đâu này? Lâm Mục bất đắc dĩ cười cười, nhìn đường bối bối nhận lấy bí tịch bắt đầu là xem bắt đầu. Ta nghe nói cái môn này kiếm đạo tuyệt học đã biến mất rồi đã lâu rồi, hiện tại thật giống đều không có người sẽ sử dụng môn võ công này rồi, ngươi người bạn kia vẫn đúng là không đơn giản, lại có thể đạt được cái môn này bí tịch. Đường bối bối trở mình nhìn một hồi, nàng cũng cảm thấy xem không hiểu, sau đó đem bí tịch trả lại cho Lâm Mục. Từ đại ca cũng là trong lúc vô tình lấy được, hôm nay ta giúp hắn giải quyết trên người một cái quái bệnh, hắn lấy tư cách tả lễ. Liền đem cái môn này bí tịch tặng cho ta. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục Đại Khái giải thích hai câu. Quá phức tạp tình huống hắn cũng không có ý định nói cho ba nữ. Dù sao các nàng có biết hay không đều giống nhau, không có gì sai biệt. Hoa! Giải quyết một cái thân thể lên quái bệnh, rõ ràng liền có thể đạt được như vậy thần công bí tịch. Xem ra học y cũng thật không tệ, không bằng ta về sau liền theo A Mục học tập y thuật chứ. Lăng nguyên Dung nhất thời cười nói. Nào có đơn giản như vậy, y thuật của ta cũng không phải tốt như vậy học. Đối ngộ tính yêu cầu nhưng là phi thường cao, quyền này lục mạch thần kiếm cũng là như thế này, từ đại ca đạt được mười mấy năm rồi, đến bây giờ cũng không tìm hiểu thấu đáo, thứ lợi hại cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể học được đây. Lâm Mục lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng điểm một cái lăng huyên dung cái chán. Được rồi, trước tiên không nói rồi, để Thanh Lan đem đồ vật thu thập một chút đi, luôn như thế đứng ở chỗ này cũng không được a. Tống Vũ như thời điểm này đứng lên, nhẹ nhàng vô vô tay nói, Thanh Lan, ngươi xem một chút gian phòng chọn cái nào. Nơi này phòng trống có rất nhiều, chúng ta đều ở tại trên lầu hai mặt, nếu không ngươi cũng ở đến mặt trên đi thôi. Ừm, trắng thiên đã tới, khi đó liền chọn một gian phòng, ta trước tiên đem đồ vật nắm lấy đi sửa sang một chút. Cơ thanh lan gật gật đầu, khuôn mặt lộ ra một nụ cười, bởi vì đều là bạn của Lâm Mục hoặc là nói quan hệ cũng không chỉ với bằng hữu đơn giản như vậy, nàng mới sẽ lộ ra hiếu hảo dáng vẻ, bằng không thay đổi những người khác, trên mặt của nàng nhưng là sẽ không xuất hiện loại thứ hai biểu lộ. Đến, ta giúp ngươi đi. Tống Vũ Như cởi cùng Lăng Huyên Dung cùng lên lầu đi rồi, nhìn Lăng Huyên Dung sững sở. Làm sao vậy? Lâm Mục kỳ quái nhìn Lăng Huyên Dung. Vũ Như thực sự là thay đổi, trong nhà có thêm một người phụ nữ, nàng rõ ràng không có chút nào chú ý. Lăng Huyên Dung ngơ ngác nói ra. Nói cái gì đó? Cái gì gọi là trong nhà có thêm một người phụ nữ, khiến cho ta hậu cùng dai lệ 3.000 ngàn, nữ vô số người như thế. Lâm Mục bất đắc dĩ trận nhìn Lăng Huyên Dung một mắt, sau đó có đi trở về trước sofa. Ngồi ở trên sạp hàng bắt đầu ăn xong rồi cơm tối, như thế vừa quấy dậy, cơm nước đều có chút nguội mất. Lại hâm lại một chút cho ngươi đi, A Mục. Đường Bối Bối cũng ngồi đi qua, quan tâm mà hỏi. Không có chuyện gì, cứ như vậy ăn cũng rất tốt, không cần làm phiền. Lâm Mục cười nói. Thực sự là phục các ngươi rồi, từng cái tâm đều lớn như vậy, trong nhà có thêm một người phụ nữ, các ngươi rõ ràng không có chút nào chú ý. Lăng Huyên Dung ngồi xuống đường Bối Bối bên người, kỳ quái nói ra. Của ta mấy cái thuốc bá trong nhà lao bà đều tốt mấy phòng lao bà a mục cùng bọn hắn so ra vẫn tính là có thể thiếu đường bối bối nhất thời nhẹ giọng cười cười nhìn Lăng huyên dung treo kẹo nói ta Lăng huyên dung nhất thời một bộ khí tuyệt bộ dáng mềm mại co quắp ngã xuống trên ghế sofa lâm mục lắc lắc đầu không để ý tới một bên khoe khoang Lăng huyên dung mà là vừa ăn cơm một bên trở mình nhìn lên quyển kia lục mạch thần kiếm bí tịch chỉ là thô sơ giản lược nhìn trước vài tờ hắn liền rõ ràng tại sao từ chấn thành một mực không luyện được rồi Cái môn này bí tịch đích thật là vô cùng cao thâm, hơn nữa dùng từ rất là tối nghĩa khó hiểu, thậm chí dính đến một ít đang đạo thuật ngữ, nhìn lên quả thực chính là trời sách bình thường. Bất quá đối với Lâm Mục tới nói, ngược lại cũng không phải vô cùng khó, chỉ phải bỏ ra một chút thời gian, tin tưởng vẫn là có thể luyện thành cái môn này được xưng là kiếm đạo thứ nhất tuyệt học bí tịch lục mạch thần kiếm. Đường Bối Bối cũng ngồi xuống Lâm Mục bên cạnh, hai người kề cùng một chỗ nhìn quyển bí tịch kia, Đường Bối Bối còn bất chợt chỉ vào trên bí tịch kinh là đồ, đưa ra một vài vấn đề. Lâm mục thường thường chỉ là thoáng suy nghĩ một phen, sau đó liền có thể lập tức giải đáp đi ra. Không biết lúc nào, Cơ Thanh Lan cùng Tống Vũ như cũng xuống lầu đến, đến rồi, nhìn cùng nhau thảo luận bí tịch võ công Lâm mục hai người, các nàng cũng không có quấy giày, chỉ là ngồi ở một bên nhỏ giọng trò chuyện, không phải phát ra một tiếng cười khẽ. A mục, ngươi tựa hồ đối với đan đạo thuật ngữ hiểu rất nhiều. Hai người thảo luận một phen sau, Đường Bối Bối tò mò nhìn Lâm mục hỏi, quyền này lục mạch thần kiếm trong bí tịch dính đến rất nhiều đan đạo thuật ngữ, người tầm thường nhìn lên. Vốn là rơi vào trong sương ngủ, không biết đang nói cái gì. Như vậy nửa hiểu nửa không tu luyện, đừng nói là luyện thành lục mạch thần kiếm rồi, không luyện thành một người bị bệnh thần kinh, đã là rất tốt kết quả. Ừm, trước đây xem qua một ít miêu tả đàn đạo thư tịch, tuy rằng những sách kia cũng là thần thần thao thao, bất quá kết hợp quyển bí tịch này vừa nhìn, mới phát hiện nguyên lai like những sách kia lên viết vẫn có một ít đạo lý, cũng không tất cả đều là bịa chuyện đồ vẩn. Lâm Mục gật gật đầu, tùy ý tìm cái cơ qua loa lấy lệ tới. Hắn tự nhiên là sẽ không nói hắn trước đây nhưng là trải qua kim đàn kỳ tu chân giả, như vậy đối chúng nữ khiếp sợ cũng quá lớn, bây giờ còn không phải là nói thời điểm, chờ đến một cái thời cơ thích hợp, hắn tự nhiên hội nói cho các nàng biết. Nguyên lai là như vậy, ta dùng trước cũng có xem qua một ít luyện đan thư tịch, bất quá ba mẹ để ta không muốn xem những kia thần thần thao thao đồ vật, nói đều là gạt người. Đường bối bối gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Luyện đan thư tịch, thật cũng không tất cả đều là gạt người, bất quá thật vốn đã rất khó tìm đã đến. Xuất hiện ở trên thị trường nhìn đến những quyển thư tịch này, đại đa số đều là mỏ mẫm linh tinh, thuần túy lấy ra lửa người, ngược lại là xác thực không thể tin tưởng. Cùng tống vũ như chính đang tán gấu cơ thanh lan đột nhiên nói ra. Ừm, lúc đó ba mẹ ta cũng là nói như vậy, cho nên ta sẽ không có đến xem những sách kia rồi, vốn là đường môn độc dược cũng là nhất tuyệt, ta là muốn nhìn một chút những kia luyện đan thư tịch, có thể hay không từ đó đạt được cái gì dẫn dắt. Đường bối bối quay đầu cười cười, nhìn cơ thanh lan nói ra. Ám khí cùng độc dược. Dù sao cũng là vật ngoại thân, hay là muốn tăng mạnh thực lực của bản thân mới được, những thứ đồ này để lại quen rồi, sẽ chỉ làm thực lực của bản thân trì trệ không tiến. Lâm Mục lắc lắc đầu, tiếp tục xem Lục Mạch Thần kiếm bí tịch nói ra. Lời tuy như thế, bất quá đồng dạng cảnh giới cao thủ, chúng ta đường môn cao thủ thực lực cũng đều là khá mạnh, dù sao thêm một loại thủ đoạn, tranh đấu thời điểm cơ hội chiến thắng cũng sẽ càng lớn một ít, đường môn một ít mạnh mẽ am khí, thậm chí có nghịch chuyển chiến cuộc công hiệu đây. Tuy rằng rõ ràng Lâm Mục ý tứ, Bất quá Đường Bối Bối đến cùng tại Đường Môn sinh sống hồi lâu, đối Đường Môn xong tuyệt còn có cảm tình. Lệnh truyền chiến cuộc. Cái gì ám khí độc dược lợi hại như vậy? Lâm Mục bay đầu cười nói, có rất nhiều a. Nội danh nhất e sợ có thể coi là Đường Môn đệ nhất ám khí rồi, lúc trước phát minh cái này ám khí tiền bối, cho nó đặt tên là Quan Âm Hữu Lệ. Đường Bối Bối khuôn mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo biểu lộ. Quan Âm Hữu Lệ. Nam trên ghế salon Lăng huyên Dung nhất thời lại đứng thẳng người lên, nhìn Đường Bối Bối tỏ mò hỏi. Lại sống lại à nha?" Lâm Mục cười hỏi. "Đừng đánh xóa." Lăng Huyên Dung trợn nhìn Lâm Mục một mắt, sau đó vừa nhìn về phía Đường Bối Bối, làm sao sẽ làm cái như thế tên kỳ cục. Ám khí bình thường không đều là cái gì thất tinh tiêu a, trong tay háo mũi tên các loại sao. Những kia đều là phổ thông ám khí, uy lực có hạn, thật muốn cùng cao thủ đối chiến lên, những này ám khí cơ hồ là không phát huy ra tác dụng gì. Đường Bối Bối cười lắc đầu nói, "Quan âm hữu lệ, cái này ám khí sở dĩ khởi danh tự này." Là vì uy lực của nó thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ cần vừa ra tay, coi như là quan thế âm hạ phàm cũng chỉ có thể rơi lệ quan sát, người chúng không cứu nổi. Lợi hại như vậy, quan thế âm hạ phàm đều cứu không được. Lăng Huyên Dung nhất thời một trận tật lưới. Ta nghe nói quan âm hữu lệ đích thật là có lợi hại như vậy, trong nhà một bản cổ tịch trên có ghi chép, cơ ra trước đây có một vị thập phần cao thủ lợi hại, chính là trong chăn đường môn quan âm hữu lệ, ba hơi bên trong cũng đã bỏ mình, một bên người liền cứu cũng không kịp cứu. Một bên yên lặng nghe Cơ Thanh Lan, thời điểm này lại nói một câu. "Thật sự lợi hại như vậy à?" Lăng Huyên Dung một mặt kinh ngạc nhìn Cơ Thanh Lan. "Ừm, nếu như ta nhớ không lầm, trong sách cổ là như thế miêu tả, hắn ám khí phạm vi một giam luận, một phương mũi nhọn, tinh tế nho nhỏ, như dai nhân lê mưa, kích phát thời gian ít nhất lấy 32 loại quay về cường độ kích phát, bên trong chứa đựng bảy loại kịch độc tương sinh, trong người ngay lập tức giết, dính chi không cứu." Cơ Thanh Lan chậm rãi nói ra. "Đúng vậy." đây thật là làm phù hợp quan âm hữu lệ đặc thủ, xem ra cơ gia vị tiền bối kia, thực sự là mất mạng ở này đường môn đệ nhất tám khí bên dưới. Đường bối bối gật gật đầu, nhìn cơ thanh lan trong mắt lóe lên một kia ấy náy. chương 308, manh mối mới hiện ra. chương 307, manh mối mới hiện ra. Không liên quan á, đây đều là bao nhiêu năm trước lao hoàng lịch, hiện tại cơ gia cùng đường môn cũng không có cái gì quan hệ, không cần để ý những chuyện này. Cơ thanh lan khẽ mỉm cười, an ủi một cái đường bối bối. Liên đúng vậy à, bối bối, vậy cũng là ngươi tổ tông sự tình, trong lòng ngươi không cần có cái gì mụn nhọn, thanh lan cũng sẽ không để ý. Lâm mục sờ sờ đường bối bối ngang thai tóc ngắn, nhẹ giọng cười một tiếng nói. Ừm, bất quá bây giờ quan âm hữu lệ cũng sớm đã thất truyền đã lâu rồi, cho dù là đường người trong môn, cũng không có ai biết chế tác loại này đỉnh cấp ám khí, theo thời gian chậm rãi qua đi, có lẽ cuối cùng có một ngày, những này tuyệt học đều sẽ trở thành thất truyền A. Đường bối bối khẽ gật đầu một cái, thở dài một cái nói. Cái kia cũng không nhất định, hiện tại người nộ tính không hẳn liền không bằng tiền nhân, có lẽ chúng ta hội nghiên cứu ra lợi hại hơn ám khí đây, không nói những ám khí kia rồi, mượn bây giờ vũ khí nóng tới nói, người nào huy lực không thể so ám khí đại. Lâm Mục lắc đầu cười cười, thời đại tại tiến bộ, bây giờ người là nhất định phải so với trước kia người lợi hại, chỉ là phát triển phương hướng không giống mà thôi. Điều này cũng đúng, có vũ khí hiện đại, cho dù là người bình thường cũng có thể phát huy ra huy lực to lớn, từ một điểm này tới nói. Đích thật là hiện đại người rất xa vượt qua tiền nhân. Lăng Huyên Dung gật gật đầu, nàng khi còn bé thường ở trong bộ đội chơi, đối vũ khí hiện đại uy lực rất rõ ràng. Được rồi, thời điểm không còn sớm, mọi người đều đi rửa rửa chuẩn bị nghỉ ngơi đi, tu luyện cũng không gấp tại nhất thời, về sau có thời gian từ từ đến. Lâm Mục vỗ tay một cái, đứng dậy đứng lên nói ra, chúng nữ cũng đều dồn dập đứng dậy đi rửa thấu rồi, tống vũ như bưng lên bàn ăn đi rồi nhà bếp, bóng lưng nhìn lên làm có một tia hiền thê lương mô ý nhị ở bên trong. Buổi tối chờ chúng nữ đều tiến vào từng người căn phòng sau, Lâm Mục lặng lẽ chạy vào đường bối bối căn phòng, chui vào chăn ôm lấy mới vừa lên giường không lâu đường bối bối. Xát vách cách đó không xa trong một phòng khác, ngồi khoanh chân ở trên giường đang chuẩn bị nhắm mắt tu luyện cơ thanh lan, con mắt đột nhiên mở ra một tia khe hở, sau đó lại nhẹ nhàng đóng lại, lần thứ hai tiến vào tu luyện. Tại sao cũng tới? Không là muốn cùng thanh lan đi tu luyện sao? Đường bối bối xoay người lại, nhìn Lâm Mục nhỏ giọng nói. Nào có nhanh như vậy? Thanh Lan vừa mới tới đây chứ, tu luyện cũng phải làm việc và nghỉ ngơi hợp lý mới được, hôm nay liền nghỉ ngơi trước đi, lại nói ta cùng Thanh Lan chỉ cần khoảng cách tới gần, hai người chân khí trong cơ thể liền đều sẽ không tự chủ được ra tốc và chuyển, hiệu quả cũng rất tốt đây. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, hôn một cái đường bối bối môi đỏ, sau đó đem đầu của nàng ôm vào trong lồng ngực, nhanh ngủ đi, gần nhất ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều, đem thân thể dưỡng cho tốt đến, sau đó là có thể chuẩn bị đột phá đến chân khí tu luyện cảnh giới rồi đường bối bối không tiếng động gật gật đầu, hai tay với tới lâm mục sau lưng, đem lâm mục ôm thật chặt, chỉ trong chốc lát liền chầm trầm đi ngủ. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, không tới 6 giờ, lâm mục thật sớm đã rời giường, vốn là hắn ngược lại là còn muốn ôm đường bối bối ngủ thêm một lát nhi, bất quá long tam đánh điện thoại tới, nói là đường phi có chuyện tìm hắn, cho nên cũng không có cách nào ngủ nướng. a mục, làm sao dậy sớm như thế à? lâm mục rời giường động tĩnh làm tỉnh lại đường bối bối, nàng còn buồn ngủ nhìn chính đang mặc quần áo lâm mục, nhịn non hỏi. Ra ngoài có chút việc, ngươi lại ngủ thêm một lát. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục mặc quần áo xong sau đó tại đường bôi bôi cái chán hôn nhẹ, sau đó mang theo cửa phòng đi xuống lầu. Cái điểm này, trong nhà còn không có bất kỳ ai lên, Lâm Mục tùy ý tại nhà bếp cầm hai mảnh bánh mì, lung tung ăn hai cái liền đi ra cửa phía trước ngôi biệt thự kia, một tới đó, Đường Phi cũng đã ngồi ở trong phòng khách chờ hắn rồi. Làm sao vậy, Đường Phi, sáng sớm cứ như vậy cấp. Đi vào phòng khách, Lâm Mục cười hỏi thăm một chút. Ừ. Mấy ngày nay ta tuy nhiên tại dưỡng thương, bất quá cũng không có nhàn rỗi. nếu mọi người hợp tác rồi, ta cuối cùng được làm chút chuyện, lấy ra chút thành ý đến đúng không? Đường Phi cười nói, thông qua châu Âu bên kia mấy người bằng hữu, ta hiểu thêm một chút năng lượng kết tinh sự tình, trong vô tình đã được biết đến một người trong tay có bán ra qua tinh thể năng lượng. Ồ, bán ra tinh thể năng lượng? Lâm Mục nhất thời hứng thú, nếu có thể bán ra vật này, vậy nói rõ trong tay người này số lượng khẳng định không ít, nếu như có thể cùng hắn liên lạc với lời nói. Như vậy biết rõ những năng lượng này tinh thể từ đâu mà đến liền cơ hội càng lớn. Đúng vậy, người này thật là có bán ra qua tinh thể năng lượng tiền khoa, điểm này ta có thể xác nhận. Đường Phi khẳng định gật gật đầu. Như vậy ở nơi nào có thể tìm được người này? Lâm Mục trực tiếp hỏi. Ma Cao, liền ở đêm nay, hắn sẽ xuất hiện tại Ma Cao Bùa Kinh Sòng Bạc, nơi đó cũng là Ma Cao lớn nhất Sòng Bạc một trong. Đường Phi cười nói. Ma Cao Sòng Bạc. Người này chẳng lẽ là một cái dân cờ bạc hay sao? Lâm Mục lông mày cao lại, nghi ngờ hỏi. Dân cờ bạc cũng không tính được, hắn chỉ là thích chơi mà thôi, không có gì nghiện thuốc, nhàn rỗi sẽ đi chơi hai cái. Bất quá hắn đang đánh cuộc chẳng trong cái vòng này vẫn tương đối nổi danh, rất nhiều người đều biết hắn. Đường Phi lắc đầu cười nói. Nổi danh, rất lợi hại hay sao? Lâm Mục nhìn Đường Phi, nhẹ giọng cười cười. Đúng vậy, dị năng của hắn không năng lực chiến đấu gì, liền là dùng để cảm giác một ít sự vật, cho nên đang đùa bài thời điểm, vẫn có một ít trợ rút. Lại tăng thêm bản thân là dị năng giả, thân thủ so với người bình thường phải nhanh, người bình thường còn thật không phải là đối thủ của hắn. giơ ngón tay cái lên, đường phi gật đầu một cái nói. Có ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ người này rồi. Lâm Mục khẽ mỉm cười, sau đó kêu lên một bên Long Tam, giúp ta định hai tấm hôm nay đi mà cao vé máy bay, ta cùng đường phi cùng đi một chuyến. Long Tam gật gật đầu, sau đó trực tiếp xoay người rời đi rồi. Đi qua một chuyến, dù sao cũng không có cái gì thu thập. Đợi Long Tam bên kia định được rồi vé máy bay, chúng ta liền trực tiếp đi qua đi. Lâm Mục bay đầu cười nói, "Cũng được, ta cũng không có chuyện gì, một khởi qua xem một chút đi, người này trước đây từng có gặp mặt một lần, bất quá hắn khả năng không nhớ ra được ta." Đường Phi nhớ lại một phen. "Đúng rồi, người này tên gọi là gì?" Lâm Mục rót chén nước, chợt nhớ tới còn không hỏi người này danh tự. "À về gì, biệt hiệu giống như ta, cũng gọi quỷ thủ." Đường Phi đột nhiên nở nụ cười. "Có ý tứ." Hắn cũng gọi là quỷ thủ sao Lâm mục cũng nở nụ cười uống một hớp Ngồi ở chỗ đó trở nên trầm tư Đường phi cũng thức thời không có nói tiếp Trong phòng khách trong lúc nhất thời yên tĩnh lại Hai người từng người ngồi ở chỗ đó nghĩ sự tình Chỉ trong chốc lát Long Tam sẽ trở lại rồi Vừa mới chuẩn bị nói chuyện Lâm mục điện thoại liền chấn động lên Sau đó một cái tin tức biểu hiện hắn đã định rồi 10 giờ sáng bay đi mà cao chuyến bay Đường phi cũng theo sát phía sau nhận được tin tức Đã đã đặt xong Đội trưởng Long Tam giản đoạn nói một câu Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, trực tiếp đưa chúng ta đi sân bay đi. Lâm Mục nhìn đồng hồ, đến sân bay cũng gần như muốn khoảng 9 giờ, sớm một chút đi qua đợi cơ cũng tốt, miễn cho trên đường xuất hiện cái gì tắc tình huống dẫn đến lầm cơ. Đã đến đợi cơ đại sảnh, Lâm Mục cùng đường phi tìm một chỗ ngồi xuống đến, tùy ý cho chuyện, chờ chuyến bay lên đường thời gian. Rồi rảnh nhàm chán hai người chung quanh một trận nhìn loạn, vừa lúc đó, Lâm Mục ánh mắt đột nhiên ổn định rồi, cách đó không xa một cái mang theo thật to mũ m� phía dưới còn có một phó cực lớn kính mát nữ nhân từ bên ngoài đi vào đợi cơ đại sảnh phía sau còn đi theo hai cái đẩy dương hành lý nam nhân mới nhìn lâm mục liền cảm thấy nhìn quen mắt tại cẩn thận vừa nhìn không phải diêu tiêm tiêm còn có thể là ai trong lòng một tiếng cười khẽ lâm mục lấy ra điện thoại bấm diêu tiêm tiêm điện thoại quả nhiên không mấy giây mang theo kính mát lớn nữ nhân liền từ trong bao móc ra điện thoại tiếp lên điện thoại a mục diêu tiêm tiêm thanh âm của ép vô cùng thấp tiêm tiêm ngươi ở đâu đâu này Nói như thế nào nhỏ như vậy âm thanh? Lâm Mục cố ý treo gẹo nói. Ta ở phi trường đây, hôm nay có cái quảng cáo muốn đi Ma Cao lấy cảnh. Diêu tiêm tiêm nhỏ giọng nói nói, vừa đi vừa không được nhìn chung quanh, sợ bị người nhận ra dáng vẻ, nhìn dáng rất gần nhất đích thật là rất hot, bất cứ lúc nào có thể đưa tới quan tâm. Đi Ma Cao quay quảng cáo nhà. Trong lòng sướng sở, Lâm Mục cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới rõ ràng sẽ như vậy xảo, hai người đồng thời cũng phải đi Ma Cao. Hắc hắc, hôm nay ta cũng muốn đi Ma Cao. Thực sự là thật đúng lúc a à? à, người cũng muốn đi Macau. Diêu tiêm tiêm nhất thời dừng bước, thanh âm lớn một chút kia đem bản thân nàng trái lại sợ hết hồn, nhanh chóng che miệng lại, nhỏ giọng hỏi, người đi cao làm gì nha? Bên kia có chút việc, ta muốn đi bổ kinh sòng bạc tìm một người. Lâm Mục hơi chút giải thích một chút, bên cạnh đường phi ngược lại là hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn Lâm Mục, không biết gọi điện thoại là ai, Lâm Mục rõ ràng cứ như vậy nói cho người ta hành trình mục đích. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đi à? chờ ta quay xong quảng cáo, có thể đồng thời dạo chơi mà cao nha. Diêu Tiêm Tiêm đẻ nén nội tâm hưng phấn, thì từ từ nhỏ giọng hỏi, ngươi xem một chút tay trái 10 giờ phương hướng. Lâm Mục nói xong cũng cúp điện thoại, sau đó Diêu Tiêm Tiêm đầu liền quay lại, liếc mắt liền thấy được Lâm Mục ngồi ở chỗ đó, xong nàng liên tiếp vây tay. Diêu Tiêm Tiêm cũng liền bận biệu phất phất tay, theo sát quay đầu lại cùng sau lưng hai tên đẩy hành lý nam tử nói rồi hai câu, cái kia hai tên nam tử nhất thời gật gật đầu, đẩy xe đẩy đi rồi xa xa hành lý gửi vận chuyển ơi Chán ghét ta. Nhìn thấy người ta cũng không nói, còn quanh con lòng vòng hỏi người ra. Ngồi xuống đến, diêu tiêm tiêm liền tiến tới Lâm Mục bên cạnh, nhẹ nhàng đánh một cái cánh tay của hắn. Hắc hắc, nhìn xem ngươi có phải hay không đi ưu gặp tình lang A. Lâm Mục cười hắc hắc, nhẹ giọng nói ra. Đường phi nhất thời hơi kinh ngạc nhìn Lâm Mục một mắt, không nghĩ tới cứ như vậy một cái trước mắt. Lâm Mục bên cạnh cũng đã có thêm một người phụ nữ, tuy rằng mang theo chụp mũ cùng kính mát, thế nhưng cái kia ngoại hình vừa nhìn chính là mỹ nhân bại hoại. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Đường Phi, bằng hữu của ta, thực lực nhưng là rất mạnh nha. Lần này chúng ta liền là cùng đi Ma Cao làm việc. Lâm Mục cười giới thiệu một chút Đường Phi. Chương 309, Giá Hoạ. Chương 308, Giá Hoạ. Xin chào, mỹ nữ, rất hân hạnh được biết ngươi. Đường Phi cười đưa tay ra, ngươi tốt. Diêu Tiêm Tiêm rất có phong độ cùng Đường Phi nhẹ nhàng nắm tay lại, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Mục, làm sao đột nhiên liền muốn đi Ma Cao bởi vì đường phi bên kia có tin tức biết người kia tại cao chỗ bằng vào chúng ta mới muốn đi tìm hắn không phải vậy chúng ta làm sao sẽ vô duyên vô cớ đi cao đâu này Lâm Mục nhẹ giọng cười cười đem Diêu Tiêm Tiêm ôm vào trong lồng ngực vốn là Diêu Tiêm Tiêm liền mang theo chuột mũi cùng kính mát lần này xa hơn Lâm Mục trong lồng ngực vừa chui càng là không ai có thể nhận ra nàng đến, đến rồi ồ người không phải là cái kia thời điểm này một mực yên lặng lặng yên quan sát Diêu Tiêm Tiêm đường phi đột nhiên biểu lộ kinh ngạc lên Bất quá lời còn chưa nói hết, đã bị Lâm Mục đã cắt đứt. Hừ, đừng nói ra, nơi này chính là người rất nhiều. Lâm Mục lắc lắc đầu. Đường phi vội vã gật gật đầu, tay phải âm thầm dựng lên một cái ngón tay cái, mới vừa mới nhận ra trước mặt nữ nhân này lại là diêu tiêm tiêm thời điểm, trong lòng hắn nhưng là kinh hãi. diêu tiêm tiêm nhưng là bây giờ tối đang hoạt mình tình, toàn diện tiến quân phim ảnh và ca hát ba cái bất đồng lĩnh vực, hơn nữa còn chiếm được mọi người nhất trí tán thành, không nghĩ tới như vậy một cái cực phẩm nữ nhân thì đã là danh hoa có chủ. Chỉ là xem hai người thân mật động tác, Đường Phi liền biết quan hệ của hai người khẳng định không đơn giản, trong lòng ngầm thở dài, không biết có bao nhiêu nam nhân biết tin tức này hậu tâm cũng phải nát rồi. Tiêm Tiêm, ngươi là vài điểm máy bay? Lâm Mục cười hỏi. Sáng sớm hôm nay liền nhất ban bay đi mà cao chuyến bay, xem các ngươi cái điểm này lại đây, cũng hẳn là sáng sớm đi thôi. Diêu Tiêm Tiêm hì hì cười cười. Lâm Mục gật gật đầu, hai người lại tán gẫu một hồi, rất nhanh thời gian đã trôi qua rồi. Sau khi lên phi cơ, ba người ở phi cơ lên đơn giản ăn chút gì, bởi vì phải đi trước, mọi người đều chưa từng ăn điểm tâm. Hơn 2 giờ sau, ba người đã đứng ở cao địa giới, Diêu tiêm tiêm còn có quay trụ nhiệm vụ, cho nên người đại diện tới đón đi rồi nàng, lâm mục cùng đường phi hai người nhưng là đi rồi Bồ kinh khách sạn. Hiện tại thời gian còn sớm, ạ về gì còn chưa tới cao cho nên hai người cũng không nóng nảy, trước tiên tìm một nơi ở lại lại nói. Bố kinh sòng bạc liền ở bố kinh bên trong tiểu điểm bộ. Là Ma Cao phồn hoa nhất sòng bạc một trong, có thể so sánh Âu Mỹ nhất lưu cỡ lớn sòng bạc, lối kiến trúc đặc biệt, trung quanh giao thông hoàn cảnh thiết bị nhất lưu, nối thẳng trung quanh hết thảy cỡ lớn thiết bị, tọa lạc tại Ma Cao phồn hoa trung tâm thành phố Hoàng Kim đoạn đường. Hiện tại mới khoảng 1 giờ chiều, dù sao cũng không có chuyện làm hai người, nghỉ ngơi một hồi tiểu ly khai rồi khách sạn, tại Ma Cao các nơi lắc lư một vòng, Lâm Mục vẫn là lần đầu tiên tới Ma Cao, ngược lại cũng đúng là nhìn hứng thú rạng rào. Đúng vậy, đích thật là so với nội địa phồn hoa rất nhiều không hổ là lấy cá độ nghiệp văn minh địa phương. Một đường tùy ý hiện ra trong đầu, Lâm Mục thập phần cảm khái nói ra. Lâm huynh lần đầu tiên tới Ma Cao. Đường Phi tò mò hỏi, "Ừm, xác thực là lần đầu tiên, để Đường huynh cười chê rồi." Lâm Mục gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, "A a, ta cũng là lần thứ ba đến, nơi này xa hoa lãng phí khí tức, không quá thích hợp ta." Đường Phi lắc đầu cười cười, "Hồng Chân Văn Trượng chính là rèn luyện lòng người tối địa phương tốt, Đường huynh nếu như ở nơi này đều có thể an tâm tinh khí." Tu Vi chắc hẳn hội lại lên một ngấc thang. Trung quanh xem trường một phen, Lâm Mục lặng lặng nói ra: "Cảnh giới của ta nhưng còn chưa tới nơi loại trình độ này, cho nên những chỗ này vẫn là ít đến tuyệt vời." Đường Phi nằm ngoài tại trên lan can, ngắm nhìn nơi xa xanh thẳm biển rộng. Cứ như vậy trung quanh dạo chơi, một cái buổi chiều thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, hai người tìm cái địa phương ăn chút gì, ngồi một hồi sau đó 8 giờ bọn hắn liền đi từ dưới thang máy đi rồi sòng bạc. Thời điểm này trong sòng bạc đã có rất nhiều khách nhân bao quát các nơi trên thế giới tới du khách đã một ít quanh năm trà trộn các đại sòng bạc kẻ ra đời tại huyên náo động đến trong sòng bạc đi rồi một vòng Đường Phi rất nhanh sẽ phát hiện ạ về gì thân ảnh bên kia bài tố cái bàn bên tay trái người thứ nhất chính là ạ về gì Đường Phi đưa tay chỉ cái hướng kia Lâm Mục theo phương hướng nhìn sang liếc mắt liền thấy được ạ về gì điển hình châu Âu huyết thống tướng mạo hết sức anh tuấn an mặc một thân là ủi thẳng tắp âu phục ngồi ở chỗ đó ưu nhã ngậm một điếu thuốc cùng trên bàn những khách nhân khác chuyện trò vui vẻ trước mặt là một đống giày đặc làm đỏ nhị sắc thẻ đánh bạc. Đi, chúng ta qua xem một chút. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, cùng đường phi hai người đi tới, sau đó đứng ở bài tố cái bàn một bên cách đó không xa lạng lặng nhìn lại. Rất hứng thú quan sát cái này ạ về gì, Lâm Mục phát hiện hắn vẫn là thật có ý tứ, hơn nữa người này cũng không phải chơi bẩn đến bài bạc, mà là thông qua tự thân dị năng cảm ứng, cùng với thêm vào kinh nghiệm phong phú đến thực thi một loại chiến thuật tâm lý. Loại thủ đoạn này vô cùng cao minh, Lại tăng thêm ạ vệ gì từ đầu tới đuôi đều là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, càng ngày càng nhiều đồ khách rời sân, bên cạnh lại thêm đi vào rất nhiều xa lạ đồ khách, thế nhưng từ đầu tới đuôi, đều chỉ có ạ vệ gì một người không nhúc nhích qua thân thể. Thường thắng tướng quân, bây giờ ạ vệ gì đã có thể tính là thường thắng tướng quân rồi, trước mặt thẻ đánh bạc trọn vẹn tính gộp lại có 3-4 ngàn và nhiều, trong đó một chồng đã đổi thành màu vàng thẻ đánh bạc, mỗi một tấm đều đại biểu 5 triệu kim lạch, trước mặt hắn có tới 6 tấm nhiều. Của Cao minh đồ thuật Thành thạo tâm lý chiến thuật, lại tăng thêm cảm giác dị năng phụ tá, ạ về gì tại trên chiếu bạc lẫn vào vui vẻ sung sướng, thỉnh thoảng chiếm được chu vi khách nhân một trận ủng hộ, dần dần người vây xem càng ngày càng nhiều, song bạc phương diện ánh mắt cũng bị hấp dẫn lại đây. Bên kia là chuyện gì xảy ra? Một cái mặt hướng âm trầm đàn ông trung niên giữ lại hai cái ngắn ngủn dâu cá chê, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó hỏi. Là ạ về gì, năm nay lại nữa rồi, năm rồi mỗi một lần đến, hắn đều muốn thắng lên 50 triệu khoảng trường mới sẽ chịu rời đi Không biết lần này là không phải còn sẽ như vậy. Một bên lên một người mặc tây trắng đen, mang theo hai nghe người lập tức không người hồi đáp. Hử! Tiểu tử này thật đúng là không thức thời A. Thật khi chúng ta bổ kinh sòng bạc là của hắn máy rút tiền ATM. Đàn ông trung niên khẽ hừ một tiếng, trong mắt một vệ hàn quang chợt nhanh chóng mà qua. Ba năm trước, cái này ạ về gì xuất hiện tại bổ kinh sòng bạc thời điểm, chúng ta cũng đã chú ý tới hắn, bất quá khi đó chúng ta lợi hại nhất thiên thuật sư xuất tay, cũng không phải là đối thủ của hắn. Trái lại bị hắn đánh cuộc tơi bởi hoa lá, cho nên đến bây giờ còn không có cách nào đối phó hắn. Người sau lưng đem đại khái tình huống nói rồi một phen. a a nếu đổ thuật lên không phải là đối thủ của hắn, như vậy liền muốn biện pháp khác được rồi, thẩm công tử bọn hắn tới đây không có. Đàn ông trung niên miết miệng lên một kia nụ cười chế nhạo. Buổi trưa hôm nay đám người bọn họ cũng đã đến khách sạn. Rất tốt, thông báo thẩm công tử, ta ở văn phòng chờ hắn. Lần thứ hai liếc mắt nhìn ạ về gì phương hướng, đàn ông trung niên sau đó tiểu ly khai rồi. Cái kia tên thủ hạ cũng hướng hướng ngược lại đi rồi. "Ạ về gì bên này tiếp tục duy trì trường sinh bất bại chiến tích, lại qua đại khái nửa giờ công phu, một người thanh niên ngồi xuống bài tố cái bàn trước, đứng phía sau một vị thân hình đứng thẳng, tướng mạo lạnh nhạt bảo tiêu. Nói 20 triệu thẻ đánh bạc." Từ trong túi ưu nhã móc ra bạc tiền, lấy ra bên trong một tấm thẻ đưa cho chơi bài, người trẻ tuổi kia nhẹ giọng cười cười, Vân Đạm Phong khinh nói ra, "Tựa hồ 20 triệu đối với hắn mà nói bất quá chỉ là chín châu một sợi lông mà thôi." "Đến rồi dê béo a." Lần này ạ về gì tiểu tử này cần phải thoải mái chết được, 20 triệu nhất định sẽ bị hắn ăn không còn một ngống. Đường Phi bưng rượu cóc thai, cha cha khen thở dài một cái nói. Đó cũng không nhất định, ta xem người trẻ tuổi kia cũng không đơn giản, sau lưng bảo tiêu đồng dạng không phải là cái gì dễ trêu mặt hàng. ạ về gì lần này nói không chắc muốn chịu thiệt tỏi lớn rồi. Lâm Mục lại là lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười một tiếng nói. Đường Phi kinh ngạc nhìn Lâm Mục một mắt, sau đó khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, hai người tiếp tục dựa vào quầy ba nhìn lên bên kia bài tố sự tình quả nhiên như đường phi dự liệu như vậy người trẻ tuổi tới không bao lâu cũng đã thua ngàn thanh vạn trước mặt thẻ đánh bạc trọn vẹn thiếu một nửa vừa lúc đó phía sau hắn bảo tiêu đột nhiên thân hình lõi lên người đã như quỷ mị ý hệt đã đến ạ vệ gì bên người thiếu gia người này chơi bẩn người hộ vệ kia lạnh nhạt nhìn ạ vệ gì nói ra cái gì người trẻ tuổi trên mặt lộ ra hơi biểu tình sướng suốt một chút ta nói vị đại ca này cơm có thể ăn bậy không thể nói lung tung được à chúng ta đều là người đứng đắn, làm sao có khả năng chơi bẩn đâu này. ạ về gì nhẹ giọng cười cười, cũng không đem trước mắt coi là chuyện đáng kể, tiếp tục bắt đầu chơi bài tố. vừa lúc đó, người hộ vệ kia đột nhiên duỗi tay nắm lấy ạ về gì tay phải, ra tay hết sức máu lệ, cho dù ạ về gì năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng tốt xấu thân thể cũng là trải qua năng lượng kỳ dị cường hóa, rõ ràng không có nhanh chóng từng chiếm được người hộ vệ kia tiện tay chảo một cái. người làm gì? ạ vệ gì sắc mặt nhất thời chìm xuống, cho dù hắn tu dưỡng tốt hơn nữa. Như vậy tại trước mặt mọi người bị người cầm lên tay phải, trên mặt cũng là làm không qua được. Người chơi bẩn, bài liền ở tay áo của người bên trong, người đã không thừa nhận, như vậy liền để mọi người nhìn kỹ một chút. Bảo tiêu mặt không thay đổi nói ra, sau đó tay phải hai con cùng nhau, theo hạ vệ gì ống tay đi xuống vạch một cái, ống tay áo lập tức theo tiếng mà nước, sau đó lộ ra bên trong vài tờ bài bút cơ, đánh rơi trên bàn. Chu Vi nhất thời truyền đến một tràng thốt lên, hiển nhiên quần chúng vây xem cũng là rất giật mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới xuất khí ạ vệ gì lại là một cái lao thiên, dựa vào thiên thuật đang gạt mọi người, nhất thời có ít người khuôn mặt lộ ra một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Người là ai? Tận dám nói xấu ta. Ả vệ gì cũng là sướng sở, chính mình có hay không chơi bẩn, hắn trong lòng mình đương nhiên cũng rõ ràng là gì, trong tay háo làm sao có thể sẽ cất giấu bài phù khơ đâu này. Thế nhưng sự thực trước mắt khiến hắn cũng là có chút không tìm được manh mối, bất quá rốt cuộc là tâm lý tố chất vượt qua thử thách, không bao lâu hắn đã hồi phục thần trí. Biết chắc là trước mắt cái này bảo tiêu, tại vừa nãy bắt hắn lại thời điểm, đem bài nhét vào tay áo của hắn bên trong. Có hay không nói xấu ngươi, vẫn là chờ sòng bạc người đi tới nói đi. Bảo tiêu lắc lắc đầu, buông xuống ạ về dị thủ, đi trở về cái kia đối diện người trẻ tuổi kia phía sau, sau đó lại lặng lặng đứng ở nơi đó không nhúc đích, phản phất một bức tượng điêu khắc như thế. chương 310, hai bay vạ gió. chương 309, hai bay vạ gió. Người thấy rõ sao? Lâm mục bưng chén rượu, nhẹ giọng cười cười. Nhìn hướng bên cạnh Đường Phi, thấy rõ người hộ vệ kia không đơn giản, rõ ràng tại giơ tay trong lúc đó, liền đem bài bu khơ nhét vào ạ vệ gì tay háo động tác thực sự là sạch sẽ nhanh chóng đáng sợ, bất quá khiến ta kinh ngạc nhất chính là, động tác của hắn rõ ràng để ạ vệ gì không hề có một chút điểm phản ứng. Đường Phi gật gật đầu, trong mắt xuất hiện một vẻ thần sắc kinh ngạc. ạ vệ gì bản thân dị năng mặc dù không có năng lực chiến đấu gì, thế nhưng đối cảm giác phương diện lại là có thêm độc đáo thiên phú, cho nên hắn năng lực cảm ứng được các loại đồ vật bao quát đối phương trạng thái cùng với một ít hoàn cảnh biến hóa. Thế nhưng cái này Bảo Tiêu đem bài khơ đều nhét vào ạ vệ gì trong tay áo, mà ạ vệ gì bản thân rõ ràng đối với cái này không có phản ứng gì, này cũng rất có thể nói rõ vấn đề, chí ít cái này Bảo Tiêu khẳng định không phải một một người đơn giản vật, thực lực hẳn là so với ạ vệ gì mạnh hơn nhiều. Người hộ vệ kia không đơn giản, thực lực rất mạnh, xem ra người trẻ tuổi kia cần phải cũng không là nhân vật đơn giản gì, quá nửa là có bối cảnh. Lâm Mục gật gật đầu, khinh khẽ nhấp một ngụm rượu. Không tới 2 phút, song bạc phương diện người lại tới, dẫn đầu người chính là vừa rồi đứng ở đằng xa cái kia có râu cá chê âm trầm người trung niên. Phía sau nhưng là bốn vị mang thai nghe công nhân viên, thuần một sắc ăn mặc tây trang đen. Thẩm công tử, thực sự là thật không tiện, cho người bị sợ hãi. Âm trầm người trung niên vừa tới, liền trước xin lỗi cười cười, cùng người trẻ tuổi kia lên tiếng chào hỏi, sau đó lại hỏi hướng về phía một bên công nhân viên bên này là chuyện gì xảy ra. Hồng chủ quản vừa nãy thẩm công tử bảo tiêu phát hiện có người chơi bẩn còn tự tay đem người kia bắt tại trận. bên cạnh công nhân viên lập tức giản đoàn nói ra. ồ, là người nào? hưng lợi nhàn nhạt gật gật đầu, bình tĩnh quét một vòng trên chiếu bạc khách nhân. là tên khách nhân này, trước đây liền có đã tới trong sân chơi, mỗi lần đều thắng không ít. nơi này rất nhiều người đều biết hắn, chúng ta đã xác nhận, tên của hắn là ạ về gì, anh quốc quốc tịch. công việc kia nhân viên chỉ một cái ống tay nứt ra ạ vệ gì nói ra. tại chúng ta bổ kinh sòng bạc chơi bẩn, không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt chứ. Hồng Lợi nhìn trầm trầm ạ về gì, nhẹ giọng trầm lư nói. Trong mắt xài qua rồi một tia sáng sắc bén. Liên ở hắn mở miệng lúc nói chuyện, trên chiếu bạc cái khác khách nhân rồn dập thu hồi thẻ đánh bạc rời khỏi, bọn hắn cũng không muốn đúc kết tiến những chuyện này. Tới nơi này chỉ là vì du ngoạn hoặc là tiểu đánh cược một lần, không muốn cùng những này rõ ràng mang theo thế lực đen đặc thù liên hệ. Chỉ trong chốc lát, trên bàn khách nhân liền đi hết, liền bên cạnh vây xem khách nhân đều tản ra ngoài đến, đi rồi chỗ xa hơn. Bất quá bọn hắn vẫn là chú ý tình huống của nơi này. Trên bàn lúc này chỉ còn lại ạ vệ gì cùng thẩm công tử hai người. Ta có hay không chơi bẩn, các ngươi chỉ cần đem quản chế điều đi ra nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết, cần gì phải nói nhiều như vậy. ạ vệ gì chỉnh lý lại một chút ống tay áo, trên mặt tránh qua một chút giận dữ. Đem mới vừa quản chế chiếu lại một lần. Hồng lợi lập tức cùng người phía sau phân phó một tiếng. Là. Một tên tây trang đen lập tức quay đầu rời khỏi, chỉ trong chốc lát mượn đến rồi một nổ tẹp u, thao tác một phen sau, trên màn ảnh phát hình vừa mới phát sinh một màn kia Từ quản chế lên, có thể thấy rất rõ, thẩm công tử tên kia bảo tiêu phá vỡ ạ vệ gì ống tay áo sau đó vài tờ bài bù khơ từ trong ống tay áo rơi mất đi ra, rơi tại trên bàn. Hồng lợi nhẹ nhàng ấn xuống một cái phím cách, hình ảnh nhất thời dừng lại, như ngừng lại mới vừa một màn kia. Sự thực đã rất rõ ràng, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Nhìn ạ vệ gì, hồng lợi khỏe miệng hơi vỉnh lên kính xin ạ vệ gì tiên sinh phối hợp chúng ta, chúng ta cũng là mở cửa làm ăn, có thể không muốn ở chỗ này xuất cái gì sự cố Xem ra các ngươi là đã sớm kế hoạch xong chưa? À về gì đột nhiên một tiếng cười nhạo nguyên lai like bổ kinh sòng bạc cũng là thắng được khởi không thua nổi, ta còn tưởng rằng đến như vậy lớn bãi, có thể thật tốt chơi một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế một bộ sắt mặt, thực sự là làm ta quá là thất vọng. Đối với bình thường khách nhân, bất luận thắng bao nhiêu, chúng ta bổ kinh sòng bạc đều giao được rất tốt số tiền này, bất quá thông qua một ít bảng môn tà đạo công phu đến thắng tiền, chúng ta nhưng cũng không phải là như thế dễ nói chuyện rồi. Hưng lợi mặt không thay đổi nói ra, Ta có hay không chơi bẩn, trong lòng các ngươi còn không mấy sao? Ạ Vệ Dị một mặt châm trọc nhìn xem phía trước mặt mấy người nói. Được rồi, không nên lại nơi này ảnh hưởng những khách nhân khác, đem hắn mang đi. Hồng Lợi khoát tay hó một cái, hắn không muốn lại ở nơi này cùng Ạ Vệ Dị nhiều rong dài cái gì, miễn cho ảnh hưởng tới trong sòng bạc chuyện làm ăn. Đối với phía sau gật gật đầu, bốn tên Tây Trang đen lập tức lên chuẩn bị trước đem Ạ Vệ Dị mang đi. Bất quá cái thứ nhất Tây Trang đen vừa mới chuẩn bị kéo lên Ạ Vệ Dị thời điểm. A vệ gì lại là một cái trợ tay liền chế trụ cái kia Tây Trang đen. Thế nhưng liền ở hắn hoàn thủ thời điểm, mặt khác ba rõ ràng Tây Trang đen lại là đồng loạt rút ra bên hông mang theo xuống ngắn Bị ba cái đen ngỏm lỗ châu mai chỉ vào, A về gì trong nháy mắt bình tĩnh lại. Thực lực của hắn còn chưa tới không nhìn xuống ống trình độ. Hơn nữa nơi này là bồ kinh sòng bạc địa bàn, cung địa đầu xả cứng rắn chống đỡ. Hiện nhiên là không có quả ngon để ăn. Nhìn thấy Ả vệ gì buông lỏng tay ra, Hồng Lợi nhẹ giọng cười một tiếng nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ả vệ gì tiên sinh vẫn là bình tĩnh một chút tốt. Liên ở vài tên công nhân viên mang theo ạ về gì lúc rời đi, trải qua một cái quầy ba ạ về gì đột nhiên dừng bước, nhìn hướng ngồi ở quầy ba nơi đó hai người, trên mặt lộ ra một kia thần sắc kinh ngạc lão đường. Hai chữ này là dùng nêm dịu ấm áp tiếng hoa nói, nếu như không phải ạ về gì mọc ra một bộ điển hình Âu Mỹ phong cách mặt, người khác nhất định sẽ cho rằng hắn là cái điển hình người Hoa. Không nghĩ tới ngươi lại còn nhớ rõ ta. Đường Phi lúng túng cười cười, nhún vai một cái, bất đắc dĩ nhìn một bên lâm mục một mắt không nghĩ tới ngươi còn có bằng hữu theo ở phía sau hồng lợi nhìn đường phi cùng lâm mục một mắt sau đó nhẹ giọng cười một tiếng nói đồng thời mang lên đi uống chén trà tâm sự đi hai gã khác bảo tiêu lập tức đi tới lâm mục bên cạnh hai người đưa tay so sánh một cái tư thế xin mời trong lúc vô tình lộ ra súng lục bên hồng uy hiếp ý tứ đã là không cần nói cũng biết đường phi sắc mặt lạnh lẽo đứng dậy liền chuẩn bị cùng những người này hảo hảo lý luận một cái bất quá lâm mục khẽ mỉm cười đưa tay kéo lại đường phi cánh tay nhẹ nhàng lắc đầu Trên lầu một chỗ trang trí sang trọng bên trong phòng nghỉ ngơi, ạ về gì ba người bị đưa vào gian phòng sau đó hồng lợi cùng cái kia vài tên cùng thủ hạ tiểu ly khai rồi, đem ba người một mình nhốt ở trong phòng nghỉ ngơi. Đường phi muốn đi xoay người khai môn, ạ về gì lại là nhẹ giọng cười một tiếng nói, không cần nhìn, cửa vào còn đứng hai người đây. Lâm mục hơi kinh ngạc nhìn cái này ạ về gì một mắt, không nghĩ tới cảm nhận của hắn dị năng vẫn rất tốt dùng, xuyên thấu qua vách tưởng cũng có thể nhận biết được bên ngoài có hai người đang đứng tại cửa vào trông coi. À về gì? chúng ta tựa hồ cũng từng thấy mấy mặt mà thôi, tại sao phải đem ta đồng thời kéo xuống nước đâu này? Đường Phi ổn định thân hình, chậm rãi xoay người lại, nhìn ạ về gì bình tĩnh hỏi: Lão Đường, đừng nói như vậy chớ, chúng ta cũng coi như là hữu hảo hợp tác qua, quan hệ nói thế nào cũng so với người bình thường luôn khá một chút, rồi lại nói, chút chuyện nhỏ như vậy, đối với ngươi mà nói còn có cái gì phiền phức hay sao? ạ về gì khép cười một tiếng, hơi chậm rãi xoay người, sau đó đứng dậy đi tới trước tủ rượu, lấy ra một bình rượu đỏ ngược lại lên. Ta tuy rằng không sợ phiền phức, bất quá cũng không muốn phiền phức tùy tiện tìm tới cửa. Đường Phi khẽ hử một tiếng. Đừng như vậy nha, lão đường, người sống một đời, thế nào cũng phải tìm chút niềm vui không phải sao. À về gì vung vẩy trong tay rượu đỏ, không thèm để ý chút nào cười một tiếng nói, muốn tới một chén sao. Đây chính là rất không tệ rượu đỏ nha, xem ra bổ kinh trong sòng bạc vẫn là có thứ tốt mà. Không cần, chính ngươi uống đi. Đường Phi lắc lắc đầu, đi tới lâm mục bên người, đồng thời ngồi ở trên ghế sofa. Vị bằng hữu này nhìn không quen mặt a, không biết làm sao sưng hô. À về gì cho mình tới một ly rượu đỏ, ngồi ở trên ghế salon từ từ thưởng thức, liếc mắt nhìn Lâm Mục hỏi. Ta là bạn của đường phi, họ Lâm, à về gì tiên sinh tựa hồ không có chút nào dáng dấp sốt sáng. Lâm Mục khẽ mỉm cười, dựa vào ở trên ghế salon nhẹ nhõm nói ra. Căng thẳng. Tại sao phải căng thẳng? À về gì rất có phái đoàn lung lay một cái chén rượu trong tay. Nay trong sòng bạc người nhìn lên cũng không quá như là tốt trung đụng dáng vẻ. À về gì tiên sinh bị bọn hắn bắt được chơi bẩn, chỉ sợ không phải như vậy liền có thể thoát thân à. Lâm Mục cười nói, có hay không chơi bẩn, những người kia trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng là gì, bọn hắn bất quá chỉ là chê ta thắng nhiều lắm, muốn cho ta chút dẻ dỗ mà thôi, không sẽ có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. À về gì khẽ mỉm cười, tựa hồ tình huống như thế hắn đã gặp gỡ rất nhiều lần rồi, cũng sớm đã tập mãi thành quen, đối với hắn mà nói cũng không có gì ghê gớm lắm. Bất quá à về gì tiên sinh dùng dị năng đến đánh bạc cùng người bình thường so ra cũng coi như là chơi bẩn một loại chứ lâm mục nhàn nhạt cười cười không chút lưu tình vạch trần ạ về gì trường sinh bất bại chân tướng lão đường là người nói cho hắn biết ạ về gì ngẩn người một chút sau đó nhìn hướng ngồi ở lâm mục bên người đường phi không cần ta nói cho lâm minh nhưng là một cái cao thủ chính hắn cũng có thể nhìn ra của ngươi dị năng tuy rằng bí mật bất quá muốn giấu giếm được lâm minh còn là không thể nào đường phi khẽ mỉm cười nói cao thủ ạ về gì nghi ngờ liếc mắt nhìn lâm mục Lại phát hiện bất kể như thế nào quan sát, Lâm Mục đều giống như một người bình thường, không có bất kỳ xuất kỳ địa phương, cùng người thường so ra mà nói xuất khí tướng mạo, ở trong mắt hắn cũng chỉ là chỉ đến như thế, bởi vì hắn bản thân đã đầy đủ anh Tuấn. Làm sao, nhìn không ra. Đường Phi quay đầu nhìn Lâm Mục một mắt, cười hỏi. Đích thật là nhìn không ra. À về gì lắc lắc đầu, sau đó bình tĩnh buông xuống ly rượu đỏ nếu là như vậy, xem ra lão đường ngươi xuất hiện ở đây cũng không phải là ngẫu nhiên rồi. Các ngươi là chuyên môn hướng về phía ta tới chứ? Chương 311: Tham chắc khí nguồn gốc. Chương 310: Tham chắc khí nguồn gốc. Tại sao nói như vậy? Lâm Mục rất hứng thú quan sát tạ về gì, đối người này hắn bây giờ là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, can đảm cẩn trọng, bình tĩnh bình tĩnh, đây là người làm việc lớn chuẩn bị tố chất một trong, hiện tại ở trên người kẻ ấy lại cũng đã gặp được. Tại dị năng giả, ta bất quá là cái vô danh tiểu tốt mà thôi, bản thân dị năng cũng không thích hợp dùng cho chiến đấu, thực lực cũng không phải rất tương đại. Đương nhiên, cùng người bình thường so ra, ta cái kia hai lần công phu mèo cào vẫn là có thể dò hai tay, bất quá tại các ngươi những này cao thủ chân chính trước mặt, tự nhiên chính là múa dịu qua mắt thợ rồi. À về gì trêu kèo nói, trong miệng còn nhảy ra một câu thành ngữ, hiển nhiên đối hoa hạ văn mình cũng là rất có hiểu rõ, có thể làm cho lâm hình cao thủ như vậy tìm tới cửa, ta nghĩ khẳng định không phải là bởi vì ta sẽ bài bạc chứ. Ta tự hỏi đang đánh cuộc chàng thắng một điểm tiền nhỏ. Thế nhưng cũng tuyệt đối không tới có thể làm phiền lâm hình cao thủ như vậy xuất động, chuyên tới tìm ta trình độ. Nếu như vậy, vậy ngươi nói một chút chúng ta có thể tìm ngươi có chuyện gì đâu này. Lâm mục mở ra hai tay, tựa vào ghế salon ra thật, khẽ mỉm cười nói. Ta cùng giới dị năng ở giữa liên hệ cũng không nhiều, đại đa số thời điểm ta đều là trà trộn tại người bình thường bên trong, để cho ta tới ngấm lại. À về gì hơi phẩm một cái rượu đỏ, nhìn xem phía trước mặt ly rượu đỏ, nhẹ nhàng loáng một cái trong chén đỏ thám tử dịch, sau đó nở nụ cười ta nghĩ các ngươi hẳn là vì những năng lượng kết tinh đó à? thông minh, chúc mừng ngươi, đáp đúng. đường phi vỗ nhẹ tay, cười nói. nếu như ta không nhìn lầm, lâm huynh hẳn không phải là dị năng giả chứ? tuy rằng thực lực ta thấp kém, thế nhưng dị năng giả khí tức vẫn là có thể phân biệt ra. À về dị không có nói tiếp mảnh vụn, mà là tiếp tục nhìn lâm mục hỏi. đúng vậy, ta đích xác không phải dị năng giả, mà là hoa hạ cổ võ người tu luyện. lâm mục gật gật đầu, điều này cũng không có gì tốt ẩn giấu hoặc là lừa dối. Mỗi một loại người tu luyện đều có được hắn đặc biệt tu luyện khí tức, đã đến cảnh giới nhất định, làm dễ dàng liền phân biệt ra, huống chi là ạ vệ gì như vậy có cảm giác loại công năng đặc dị dị năng giả. Nếu là như vậy, năng lượng kết tinh đối Lâm huynh hẳn là không có tác dụng gì mới là, vì sao Lâm huynh muốn tốn công tốn sức tìm kiếm năng lượng kết tinh? Ạ vệ gì uống một hớp rượu đỏ, nghi hoặc nhìn Lâm mục hỏi, ai nói năng lượng kết tinh chỉ có thể dị năng giả sử dụng? Lâm mục không hề trả lời, mà là cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? À về gì khẽ to mày? Theo ta được biết, loại năng lượng này kết tinh từ khi bị người phát hiện tới nay vẫn luôn là dị năng giả đang sử dụng cho đến bây giờ, ta còn chưa phát hiện có những người tu luyện khác sử dụng tới loại năng lượng này kết tinh. Cái khác người tu luyện có hay không dùng qua điểm này ta không rõ ràng, nhưng là ta có thể khẳng định là năng lượng kết tinh nhất định thích hợp hết thể người tu luyện sử dụng, chỉ cần hắn đã tiến vào tu luyện năng lượng cảnh giới, như vậy liền có thể hấp thu năng lượng kết tinh bên trong cao độ tinh khiết năng lượng. Lâm mục khẽ lắc đầu một cái. Nhìn ạ về gì nói ra. Nguyên lai like là như vậy. Ả về gì lặng lẽ một hồi, một hồi lâu sau mới khẽ ngẩn đầu nói. Bất quá ta nghĩ các ngươi bây giờ là đến chậm, bởi vì trong tay ta đã không có năng lượng kết tinh. Ta biết, thứ đồ tốt này nhất định là lưu không giải, hơn nữa thực lực của ngươi là yếu. Xin thứ cho ta trực tiếp như vậy nói, ngươi không gánh nổi những năng lượng này kết tinh. Nếu như bị người ta phát hiện, biện pháp duy nhất chính là tận mau ra tay, ở lại trong tay ngươi đối với ngươi mà nói trái lại là kẻ gây họa. Lâm Mục nhẹ giọng cười một tiếng nói. Lâm Hình quả nhiên nhìn tấu triệt, không sai, vì cái kia mấy khối năng lượng kết tinh, ta đã đã tao nổ vài sóng thực lực mạnh mẽ dị năng giả trở lại, nếu không phải miệng lưỡi công phu có hai lần, e sợ hôm nay cũng không thể cùng hai vị ngồi ở chỗ này ta gấu. À về gì đúng là không có bởi vì Lâm Mục lời nói có những gì lúng túng, mà là hào phóng thừa nhận hiện thực, điểm này thật ra khiến Lâm Mục đối với hắn hào cảm gia tăng rồi không ít. Chỗ lấy chúng ta tới đây bên trong, cũng không phải muốn mua năng lượng kết tinh. Mà là muốn nghe được một ít tin tức Lâm Mục gật đầu một cái nói Tin tức? Tin tức gì? Ạ vệ gì kỳ quái nhìn Lâm Mục Lúc đó trong tay ngươi năng lượng kết tinh Là như thế nào lấy được Lâm Mục trực tiếp hỏi Nguyên lai like các ngươi là muốn hỏi cái này Ta có thể nói cho các ngươi Bất quá đáp án có thể phải để cho các ngươi thất vọng rồi À vệ gì nhẹ nhõm cười cười nhún vai một cái nói Những năng lượng này kết tinh là ta tại châu Âu Một chỗ bên trong dãy núi phát hiện Lúc đó là cùng một số người đi lên núi Ngươi hiểu rõ ta cảm giác dị năng có lúc vẫn là dùng rất tốt, lúc đó ta liền phát hiện những này ẩn chứa mãnh liệt năng lượng kết tinh. Khi ta tránh đi những người khác, đi tìm được những này giải rác ở trong đuổi cỏ hòn đá nhỏ lúc, kích động trong lòng đó là có thể tưởng tượng được, sau đó ta tìm một cái cớ, đẩy ra những người khác, sau đó một thân một mình ở đằng kia phụ cận đi vòng vo gần 3 ngày. Bất quá kết quả làm đáng tiếc, ngoại trừ vừa bắt đầu phát hiện cái kia 4 viên năng lượng kết tinh bên ngoài, phía sau trong vòng vài ngày ta liền một viên đều không có phát hiện. Khi đó ta lại đột nhiên tỉnh ngộ ra, lòng quá tham, đã chiếm được bốn viên, đây đã là rất tốt vật khí, cho nên ta lập tức thu tay lại, rời khỏi chỗ kia sơn mạch. Bốn viên, đã nhận được những năng lượng này kết tinh, tại sao không chính mình sử dụng? Lâm mục có chút kỳ quái hỏi. Chính mình dùng. Đây không phải là lớn nhất lãng phí sau. À về gì khoa trương cười cười, nếu như ta là một cái chiến đấu loại dị năng giả, hoặc là nói dị năng có mạnh mẽ phụ trợ hiệu quả. Như vậy ta nhất định sẽ không chút do dự chính mình đến sử dụng những năng lượng này kết tình, nhưng là cảm giác của ta loại dị năng cũng không có gì lớn tác dụng, cho dù tăng lên đẳng cấp, cũng bất quá là cảm giác phạm vi làm lớn ra một ít mà thôi. Cho nên người liền đều bán. Khẽ gật đầu một cái, Lâm Mục cũng có thể hiểu được loại ý nghĩ này, biết thực lực mình tăng lên cũng vô dụng, còn không bằng bán đổi một ít thứ hữu dụng. Đúng vậy, đều bán đi rồi, này đều phải tự trách mình viên thứ nhất bán đi thời điểm tiết lộ phong thanh, sau đó một thời gian thật dài. Ta đều đang khắp nơi đông trốn tây ngốc, bất quá vẫn là không tránh khỏi những người đó tầm mắt, dù sao ta chỉ là một người mà thôi. ạ về gì khe khe thở dài. Phía sau mấy viên đều bán cho ai. Đường Phi nhẹ nhàng nhữ nhữ mày lông mày, hắn đối loại này lợi dụng tổ chức thế lực đi áp bức độc hành dị năng giả hành vi, luôn luôn đều là ghét cay ghét đắng. Cuối cùng ba viên đều bán cho cùng một người, lúc đó tìm tới ít nhất của ta có ba bốn cái tổ chức nhiều như vậy, nhưng đều bị người kia đuổi đi. Tuy rằng người kia từ đầu tới đuôi đều không có tiết lộ qua sau lưng tổ chức, nhưng mà nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là đến từ Hoa Kỳ. À về gì ngưng thần suy tư một phen, nhớ lại nói ra. Hoa Kỳ. Tổ dị năng. Lâm mục nhất thời lông mày cũng nhớ lại, người dị năng giả này xem ra thế lực thật là càng lúc càng lớn, làm sao tới chỗ nào đều có thể nghe được tên của bọn họ. Đúng vậy, Hoa Kỳ lớn nhất dị năng giả tổ chức, nắm giữ quan phương mạnh mẽ bối cảnh tại chống đỡ, bọn hắn tổ chức thế lực cũng là phát triển nhanh nhất. Nắm giữ tân tiến nhất thiết bị công nghệ cao vì bọn họ phục vụ, đây là hắn dị năng của hắn người tổ chức khó mà so sánh ưu thế. ạ về gì gật gật đầu, đang trầm tư nói ra. Người kia tìm tới ngươi sau đó ngoại trừ mua sắm năng lượng kết tinh bên ngoài, có còn hay không hỏi cái gì khác đồ vật? Lâm Mục tiếp tục hỏi. Đương nhiên, mỗi người tìm tới người của ta, đều sẽ hỏi ta là nơi nào phát hiện những năng lượng này kết tinh, bởi vì bọn họ đều muốn chính mình đi tìm, mà không phải vẹn vẹn vì trước mắt này mới viên. Cho nên ta cũng đều nói cho bọn hắn, dù sao nơi đó ta là không tìm được hắn năng lượng của hắn kết tinh rồi, nói không chắc chính bọn hắn hội có biện pháp. À về gì nở nụ cười, khó trách hắn biết Lâm Mục tìm tới cửa sau hội chấn định như vậy, nguyên lai like không phải lần đầu tiên đụng với tình huống như thế, hiện tại đã là tập mãi thành quen rồi. Ngoại trừ cái vấn đề này, có còn hay không hỏi những vấn đề khác? Lâm Mục đột nhiên lại hỏi, ừm, ta suy nghĩ xem, giống như là có hỏi ta là làm sao tìm được những năng lượng này kết tinh. À về gì lông mày miễu chặt, ngưng thần suy tư nói. Không phải một lần tình cờ phát hiện sao? Đường phi kỳ quái hỏi. Không, không, hắn hỏi không phải cái này, mà là ta là như thế nào cảm ứng đạo bên kia có năng lượng kết tinh chấn động. Ta còn cùng bọn hắn đi rồi một người giống là phòng thí nghiệm địa phương. Bọn hắn còn dùng một ít đồng thời chất lượng cảm giác của ta dị năng. Bất quá năng lượng hệ số thật sự là quá thấp rồi, còn bị người ra rất khinh bị một phen. À về gì khoát tay háo một cái, tự rêu cởi một tiếng nói chất lượng cảm giác của ngươi dị năng lâm mục trong mắt tinh quang lói lên sau đó nhìn hướng một bên đường phi đường phi lúc này cũng vừa hay nghiêng đầu đến hai người ánh mắt một phát hợp thành liền đều hiểu ý nghĩ của đối phương chẳng trách tổ dị năng hội có thể kiểm tra năng lượng kết tinh máy móc nguyên lai like là từ người bên này đã nhận được dẫn dắt đường phi chậm rãi gật gật đầu sắc mặt có chút ngưng trọng lên cái gì đo lường dị năng máy móc ạ về gì vừa muốn uống một hớp rượu đỏ nghe nói như thế nhất thời sướng sở sau đó nhìn hướng đường phi Đúng vậy, tổ dị năng đã mở phát ra loại này máy móc, liền ở trước đây không lâu, ta cùng Lâm Huynh thấy tận mắt loại này máy móc, tại trong phạm vi nhất định, máy móc cảm ứng độ bén nhạy là phi thường cao, nhất định là chất lượng cảm giác của người dị năng lần đó, bọn hắn tìm tới một loại nào đó phương pháp, do đó chế tạo ra loại này máy móc. Đường phi gật gật đầu, không hổ là dị năng tổ, thực lực quả nhiên là không giống người thường, thì đã chế tạo ra tìm kiếm năng lượng kết tinh chấn động máy móc, thực sự là thật lợi hại. À về gì cũng có chút khó có thể tin Không nói chuyện nếu từ đường phi trong miệng nói ra, như vậy 89 phần 10 không có sai rồi, hắn cũng không nghĩ đến, tổ dị năng chỉ là chất lượng một cái dị năng của hắn, rõ ràng liền có thể tính nhắm vào khai phá suất trang bị. Nếu như biết là như thế một loại tình huống, lúc trước hắn nói cái gì cũng sẽ không như vậy phối hợp tổ dị năng chất lượng, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp động một ít tay chân, bất quá bây giờ nói những này cũng đã quá đã muộn, tổ dị năng cũng sớm đã đã nhận được bọn hắn đồ vật mong muốn. liền ở ba người nói chuyện thời điểm, đại môn bị người mở ra, Trước đó rời đi Hồng Lợi, mang theo mấy người lại đi vào phòng. Chương 312, Uy bức lợi dụ. Chương 311, Uy bức lợi dụ. Nhìn thấy Hồng Lợi đi vào, Lâm mục ba người nhất thời đều không lên tiếng, rồi cứ như vậy lặng lặng nhìn Hồng Lợi, xem hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Thật không tiện để các vị đợi lâu, bây giờ là chuyện làm ăn phồn thời điểm bận rộn, còn mời mọi người thông cảm nhiều hơn. Hồng Lợi đi vào sau đó thay đổi vừa nãy ở bên ngoài âm trầm giáng dấp, tới liền cười nói: "Không có chuyện gì." tất cả mọi người là bằng hữu nha, trước lạ sau quen. À về gì rốt cuộc là tình huống như thế trải qua nhiều rất nhiều lần, đã sớm thành bình thường. nếu Hồng Lợi một bộ cười hì hì dáng vẻ, hắn cũng gặp dịp thì chơi, lập tức khuôn mặt tươi cười đến đón. bất quá lâm mục cùng đường phi ngược lại là không có hay không cái gì động tĩnh, như trước vững vững vàng vàng ngồi ở chỗ đó, đối mặt Hồng Lợi khuôn mặt tươi cười đó lấy, bọn hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu mà thôi. hai người như thế bất cẩn giáng dấp, Hồng Lợi trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui. Bất quá sau đó đã bị hắn dùng giả tạo ý cười cho thay thế, đối với hai người khẽ gật đầu báo cho biết một phen, sau đó quay đầu nhìn hướng một bên ạ về gì. Ả về gì tiên sinh, vừa nãy ta đem tình huống cùng lão bản hồi báo cho một phen, lão bản đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nếu như ngươi nguyện ý ở lại bồ kinh đánh cực chẳng, lao bản có thể mở ra làm phong phú đãi ngộ, tuyệt đối so với ngày bây giờ thắng ngày muốn qua thoải mái nhiều. Hồng lợi mặt âm trầm lên kéo ra vẻ mỉm cười, nhìn lên có chút không âm không dương dáng vẻ. Ồ xem ra các ngươi tưởng có lẽ đã đối với ta đã là một phen điều tra à? à về gì cười hắc hắc, lung lay trong tay ly rượu đỏ, đỏ thắm tiểu dịch nhất thời lan ra từng vòng quay về. đúng vậy, lão bản đã có tâm lưu lại ngươi, tự nhiên sẽ đối bối cảnh của ngươi cùng lai lịch điều tra một phen. tựa hồ gần đây châu âu bên kia có người muốn đối phó người, đoán chừng là bên kia không tốt lắm lan lộn, cho nên mới chạy đến ma cao tới chứ. hồng lợi gật gật đầu, nói thẳng không kiêng kỵ. quả nhiên không thể giấu giếm được các ngươi. Bất quá ta cũng không đến nỗi có các ngươi nói như thế không thể tả á, chỉ là những người kia thật sự là quá phiền, ta đến ma cao giải sầu một chút mà thôi. À về gì nở nụ cười, uống một hớp nhỏ rượu đỏ, rượu rất tốt. Nếu như à về gì tiên sinh nguyện ý lưu lại lời nói, cao như vậy phẩm chất rượu đỏ, chúng ta có thể vô hạn số lượng cung cấp. Hồng lợi gật gật đầu, chỉ chỉ bên kia tủ rượu. Điều kiện ngược lại không tệ, xem ra các ngươi liền sở thích của ta cũng đã điều tra rõ ràng, bất quá ta còn là ưa thích chính mình một người tự do tự tại nhiều thoải mái một thân lung dung à a về gì lắc đầu cười một tiếng nói lão bản mở ra điều kiện có thể không thấp à vệ gì tiên sinh vẫn là cân nhắc nhiều một lúc tốt hơn hồng lợi vẫn là cười tươi như hoa thế nhưng ánh mắt đã lạnh xuống bên trong rõ ràng lộ ra lạnh lẽo hàn quang thực sự là thật không tiện hồng tiên sinh ta đối với các ngươi lão bản giữ lại thật sự không hứng thú gì ta đã quen một người tự do tự tại sinh hoạt coi như là người khác mở ra điều kiện cho dù tốt ta cũng vẫn là không muốn lưu lại à về gì cười hắc hắc Cho dù ở đáng thương chó hoang, cho dù là tại đống rác kiếm đồ ăn, trái tim của nó cùng thân cũng là tự do, nuôi ở bên trong phòng mánh quyển, dù cho sinh sống ở tráng lệ thế giới, cũng chỉ bất quá cho người ta giữ cửa mà thôi. Có đảm lượng. Đối mặt ạ về gì rõ ràng mang theo ý chào phúng lời nói, hồng lợi không những không giận mà còn cười. Đi ra lan lộn phải có chút can đảm, không phải vậy mỗi lần bị người giật mình dọa, hai chân liền bắt đầu như nhuận ra, này nhưng làm sao có thể đi. À về gì cười hắc hắc. Rất tốt. Lão bản cũng đoán được sẽ như vậy rồi, cho nên đã sớm phát qua bảo, ạ về gì tiên sinh nếu như nguyện ý lưu lại, như vậy tất cả đãi ngộ tự yêu, nếu như không muốn lưu lại, như vậy liền dựa theo bình thường quy củ của sông bạc, cho rằng bình thường chơi bẩn người, trực tiếp xử lý là tốt rồi. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ạ về gì, hồng lợi âm dương quái khí nói ra, ồ, không biết các ngươi bình thợi là xử lý như thế nào chơi bẩn khách nhân. ạ về gì cảm thấy rất hứng thú mà hỏi, ạ về gì tiên sinh không cần phải gấp chúng ta tự nhiên sẽ kể cho ngươi rõ ràng để tránh khỏi ngươi làm ra cái gì quyết định sai lầm. Hồng Lợi nhẹ giọng cười cười, trên mặt tránh qua một tia dữ tợn, sau đó vỗ tay cái đũa. phía sau một tên Tây trang đen lập tức đi tới bên tường, tại trên tường treo tường trên TV thao tác lên, không tới một phút, thật to treo tường trên TV liền chuyển đến một bộ hình ảnh. đó là một người trung niên nam nhân chỉnh đốn và sắp đặt chói go chở tay buộc, một chiếc du thuyền nhỏ chính đem người đàn ông này một đường mang theo, thật nhanh hướng về bên trong đại dương giữa đi rồi, chỉ trong chốc lát cũng đã thâm nhập sanh thảm biển rộng.